Cố triệt xoay người chiều cố đình tư đi đến, cố lãng phủng một cái mặt bánh, hốc mắt hồng hồng, nhưng không có lại rất nước mắt. Lãng ca nhi, cố lãng ngẩng đầu, trong nháy mắt bẹp miệng, tiểu thúc. Cố triệt đem hắn ôm vào trong lòng ngực, gắt ga ôm, không có việc gì không có việc gì, tiểu thúc ở chỗ này, về sau tiểu thúc sẽ không làm người thương tổn ngươi. Cố lãng nhỏ giọng nước nở, nương không có, tàng tổ mẫu cũng không có, những người khác đều không có. Cố triệt trong lòng nghẹn muốn chết, kiên nhận an ủi hắn. Tiểu thúc còn ở, người bốn cô cô cũng còn ở, chúng ta muốn nỗ lực sống sót, mới sẽ không làm thân nhân mà chết, mình bạch sao. Diệp Âm cùng lại đây nghe xong một lỗ thai, có điểm ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Đại nhân thủ, đại nhân tới báo. Đem thù hận giáo hấn đến một cái bốn tuổi hài tử trên người, thật sự tàn nhẫn. Cố lãng lại khóc trong chốc lát, lần này không chết ngất qua đi, hắn có chút mỏi mệt ghé vào cố triệt đầu vai, nhìn lén Diệp Âm. Nếu Diệp Âm vọng lại đây, hắn lại lập tức né tránh. Diệp âm từ hắn, nhấc chân đi nhìn thoáng qua vương thị tình huống, vạn hạnh vương thị bệnh tình không có chuyển biến xấu, xem ra thiện nhi cô nương Lý Hàn Dược vật sắc thật rất có hiệu. Thời gian quá thật sự mau, trước mắt trời tối thấu, cố định tư sinh đống lửa, cố triệt giảng thuật vào thành sự. Hắn tính toán đi trước cửa thành chung quanh thăm dò, nếu gặp được thương đội liền càng tốt. Đến lúc đó lẫn vào thương đội. Nếu là không có thương đội, chỉ có thể tìm mặt khác biện pháp. Xông vào không được, trừ phi bọn họ chán sống rồi. diệp âm chú ý vương thị thân thể bỗng nhiên cảm giác một đạo mềm mại lực đạo đáp ở nàng đầu gối đầu diệp âm nhìn lại gây yếu cố lãng sắc mặt hồng hồng giống mô giống dạng mà đối nàng vai trào chim nhỏ thực xin lỗi diệp âm nâng dậy hắn tay nhỏ tuy rằng ngươi tiểu thúc bốn cô cô đều giúp ngươi xin lỗi ta cũng tha thứ nhưng hiện tại ngươi tự mình cho ta xin lỗi nói ta đồng dạng tiếp thu nàng ôn nhu mà vọng tiến cố lãng đánh mắt tuy rằng không cười nhưng là thần thái thực ôn hòa nàng nói lãng ca nhi không quan hệ Cố lãng cái mũi đau sót, Hảo Huyền nhịn xuống lệ ý hắn tay chân cùng sử dụng bò tiến Diệp âm trong lòng ngực, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, bốn cô cô nói, là ngươi chạy tới đã cứu chúng ta, cũng là ngươi cứu tiểu thúc. Diệp Tâm nô một tiếng, lược giúp tiểu đội. Diệp Tâm vốn dĩ tưởng nói, là cố triệt trước giúp quá nàng, nàng thiếu người ân tình, hiện tại ở báo ân. bởi vì nguyên chủ bệnh chết, nàng xuyên qua tới khi cũng là sinh mệnh đe dọa, nếu không có cố triệt quan tâm hạ nhân, cô ý phái người thỉnh đại phu tới cấp Diệp âm xem bệnh. Diệp Âm cũng không nhanh như vậy chuyển biến tốt đẹp. Sau lại Diệp Âm bị hãm hại, cũng là cố triệt chủ trì công đạo, song việc cố triệt còn phái người đi cấp vương thị đưa dược. Ngày thường đối nàng cũng nhiều có dung túng, cùng với từ nàng, xử trí bọn buôn người lại giải quyết tốt hậu quả từ từ, còn có vệ lao thái quân đối nàng chiếu cố, nàng luôn là không nghĩ thua thiệt người. Tựa như nàng mạo nhiều một phần nguy hiểm ở biệt trang cứu Đông Nhi, cứu Ngô Đầu Bếp, cứu Gã Sai Vật đắng người. Nhưng Diệp Âm thật đem này đó lý do nói ra. thật giống như ở cùng cố triệt bọn họ phân rõ giới hạn giống nhau tùy thời đều có thể đường ai nấy đi Kia quá lanh khóc quá vô tình có lẽ nàng có một ngày sẽ đi nhưng cũng là ở cố triệt bọn họ dàn xếp hảo lúc sau bọn họ vẫn cứ sẽ giống bằng hữu bảo trì liên hệ nghe được diệp âm trả lời cố lãng vội bãi tay nhỏ không phải tiểu vội là đại ân hắn dùng sức ôm lấy diệp âm ngươi về sau muốn cùng chúng ta chạy trốn diệp âm ôm hắn yêu thương mà sờ sờ hắn đầu nửa thật nửa giả nói Không sợ, chim nhỏ kẻ tài cao gan cũng lớn. Vương thị bị chọc cười, nhưng thực mau lại cười không nổi. Ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối Diệp Âm cùng cố đình tư gắt đêm, cố triệt ôm cố lãng nghỉ ngơi. liền doanh doanh ánh lửa, cố đình tư giữa trời chiều luyện võ. Diệp Âm ngăn lại nàng, ngươi thương còn không có hảo toàn, không vội nhất thời. Cố đình tư, nhưng... Nàng túi đầu, ta đã biết. Diệp Âm ở tính bọn họ đồ ăn, còn có thể căng một ngày. Nhất muộn hậu thiên cần thiết vào thành. nếu không đối bọn họ thực bất lợi sau nửa đêm thời điểm diệp âm cùng cố đình tư thay phiên nghỉ ngơi một canh giờ ngày kế tinh thần tạm được mà nghỉ ngơi một đêm cố triệt ánh mắt sáng ngời á âm ta có một cái biện pháp diệp âm cái gì cố triệt nhìn về phía dưới tảng cây hai con ngựa nếu bọn họ ngộ không đến thương đội vậy ở lưng ngựa cột lên vậy gỗ nhằm phía cửa thành chế tạo rối loạn đến lúc đó bọn họ trà trộn vào thành đến nỗi mặt sau sự vậy là tốt rồi làm nhiều mươi 31 rào châu thành nội. Bắt đầu mùa đông sau lại làm lại lãnh, hôm nay khó được ra một cái đại thái dương. Thủ thành binh lính cũng chưa như vậy bực bội. Binh lính giáp nói, giờ dậu đi phố Vĩnh Phúc uống canh thịt dê có đi hay không. Binh lính nhắc ngay vậy, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cái kia phố trên dương bạch chẳng cũng là nhất tuyệt. Binh lính giáp sắc mặt biến đổi, Thảo, ngươi như vậy vừa nói, lao tử thèm trùng đều nhảy. Hai người chính mặc sức tưởng tượng mỹ thực, đồng nhiên cảm thấy một trận xôn xao. Còn không kịp phản ứng, một con cả người dơ bẩn mã trở hai thùng nước bùn điên cuồng vọt tới. Thủ thành binh lính kinh hãi, ngăn lại kia con ngựa. Nhưng mà không phải sống chết trước mắt, đối thượng so người cao súc vật, người thường sẽ bản năng sợ hãi. Chính là như vậy một phen Trần trờ Công Phu, ngựa đã vọt tới cửa thành, cùng với đồng thời, lập tức thùng gỗ đông chốc nổ tung, bên trong nước bùn phun tung tóe thủ thành binh lính đầy đầu đầy cổ. Nôn. Đây là cái gì hương vị? Hảo xú! Ngăn lại kia con ngựa, đừng làm cho nó vào thành. thủ thành binh lực tức khắc bị háo đi rồi một nửa nhưng mà trong chớp mắt lại tới một con ngựa này con ngựa trên người cột lấy túi đốt chạy kêu kêu một cái hùng hổ các ba cánh sớm tại đệ nhất con ngựa xông tới khi liền lui qua một bên lúc này đều rất xa xem náo nhiệt dư lại một nửa binh lực cũng bị mang đi các ba tánh mộng bức khi đống nhiên chạy ra một cái phụ nhân vừa chạy vừa khóc ngựa của ta ta hoa 5 năm, năm tích tụ mới mua mà a nàng quát lớn phía sau tiểu bối còn không mau đuổi theo không có hai con ngựa các ngươi đều cho ta uống phong đi vây xem ba tánh không tán đồng đĩu môi mụ già này nhi sẽ không sinh hoạt mua cái gì mà à có này tiền mua ngưu càng tốt đúng vậy liền tính không mua ngưu mua lừa cũng đúng không có phú quý nhân gia mệnh còn muốn học phú quý nhân ra dưỡng mã đảo cũng không đến tận đây nếu là làm xe ngựa nghề nghiệp vẫn là không tồi mọi người liêu hứng khởi nhưng mà trong đám người có thông minh trong mắt vừa chuyển bay nhanh lưu vào thành chờ đến thủ thành binh lính thật vất vả đem hai con ngựa kéo lại Mới phản ứng lại đây vừa rồi thất trách. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Binh lính giáp nhìn mọi người liếc mắt một cái, thử nói, bán hai con ngựa, tiền chúng ta phân, việc này liền đi qua. Những người khác vi lăng, theo sau đồng thời khen tặng khen binh lính giáp vừa rồi hàng phục ngựa thật là anh dũng vô cùng. Đến nỗi hai con ngựa người mất của tìm tới môn, cái gì mã? Bọn họ chưa thấy qua. Diệp âm bọn họ vào thành sau, phân biệt từ khất cái, tiệm bánh bao lão bản, trai trai hải đồng trong miệng bộ tin tức. giao châu thành bến tàu ở cả tòa thành phía đông nam bởi vì bến tàu tồn tại đông nam khu kinh tế phồn vinh nhưng cũng rồng rắn hỗn tạp. không có ngựa chỉ dựa vào hai cái đùi chạy động thật sự tốn thời gian háo lực trong chớp mắt thiên liền đen vương thị ra mặt vào một nhà tiểu khách điếm trưởng quay các ngươi nơi này nhất tiện nghi đại dường chung nhiều ít một đêm trưởng quay từ bản tính thượng ngước mắt trước nhìn vương thị liếc mắt một cái đầu bù tóc rối trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn làn da thô ráp, hắn tầm mắt hạ di Thân vô trang sức, vải thô áo tang, đến ra kết luận, nghèo. Trường quầy lười nhắc mà bắt một chút tính trâu, 30 văn. Muốn nước cấm liền lại thêm 10 văn. Vương thị nóng nảy, sao thêm cái nước cấm muốn nhiều thu 10 văn đâu. Nàng tiếng phổ thông mang theo nồng đậm khẩu âm, trường quầy ghét bỏ cực kỳ, thích ở thì ở. Người người này như thế nào như vậy vương thị nhỏ giọng nói thầm, nhưng oán giận thời điểm, vẫn là lấy ra một cái túi tiền, kia túi tiền rách tung tóe. Đáng thương vô cùng ra bên ngoài nhảy ra một cái lại một cái tiền đồng. Trường quay thu tiền, lúc này mới nói, đem ngươi lộ dẫn cho ta nhìn một cái. Vương thị không hề răng. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, trường quay chỉ là cười lạnh một tiếng, khiến cho tiểu nhị mang theo vương thị đi vào. Lúc này trường quay mới phát hiện vương thị chân biên còn có một cái tiểu hài nhi. Trường quay tra trộn phố phường, đôi mắt tiêm đâu. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đứa bé kia tuy rằng xuyên lôi thôi, nhưng lại là da thịt non mịn. lại hồi tưởng vương thị cái kia khắc nghiệt tương nhi lại là cái chủ văn mày bất quá cùng hắn có quan hệ gì dù sao hắn tránh bốn mươi văn tiền đại dương trung hoàn cảnh rất kém cỏi chính là một cái âm u phòng lớn điểm một cây thấp kém ngọn nến mỏng manh chiếu sáng ra giường trung tình cảnh trong phòng ở mười mấy người nam nữ đều có hãn xú cùng chân xú vị đang chéo hương vị bức cho người buồn nôn cố lãng khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại vương thị đem hắn ôm trong lòng ngực đi đến nhất bên cạnh một chiếc giường ngồi xuống Hai chỉ con rán tức khắc từ đệm chân hạ chạy ra, cố lãng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị doa đến, kinh thanh thét trói thai. Vương thị một chân đem con rán giống chết, đá văng ra, không có việc gì. Những người khác ngẩn ra, theo sau cười ha ha, nhà ai tiểu công tử ra cửa rèn luyện, liền chỉ sâu đều sợ. Còn có người chạy đến vương thị trước mặt, nhìn không trước mắt mà nhìn chằm chằm nàng, luôn giả rồi điểm nhi, cũng còn thấu cùng. Dù sao là cái nữ, ai cũng không nghĩ tới vương thị đem hải từ bông. Túng lên trên mặt đất lạn trậu rửa chân tạp qua đi, đối phương đều tròn váng, vừa muốn đánh trả, đống nhiên chân tê dần, nửa quý trên mặt đất, bị vương thị đổ ập xuống đánh một đốn. Phi, cái gì ngoạn ý nhi? Vương thị chống lạnh tức giận mắng, một ngụm vương luôn quang quắc quang quắc cái không để yên, nửa ngày không mang theo lặp lại. Không an phận nam nhân thành thật. Này đàn bà nhi sống sờ sờ mẫu dạ xóa. Nho nhỏ cố lãng bị trấn trụ. Trên tường chú ý bên này động tinh cố thị huynh muội cũng trầm mặc Cố Đình Tư trộm nhìn thoáng qua bên người Diệp Âm, thật là có nảy mẫu tất có nảy nữ. Không bao lâu, tiểu nhị đưa tới nước ấm, Vương thị mang theo Cố Lãng rửa mặt. Sau đó tránh người ăn chút gì. Bọn họ muốn vào đại giường chung khi, không trung bay tới một cái túi thơm. Diệp Âm so cái thủ thế, Vương thị lập tức xùy trong lòng ngực, sau đó đem Cố Lãng ôm vào trong ngực, nghe túi thơm nhàn nhạt, nhạt dược hương, Cố Lãng dễ chịu một chút, không bao lâu liền ngủ rồi. Ngọn nến tồi tắt, trong phòng có người ở làm việc nhi, Vương thị nghe được phiền lòng. nàng càng lo lắng bên ngoài nữ nhi mùa đông buổi tối hàn ý mười phần diệp âm bọn họ còn có thể ngăn cản một chút nhưng vương thị củng cố lãng liền không quá được rồi tại giã ngoại ngủ một đêm chắp vá mỗi ngày ăn ngủ đầu đường chịu không nổi nhưng bọn hắn không lộ dẫn tốt khách điếm căn bản đi không được khách điếm mặt sau ngõ nhỏ ba người dựa vào góc cho nhau dựa sát vào nhau hoàn cảnh hôi mông cố triệt mở mắt ra cơ hồ là đồng thời diệp âm cũng mở mắt ra nhẹ giọng nói lạnh Cố triệt còn không có trả lời, Diệp Âm liền đem trên người áo ngoài hướng trên người hắn mang theo mang, ngủ đi. Cố triệt rũ xuống mắt, ngày mai đến nghĩ biện pháp đi lộng tới lộ dẫn, hộ tịch. Đêm tấn bình minh, Cố triệt mở mắt ra, ánh mắt thanh minh. Hắn vừa động, Diệp Âm cùng cố đỉnh tư đều tỉnh. Cố triệt, ta đi mua ăn. Lúc trước Diệp Âm chạy trốn khi, vội vàng gian còn bối một cái tiểu tay mải, cái kia trong bao quần áo trang một bộ kinh trang, một cái cháp gỗ đỏ. này hai dạng đều là vệ lao thái quân đưa cho nàng kính trang là diệp thâm vì lưu cái kỷ niệm tráp gỗ đỏ tắt trang ngân phiếu cùng trang sức sau lại diệp thâm ở tráp gỗ đỏ cái đấy cách tầng phiên đến lệnh bài cùng tin có thể tìm được cố đình tư cùng cố lãng cho nên bọn họ hiện tại kỳ thật không thiếu tiền thanh dương trần lúc trước cho bọn họ một ngàn lượng hối lộ hiến tế binh nghiệp quản sự dùng tám cũng còn thừa 200 lượng từ cố triệt cầm lúc trước tại giã ngoại còn chưa tính hiện giờ bọn họ vào thành nơi trốn yêu cầu tiền bạc diệp âm từ cháp lại lấy ra năm tấm ngân phiếu cũng một ít bạc vụn nhét vào cố triệt trong tay ngươi phải làm điểm cái gì không bạc mở đường không thể thành trực tiếp ngăn chặn cố triệt tuyển cự nói sau đó diệp âm lại đếm tam trương trăm lượng ngân phiếu cùng mấy cái bạc vụn cấp cố đình tư những cái đó trang sức diệp âm không nhúc ních nàng cũng không tính toán động đây đều là vệ lao thái quân tỷ mỹ tuyển kiểu dáng diệp âm nghĩ trở về sau dàn xếp xuống dưới nàng lưu một chi cây trầm. Mặt khác đều cấp cố đình tư, cũng coi như cấp này tiểu cô nương một chút nghiệp tưởng. Cố phủ đốt với hòa trung, đánh giá cái gì cũng chưa lưu lại, chỉ có thể lập cái mộ chôn di vật, mà cố gia nhi lang bên kia, diệp âm càng không dám tưởng. năng liên sợ muốn cố gia nhi lang mệnh còn chưa đủ, còn dấm đạp thi thể. Cố triệt bọn họ nơi nào chịu được. Cố đình tư nắm chặt ngân phiếu, muốn nói cái gì, cuối cùng lại không mở miệng. Diệp âm đối cố triệt nói, ngươi ở bên ngoài dùng sớm thực, liền đi làm chuyện của ngươi. Ta cùng đỉnh tư sẽ chiếu cố hảo lãng ca nhi, hoàng hôn thời điểm ngươi trở lại nơi này là được. Các nàng có tay có chân, hà tất muốn lao cố triệt nhiều đi một chuyến. Cố triệt nhìn nàng một cái, gật đầu, ta đi rồi. Diệp âm ôn thanh nói, đi thôi. Cố triệt chân trước mới vừa đi, ngõ nhỏ liền tới rồi người, là khách điếm tiểu nhị, hắn ra tới đổ dạ hương. Thình linh nhìn đến hai cái tuổi trẻ nữ tử, tiểu nhị hoảng sợ, các ngươi làm gì đâu. Cố đỉnh tư nhất thời không nói gì, diệp âm bất động thanh sắc cung bối. Xúc bả vai, nhỏ giọng nói, chúng ta tiền bị trộm. Người kia hướng bên này chạy. Nàng thanh âm thấp, nhưng tiếng phổ thông lại nói thực chính tông. Tiểu nhị đã hiểu. Hắn thương hại mà nhìn Diệp Âm, cô nương, ngươi nhận tài đi, tiền bị trộm liền lấy không trở lại. Diệp Âm rảo vã áo, báo. Báo quan có thể chứ. Tiểu nhị giống nghe được cái gì chê cười giống nhau, hết sức vui mừng, ai ra ngươi đậu chết ta. Ngươi không phải chúng ta giao châu thành người đi. Diệp Âm cúi đầu không nói chuyện. Tiểu nhị cảm thấy chính mình đoán trúng, hắn không phải người tốt, nhưng cũng không tính cái người xấu. Hắn nhìn Diệp Âm xám xịt quần áo, tóc tán loạn, khuyên một câu, có cơ hội liền về nhà đi, bên ngoài không như vậy hảo. Còn có, ngàn vạn đường báo quan. Diệp Âm vẻ mặt mờ mịt, nhưng cuối cùng vẫn là lôi kéo Cố Đình Tư chậm rãi đi rồi. Cố Đình Tư còn không có lấy lại tinh thần, nàng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Âm, đối phương vẫn là cung bối cúi đầu, nhưng là trên mặt mê mang biến thành suy nghĩ sâu xa. Vừa rồi khiếp nhược phảng phất Cố đỉnh Tư thảo giác. Khách điếm đại giường trung nội, Vương Thị mang theo Cố Lãng rửa mặt sau đi ra ngoài. Trường quay gọi lại nàng, tục không tục. Vương Thị ba phải cái nào cũng được, ta trước đi ra ngoài mua điểm đồ vật ăn. Trường quay cũng không ngoài ý muốn, chỉ nói, tưởng tục liền sớm một chút trở về, chúng ta khách điếm hút hàng đâu Vương Thị lấy lòng cười cười, sau đó ôm Cố Lãng bước đi xa. Bọn họ ở hẻm giao lộ cùng Diệp Thâm hội hợp, Cố đỉnh Tư đem Cố Lãng tiếp qua đi ôm cố lãng ngượng ngùng cô cô ta có thể chính mình đi cố đình tư sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ hồng nói người thành phố nhiều cô cô sợ ngươi bị người xấu bắt cóc diệp âm thâm chấp nhận nàng hỏi cố lãng muốn ăn cái gì cố lãng đều có thể ăn hoành thánh đi diệp âm nói xong quả nhiên nhìn đến cố lãng mắt sáng rực lên bọn họ ở bên đường sạp ngồi xuống một cái phụ nhân hai gã tuổi trẻ nữ tử còn mang theo hài tử vẫn là có chút đáng chú ý quan chủ đoan hoành thánh lại đây khi cười nói lao thím mang con dâu cùng tôn tử đi dạo phố đâu vương thị mặt đều tái rồi lại không thể không ứng là đúng vậy cố đình tư cúi đầu không hé răng diệp âm lấy chiếc đũa lão bản ngươi này hoành thánh nghe thơm quá a đương nhiên quan chủ nháy mắt bị rời đi lực chú ý mọi tử ta cùng ngươi nói ta là thật sự người này canh ta dùng đồng cốt nào lão bản hai chén hoành thánh lại có tân khác nhân quan chủ vội ứng tới còn không quên đối vương thị bọn họ nói các người ăn á thêm canh nói một tiếng cố đình tư nhẹ nhàng thở ra nhưng nhìn hoành thánh lại chậm chạp không nuốc nít đũa diệp âm đứng dậy không trong chốc lát bưng một chén mì dương xuân trở về phóng tới cố đình tư trước mặt cố đình tư môi run lên á âm tỉ tỉ nhanh ăn đi diệp âm đem cố đình tư hoành thánh đoan đến chính mình trước mặt cố lãng tả hữu nhìn xem sau đó phủng chén nhỏ dùng chiếc đũa cho ăn đồ ăn có thể ngắn ngủi chữa khỏi hỏng tâm tình Diệt môn bi thống quên không được, nhưng hiện tại giờ khắc này, cố lãng, cố đỉnh tư đều là nhẹ nhàng. Một chén hoành thánh xuống bụng, cố lãng ăn đến no no, Diệp âm lại muốn một chén. Bên cạnh bàn truyền đến tiếng cười, lao thím, ngươi con dâu thật có thể ăn, cùng cái thùng cơm dường như. Vương thị đăng mà đứng lên, lông mày dựng ngược, ta nuôi nổi làm sao vậy, ăn nhà ngươi mễ, quản thiên quản địa quản nhà người, người khác tới. Mở miệng châm chọc nam nhân trên mặt không nhịn được, ta là. Ăn ngay nói thật. Vương thị. ta xem ngươi thuần là ăn nó no căng phụt chung quanh truyền đến thấp thấp tiếng cười diệp âm khỏe miệng hơi kiểu hướng trong miệng lại tắc một cái hoành thánh ân ăn ngon thật cuối cùng bọn họ rời đi khi còn nghe được cách vách bàn nam nhân nhỏ giọng bức bước. cố lãng đại ở cố đình tư trong lòng ngực không trong chốc lát lại nhìn nhìn vương thị diệp âm cười nói làm sao vậy cố lãng chớp chớp mắt tự đáy lòng nói mãi mãi thật là lợi hại vương thị một cái lảo đảo thiếu chút nữa quăng ngã cái té ngã Còn hảo Diệp Âm đỡ lấy nàng, vặn đến chân không. Vương Thị Hự, không. Nàng có tài đức gì, có thể đương cố lãng một câu nại nại a. Cố định tư nói sang chuyện khác, á âm tỉ tỉ, chúng ta đi nơi nào. Diệp Âm, bến tàu. Hôm qua dâm quá điểm, hôm nay Diệp Âm liền thẳng đến đi qua. Đều là phụ nữ và trẻ em, bọn họ thực dễ dàng thuê tới rồi một chiếc xe bò. Xe bò chủ nhân thực cẩn thận, ở trên xe thả râm dạ, sau đó lại phô một giường cổ xưa đệm trăn. như vậy người ngồi trên đi sẽ dễ chịu chút. Giao Châu thành tuy rằng ly kinh thành gần, nhưng rốt cuộc kém một đoạn, mặt đất lộ xuất hiện thật nhỏ cái khe, còn có rõ ràng tu bổ dấu vết. Xe bò hành qua đi khi, có rất nhỏ chấn động cảm. Đường phố hai bên bãi các màu tiểu quán, có bán rượu, bán đồ chơi làm bằng đường, thay người viết thư thư sinh, còn có bán khắc gỗ từ từ, gọi người xem hoa mắt, quán chủ thét to thành, người mua trả giá thanh, người đi đường giao lưu thanh, ánh đủ mọi màu sắc tiểu quán. thối thành một bộ sinh động náo nhiệt bức họa cột tròn nhưng mà cố lãng nhìn nhìn lại cúi đầu lau lau đôi mắt diệp âm đại khái đoán được vài phần cố lãng tuổi còn nhỏ lại thảo hỉ ngày thường khẳng định quấn lấy đại nhân đi dạo phố hẳn là thấy cảnh thương tình diệp âm xoay người hạ xe bò đem mọi người kinh ngạc ngảy dựng cố lãng đều đã quên khổ sở không trong chốc lát diệp âm trở về trong tay cầm hai bao quả hạch một cái đồ chơi làm bằng đường nàng đem con thỏ đồ chơi làm bằng đường đưa cho cố lãng khó chịu liền ăn chút ngọt cố lãng ngơ ngác nhìn không tiếp diệp âm đem đồ chơi làm bằng đường tắt trong tay hắn sau đó bắt một phen hạch đào cấp cố đình tư lại cho nàng nương bắt một phen đậu phượng nàng lúc này mới chính mình ăn lên hạch đào mùi hương tràn ngập ở trong miệng khi cố đình tư rốt cuộc bước trở về lệ ý như thế nào sẽ có tốt như vậy người tối hôm qua lãng ca nhi chịu không nổi giường chung khí vị a âm tỉ tỉ hai lời chưa nói vào hiệu thuốc mua vài loại thường thấy dược liệu chế thành túi thơm ném cho vương thầm thầm Hôm nay hoành thánh sắp khi lại suy xét đến nàng thân nhân ly thế không thể ăn hơn. Giờ phút này cũng là a âm tỷ tỷ nhận thấy được lãng ca nhi thương tâm, xuống xe mua đồ chơi làm bằng đường. Bọn họ vốn là trên đầu treo đao, nên giống chuột chạy qua đường chật vật trốn tránh. ở rét lạnh, đói khát, thương bệnh chung dễ rủa độ nhật. hoặc là hơi chút hảo một chút, có huynh trưởng ở, bọn họ hẳn là có thể ăn cơm no. Nhưng tuyệt không sẽ là như bây giờ, thoải mái hào phóng ngồi ở xe bỏ thượng, dưới ánh mặt trời ăn đồ vật. Quan phủ truy nã bức họa, gián toàn thành, mọi người liền chính bọn họ đều cho rằng nên trốn đi. Diệp Âm làm ngược lại, nàng hướng trong miệng ném một viên đậu phộng, nhìn vương thị. Nàng nương cái này hình tượng nhưng quá có lửa gạt tính. Quan phủ muốn truy nã chính là một người tuổi trẻ nam tử hai cái tuổi trẻ nữ tử cùng một cái trẻ nhỏ. Bọn họ chính là bà mẫu mang theo con dâu cùng tôn tử đi thăm bến tàu làm việc nhi tử. Ân, lý do thoái thác lại thay đổi một cái. Cho nên quan phủ truy nã người theo chân bọn họ có quan hệ sao? không quan hệ tẩu tử ngươi nhi tử một ngày tránh bao nhiêu tiền a vương thị nghe được ngươi nhi tử bà chữ khi trong lòng run run trên mặt thở dài đều là háo thân thể việc miễn cương có cái một trăm văn đi con dâu của ta khéo tay ở nhà dệt vải thắt dây đeo chúng ta vào thành bán đổi tiền thuận tiện nhìn xem ta nhi tử đi xe bỏ chủ nhân hơi kinh đại tẩu tử vậy ngươi nhi tử tránh cũng không ít lặc vương thị cười nói còn hành còn hành nàng chỉ chỉ cố lãng xem hải tử dưỡng đến hảo đi Xe bỏ chủ nhân đối nàng so một cái ngón tay cái. Bất quá tẩu tử, nghe ngươi khẩu âm không giống chúng ta này châu ngồi. Vương thị xua xua tay, cũng không xa. Nàng nói cái kinh thành quanh thân châu ngồi, bằng không hai ta như thế nào còn có thể đối thoại đâu. Cũng là ha. Vương thị cùng cố đình tư thay đổi vị trí, nàng chảo đem đậu phộng cấp xe bỏ chủ nhân, ly xe bỏ chủ nhân càng gần chút. Lao ca, ngươi thường xuyên tại đây vùng chạy xe bỏ a Đó là, ta đều chạy 20 năm. Vương thị vui vẻ. Hống ta đâu đi, ngươi này xe bỏ nào có hai mươi năm. Nàng ngẩn ngẩn cảm ta cùng ngươi nói, ta nhi tử nhưng ở bến tàu làm việc đâu, hắn cái gì đều cùng ta nói. Xe bỏ chủ nhân bị nghi ngờ, không tao hứng, ta hống ngươi làm chi. Vương thị bĩu môi, ta đây hỏi ngươi, bến tàu đều có này đó thuyền lớn ra. Hắc, ngươi này nhưng khó không được ta. Xe bỏ chủ nhân ngai đậu phộng, khoe khoang mà thao thao bất tuyệt. Diệp âm một tay bóp nát hạch đảo, nhặt ra hạch đào nhân, hướng trong miệng tặng hai khối. vương thị lúc trước có thể che chở nguyên chủ một đường chạy trốn đến kinh thành còn có thể tại kinh thành tồn tại quả nhiên là có bản lĩnh bên kia cố triệt đi theo nha người vào một tòa sân nha nhân đạo huynh đệ ta cũng là xem ngươi quen thuộc tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu thay đổi những người khác không thể được cố triệt trộm tắc qua đi một cái tiểu túi tiền cười nói cảm tạ ca nếu diệp thâm ở chỗ này sẽ phát hiện cố triệt này phúc vô lại du thủ du thực thần thái cùng nàng ở hướng phó thiện nhi khi rất là rất giống Là thật là hiện học hiện dùng. Nha người nhéo nhéo độ dày, tươi cười càng sâu chút, huynh đệ gian nói cái gì tạ. Quê quán công văn nhiều là từ thư lại phụ trách, huyện nha thư lại thù lao không cao, một năm cũng liền năm lượng bạc, cả ngày rửa bàn lao động, nhưng như cũng là cái hương bánh trái. Nha người đẩy ra cửa thư phòng, không lớn trong phòng ngồi một cái xúc dâu dê, 40 tới tuổi nam nhân. Hắn nhìn lướt qua Cố Triệt, người muốn làm hộ tịch cùng lộ dẫn. Cố Triệt cùng eo, lấy lòng cười cười, đại nhân, là tiểu dân Thư lại khinh miệt hừ một tiếng, thấy cô triệt tóc tuy rằng thúc lên đỉnh đầu, nhưng là hôn độn hấp tấp, làn da vàng như nến, ăn mặc áo tang, Cũng liền đôi mắt có thể xem, đáng tiếc sợ hãi rụt rẻ, thật sự không phong khoáng. nha người thu cô triệt chỗ tốt, giúp đỡ nói tốt, đại nhân, hắn cũng không dễ dàng. Hắn ở song bạc thiếu người tiền, đem hắn muội muội cùng tức phụ nhi để đi ra ngoài, hắn nương lão tử muốn chết muốn sống, này không, liền tưởng lưu. nha người điểm đến tức ngăn, nhưng dư lại cũng có thể đoán được. trung niên nam nhân đối cố triệt càng thêm khinh thường khó trách muốn giả tạo hộ tịch lộ dẫn này nếu như bị sòng bạc người bắt được đánh chết đều xứng đáng được rồi lão phu biết được hắn đề bút viết không một lát liền chuẩn bị cho tốt đắp lên con dấu làm khô cố triệt tiếp nhận khi vẻ mặt khiếp sợ đại nhân này này liền hảo hắn loại này kinh ngạc lộ ra ngoài phản ứng cực đại thỏa mãn trung niên nam nhân hư vinh tâm với lão phu mà nói bất quá hạt mẹ việc nhỏ Cố triệt cầm lộ dẫn cùng quê quán chứng minh ngàn ân vạn tạm mà đi rồi, ra sân trà trộn vào trong đám người, trên mặt hắn biểu tình biến thành lạnh nhạt. Trong thư phòng, trung niên nam nhân lấy năm lượng bạc vụn ném cho nha người, hắn đem 100 lượng bạc suy hảo. Này 100 lượng đối người thường tới nói chính là đại sổ mục Hắn không tin cố triệt lý do thoái thác, có thể đem mội mội cùng tức phụ nhi để đi ra ngoài người có thể nghe nương láo tử nói. Nghĩ đến là ở sòng bạc thiếu đến quá nhiều, không nghĩ còn. Đáng tiếc. không có nhiều gõ kia tiểu tử một bút giá cả lại phiên một phen cái kia ma bài bạc hẳn là đều nguyện ý ra tư cập này trung niên nam nhân xẻo nha người liếc mắt một cái lần sau đừng vì điểm tiểu lợi liền thoái nhượng một trăm lượng nhìn nhiều hắn cho nha người năm lượng dư lại chín mươi hai hắn trở về còn muốn cùng mặt khác bốn người phân loại sự tình này không ở nha môn nội chuẩn bị hảo cái thứ nhất phải đem chính mình đưa vào đi bận rộn hơn phân nửa ngày cố triệt trong bụng đói khát hắn ở bên đường một nhà mặt quán ngồi xuống Lão bản, một chén mì dương xuân. Được rồi. Không trong chốc lát, nóng hầm hập mì dương xuân bưng lên, cố triệt mới vừa ăn một ngụm. Một đội quan binh từ bên cạnh đi qua, hắn nháy mắt banh thẳng thân mình. Dẫn đầu quan binh cầm bức họa, tóm được trên đường tuổi trẻ nam tử. Tuổi trẻ nam tử đều bị dọa choáng váng, quan quang ra. Cầm miệng. Quan binh quát, qua lại so đúng rồi vài lần, phát hiện không giống, một chân đem người đá văng, cút đi. Tuổi trẻ nam tử vội không ngừng chạy. cố triệt méo chiếc đũa tay căng thẳng vùi đầu căng thấp hắn hai ba ngụm ăn xong mặt đem tiền đồng đặt lên bàn liền vội vàng đi rồi chương ba mươi hai ý nghĩa càng tới gần bến tàu tiếng người càng ồn ào diệp âm ôm cố lãng xuống xe vương thị trả tiền xe bỏ chủ nhân lúc gần đi không quên nói ta thường tại đây vùng chạy lần sau còn tìm ta vương thị cười ứng hảo hảo cố lãng ghé vào diệp âm đầu vai nhìn chung quanh hết thảy có quần áo hoa lệ người giàu có lui tới vội vàng người đi đường còn có đảng ngược lộ bối tráng hán vừa lúc gặp lúc này một chiếc thuyền lớn tiến cảng nguyên bản nói chuyện phiếm tráng hán vây quanh đi lên bọn họ giúp đỡ đem con thuyền cố định ở bên bờ đáp bản vông bọn họ nhiệt tình tiến lên dò hỏi hay không yêu cầu dỡ hàng khuôn vác đại đa số thời điểm đều là yêu cầu như vậy vừa hỏi cũng bất quá là mặc cả mà thôi có lao bản sẽ hào phóng chút có lao bản keo kiệt nhưng chỉ cần ở công nhân nhóm giới vị khu gian nội bọn họ đều có thể tiếp thu diệp âm ôm cố lãng chen qua đám người ở mấy con thuyền lớn gian qua lại đi lại thỉnh thoảng cùng người dò hỏi một ít đồ vật có khi đồng dạng vấn đề nàng muốn vân an vài người đi lưu châu nhanh nhất cũng là ba ngày sau sao diệp thâm hỏi một vị chủ thuyền đối phương sắc mặt hơi hắc làn da có chút thô ráp, hắn hướng trong miệng ném nửa viên cây tao đồng thời trên dưới đánh giá diệp thâm liếc mắt một cái hàm hồ nói đúng vậy nhanh nhất cũng muốn ba ngày sau đây là ngươi hài tử diệp thâm gật đầu chủ thuyền cười cười nhìn không ra tới Diệp Âm thẹn thùng mà cúi đầu, người nhà quê thành hôn sớm. Chủ thuyên một ngụm phun ra cạn bã, mặt đem miệng, được rồi, ngươi ngày mai lại đây mua thuyền bài đi. Nhớ rõ sớm một chút tới. Cảm ơn A. Diệp Âm ôm cố lãng xoay người rời đi. Nàng cùng Vương Thị cùng cố đình tư hội hợp, trao đổi tin tức. Vương Thị huệ phải không thôi, chúng ta cũng không tìm được trực tiếp đến Giang Nam con thuyền. Diệp Âm cũng không ngoài ý muốn, việc này vốn dĩ liền tồn may mắn, không thành là thái độ bình thường, không có việc gì Đến lúc đó đi lưu Châu, lại trùng chuyển cũng đúng. Chúng ta trở về đi. Hoàng hôn thời điểm, bọn họ tới rồi Vương Thị đặt chân khách điếm sau hẻm, cố triệt quả nhiên chờ tại đây. Cố lãng gọi một tiếng tiểu thúc. Cố triệt sửa đúng hắn, tân hộ tịch cùng lộ dẫn chuẩn bị cho tốt. Về sau ngươi kêu cha ta, đều á âm nương, biết không? Vương Thị. Cố triệt, đình tư làm nam nhì trang điểm. Cố đình tư. Hảo. Bọn họ một lần nữa đi mua siêm y dì nội miên ngoại ma. Cầm lộ dẫn vào một nhà trung đẳng điều kiện khách điếm. Cố triệt muốn một gian trung đẳng phòng, trưởng quay ở lấy tiền khi liên tiếp nhìn về phía cố triệt. Cố đình tư tâm đều treo lên tới. Cố triệt sắc mặt như thường, làm sao vậy? Trưởng quay cười cười, không có gì, chính là cảm thấy hậu sinh lớn lên hảo. Vương thị thuận thế tiếp tra, giữ chặt cố triệt tay vô vũ Trưởng quay ngươi thực sự có ánh mắt, làng trên xóm dưới đều nói con ta sinh đến Tuấn. Hắn còn sẽ niệm thư biết chứ đâu, muốn ta nói con ta như vậy Tuấn. còn như vậy bản lĩnh xứng cai phú thân nữ nhi đều ủy khuất trưởng quay xứng sốt a hắn nhìn thoáng qua vương thị phía sau ôm hải tử diệp âm lúng túng nói lao tổ tử ngươi phía sau không phải ngươi con dâu sao vương thị bĩu môi hai má xương gỏ má cao ngất khắc nghiệt tất hiện một cái chân đất cũng xứng theo con ta lâu như vậy mới tiếp theo cái trứng đồ vô dụng nàng lời nói thô tục khó nghe trưởng quay cảm giác không khỏe hắn nhìn về phía cố triệt không che trở thê tử sao cố triệt sắc mặt quân bách kéo kéo vương thị tay áo thấp giọng nói nương ngươi đừng tức giận ta quay đầu lại tìm cái có tiền liền hưu nàng lại mua hai nhà hoàn hầu hạng ải Trường quay diệp âm túi đầu nhỏ giọng khóc nức nở cố lãng người đều choáng váng dừng ở trường quay trong mắt chính là đứa nhỏ này bị dọa sợ hắn cảm thấy diệp âm đáng thương nhưng đây là nhà của người khác vụ sự hắn vô phát quản cuối cùng sốt ruột nói tiểu nhị mang khách nhân đi trong phòng hắn nhắm mắt làm ngơ đến nỗi vừa rồi cảm thấy cô triệt có chút mạc danh quen mắt cảm giác lúc này sớm dứt bỏ rồi một cái ở nông thôn chân đất nhận hai tự liền cấp khó dằn nổi mà tưởng vứt bỏ nguyên phối khắc tìm tân hoan phi đương nhân ra phu thân nữ nhi ngốc ca vào phòng đóng cửa lại vương thị cùng bị năng đến giống nhau bông ra cô triệt tay lui bước hảo xa cố triệt chắp tay đa tạ thẩm thẩm giúp đỡ vương thị cười mịa không khách khí ha hả không khách khí diệp âm buồn cười nàng đem cố lăng bông làm hắn ở trong phòng đi lại trong chốc lát kết quả tiểu gia hỏa này đi hai bước lại quay đầu lại xem một cái đại nhân vừa rồi tình cảnh đối hắn là thật chấn động cố đình tư dần dần chết lặng nàng không có huynh trưởng, a âm tỷ tỷ cùng vương thẩm thẩm như vậy thuận miệng địa chuyện bản lĩnh vậy hạ thấp tồn tại cảm ngay kế cố triệt đi mua mấy người thuyền bài nhưng trở lại khách điếm khi trong tay hắn còn để ra mấy cái hộp diệp âm đây là cái gì cố triệt mở ra hộp bên trong nằm ngọc thạch vật trang trí quan xếp còn có một bộ tranh chữ. Cố Đình Tư mờ mịt, "Ca, ngươi mua chuyện này để làm gì? Bọn họ chạy trốn đâu, còn mua này đó kinh xem không trải qua dùng đồ vật." Diệp Âm cầm lấy một cái nằm như vật trang trí, bỗng nhiên nói, "Ngươi tưởng cầm đi lưu châu bán trao tay." Cố Triệt gật đầu, "Kiếm cái chênh lệch giá, thuận tiện hiểu biết một chút giá thị trường. Dù sao cũng phải vì về sau chu tính." Diệp Âm ánh mắt sáng lên, "Ta như thế nào không nghĩ tới. Vẫn là ngươi đầu góc xoay chuyển mau." nàng lấy ra chính mình tráp gỗ đỏ để lại 50 lượng dự phòng dư lại tiền bạc đều toàn bộ cho cố triệt lại mua điểm dừng một chút nàng sửa miệng khoảng cách thuyền khai còn có hai ngày ngày mai ta cùng ngươi cùng đi cố triệt là phú quý hoa nhi dưỡng ra tới tầm mắt kiến thức dẫn đầu nàng một mảng lớn diệp âm tưởng nhân cơ hội đi theo học một chút như thế nào phân biệt ngọc thạch ngoạn ý nhi này học giỏi có thể kiếm đồng tiền lớn cố triệt đi rửa mặt lộ ra vốn dĩ diện mạo ngồi ở bên cạnh bàn cùng diệp âm nói tỉ mỉ vương thị nhìn cố triệt mười lăm mười tuổi nam tử thân hình mảnh khảnh gia tộc kịch biến làm hắn rút đi cuối cùng một tia ngây ngô giữa mày quanh quẩn mà không đi sầu châm ổn rồi lại lộ ra yếu ớt tuấn tú dung mạo tựa lãng nguyệt thanh huy rồi lại ở vào một loại không hòa tan được đau thương tối tăm trùng mâu thuẫn mê người càng quan trọng là cố triệt thông minh đều không phải là nội vô điểm mặc bao cỏ đồng thời phóng đến hạ thân đoạn vương thị không thể không thừa nhận như vậy nam tử đối nữ tử có rất lớn lực hấp dẫn nàng trong lòng thở dài âm âm a nói đến liền làm cố đình tư ở khách điếm bảo hộ vương thị cùng cố lãng diệp âm cùng cố triệt ra cửa dưới ánh mặt trời hai người song song mà đi tựa như tầm thường phu thê diệp âm không nhịn xuống nhìn thoáng qua cố triệt mặt rất muốn hỏi một chút cố triệt loại này tự nhiên vàng như nến nhan sắc như thế nào điều lại cố kỵ đến ở bên ngoài tính toán quay đầu lại hỏi lại diệp âm hôm nay vẫn là mua vật trang trí sao cố triệt nhìn xem thư tịch nghiên mực làm như biết diệp âm trong lòng nghi hoặc cố triệt thấp giọng nói giang nam hảo văn phòng, một quyển tốt thư tịch có thể lời trích dẫn sĩ tranh đoạt diệp âm bừng tỉnh đại ngộ bên đường ầm ĩ thanh trầm rãi đi xa trước mắt cảnh vật cũng từ ven đường tiểu quán biến thành dày nặng có cách điệu môn phô diệp âm đối phương diện này không thân nàng an tĩnh mà đi theo cố triệt đồng thời cảnh giác chúng quanh bỗng nhiên cố triệt sửa phương hướng vào một nhà thư phòng diệp âm trầm mặc theo vào đi thư phòng có năm sáu cái thư sinh nhiều là ở phiên kinh thi cùng với đại gia thư diệp âm một người đứng có điểm xấu hổ tùy tay cầm một quyển rậm dạp chữ phổn thể xem đến nàng choáng vắng đầu lúc trước nàng đương nha hoàng khi cố triệt đã dạy nàng đọc sách biết chữ đáng tiếc thời gian hữu hạ liền tính diệp âm có năm chắc cũng không có khả năng hơn nửa năm công phu liền đuổi kịp thư sinh khổ đọc mấy chục tái bất quá diệp âm cơ bản đọc vẫn là không thành vấn đề một hai cái không quen biết tự nhảy qua liền hảo diệp âm cưỡng chế chính mình nhẫn mại tính tình xem đi xuống càng xem càng nhíu mày này viết cái gì lung tung rối loạn, nàng trở về phiên, nhìn xem là ai sở, chú tin, Diệp Âm suy nghĩ trong chốc lát mới phản ứng lại đây, này không phải Chu Đồng Cha hắn sao, lại hồi tưởng sở thư lời nói dông tuyết, thật không hổ là phụ tử, Diệp Âm lạnh nhạt đem thư thả lại chỗ cũ, nàng ngẩng đầu tìm kiếm cố triệt, thư phòng lấy ánh sáng hảo, lúc này chính trực buổi sáng, vào đông ấm dương chiếu tiến thư phòng, vài sợi ánh sáng chiếu vào cố triệt trên người, vốn nên là ấm áp tốt đẹp một màn. Cũng không biết vì cái gì, Diệp Âm Tổng cảm thấy trước mắt chứng kiến lộ ra lạnh lẽo Ấm áp ánh mặt trời thấu bất quá cố triệt thể sắc và tinh thần, tự hắn phía sau, tươi đẹp xán lạ. Tự hắn trước người, u ám không ánh sáng. Hắn giống một trương căng thẳng cùng, ngày thường tuy rằng như thường theo chân bọn họ giao lưu, lại mang theo tán không đi câu nệ. Vô ý thức mà kháng cự quanh mình. Ánh Trăng vẫn là cái kia ánh Trăng, chính là lần này không hề là Ngân Huy từ từ, mà là treo cao phía chân trời. thành cô mà xa xôi không thể với tới a âm cố triệt không biết khi nào đun thư gọi nàng tầm mắt giao tiếp cố triệt trong mắt khó hiểu cuối cùng mang theo điểm pháo hoa khí diệp âm con com mi người đang xem cái gì nàng đi qua đi cố triệt khép lại thư cho nàng đọc sách danh cố triệt liễm mục là dư thủ phụ sở diệp âm nghe hiểu quyển sách này đối với tưởng khoa cử thư sinh tới nói rất có giá trị cố triệt ở thư phòng một đãi chính là ba cái canh giờ tỉ mỉ chọn bốn buồn văn tịch hắn sẽ cho diệp thâm nhìn xem thư danh cùng người viết nhìn ra được tới hắn là tưởng cấp diệp thâm rằng giải nhưng bởi vì thư phòng an tĩnh không hảo khe khe nói nhỏ diệp thâm đều minh bạch tuyển trong một góc không người hỏi thăm nông thư xem từ xưa đến nay trọng nông ước thương Này đây có rất nhiều tiền bối ở phương diện này hạ khổ tâm nghiên cứu thương. nhưng mà biết chữ đều buồn tứ thư ngũ kinh các loại thơ tịch đại gia làm đi chân chính yêu cầu nông dân lại bởi vì không biết chữ Phùng nông thư không được lý giải, chỉ thờ phụng tổ tông truyền xuống tới kinh nghiệm. Diệp Âm xoa xoa giữa mày, mỏi mệt khép lại thư tịch. Nàng đã phát trong chốc lát lóc, thấy Cố Triệt cầm thư tịch đi tính tiền. Cung trưởng quay co kẹ mà cả, cuối cùng bốn quyển sách lấy 182 thành dao, tặng kèm một chi bút lông. Diệp Âm nội tâm kinh ngạc, trên mặt nhìn không ra tới. Thư phòng trưởng quay nhìn Cố Triệt, ý có điều chỉ, công tử thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không có biện pháp. Diệp Âm tiến lên nói Nhà ta chủ nhân mọi cách dặn dò làm chúng ta tới tìm, nếu là tìm lầm, trở về không thiếu được một đồn đánh. Diệp Âm chỉ chỉ cố triệt, nhà ta tài học biết chữ không bao lâu, nếu là thay đổi người khác tới, đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, không giống hắn làm gì đều chậm gì gì. Bạn Diệp Âm cờ trách, cố triệt cúi đầu, bối cũng cong đi xuống, giống như một cái không tốt miệng lưỡi lại sợ vợ thành thật hắn tử. Thư phòng trưởng quay mày nhữ lại, hắn không tin tả mà lại đánh giá cố triệt hai mắt. Cảm thấy như vậy một cái bất ước ngoạn ý nhi như thế nào bất phàm. Ở thư phòng trưởng quầy không kiên nhẫn trong ánh mắt, Diệp Âm lôi kéo Cố Triệt rời đi. Sau khi rời khỏi đây, Cố Triệt đem thư tịch thỏa đáng mà bỏ vào trong bao quần áo. Hắn nói, đói bụng đi, chúng ta ăn trước điểm đồ vật. Diệp Âm, này một mảnh không có tiểu sạc. Cố Triệt, chúng ta đây đi. Không cần. Diệp Âm đánh gây hắn, chính sự quan trọng, chờ sự tình xong xuôi lại đi ăn cơm. Hai người đối diện, Cố Triệt thỏa hiệp hảo Mặt sau không có thuận lợi vậy, Cố Triệt cùng Diệp Âm dự toán hữu hạn, không có khả năng cao mua cao bán, nhặt của hời là yêu cầu vật khí. Mắt thấy mặt trời lặn tây nghiêng, hai người đều có chút mệt mỏi, đang chuẩn bị trở về, lúc này một người thư sinh trang điểm nam tử theo chân bọn họ gặp thoáng qua. Diệp Âm chú ý tới đối phương trong lòng ngực ôm cái sự vật, nàng cùng Cố Triệt cơ hồ là đồng thời mở miệng, "Công tử, huynh đài dừng bước." Thư sinh nghỉ chân, nhìn Cố Triệt cùng Diệp Âm hai người, thử hỏi, "Nhị vị chính là gọi tại hạ?" diệp âm đi nhanh tiến lên nhìn chằm chằm thư sinh trong lòng ngực sự vật công tử là muốn bán cái gì đồ vật dùng hôi bố bao nhìn hình dạng có chút giống nhạc cụ cố triệt chính là tì bà thư sinh hơi kinh ngạc vị này huynh đài hảo nhãn lực thực rõ ràng so với diệp âm thư sinh càng nguyện ý cùng cố triệt đáp lời không liên quan đến mặt khác đơn giản là cố triệt đều là nam tử thôi diệp âm thức thời câm miệng cố triệt nhìn thoáng qua thư sinh tẩy trắng bệnh quần áo ôn thanh nói huynh đài chính là gặp được khó xử Thư sinh thở dài, việc này nói ra thì rất dài. Cố triệt bất động thanh sắc đem người đưa tới ven đường, nghe thư sinh một hồi bực tức và giận, cuối cùng, thư sinh nói, xin lỗi, chỉ hoán huynh đài thời gian. Cố triệt lắc đầu, có phía trước trải tràn, hắn rốt cuộc mở miệng, huynh đài có không làm tại hạ nhìn xem tì bà. Không dối gạt huynh đài, nhà ta chủ nhân rất tốt này nói. Thư sinh hỏi, nhà ngươi chủ nhân là nữ tử sao? Cố triệt, nam tử. Thư sinh cười, nam tử đạn tì bà nhưng thật ra hiếm thấy. hắn đem hôi bố xúc lên lộ ra bên trong nhạc cụ màu đỏ đen tỉ bà bối liêu đầu tiên đánh sâu vào cố triệt cùng diệp âm thị giác diệp âm không hiểu nhưng cũng biết đây là thứ tốt cố triệt khen đây là thượng phẩm lao gỗ đỏ càng khó đến chính là một khối vật liệu nguyên vẹn thư sinh vui mừng trong tay bảo vật đến người thức tổng dậy người cao hứng hắn giơ tay nhẹ nhàng một bát to lớn vang dội thả có kim thạch thanh Hảo bối liêu hảo âm sắc bảo tồn hoàn hảo thật là đem hảo tỉ bà cố triệt chắp tay huynh đài nhưng nguyện bỏ những thứ yêu thích. Thư Sinh cười khổ một tiếng, người mạc chê cười tại hạ. Hắn đều ôm tỉ bà tới nơi này, còn có cái gì cắt không bỏ những thứ yêu thích? Cố Triệt ta nủi nói, huynh đài cũng là bất đắc dĩ. Hắn kéo một lát quan hệ, sau đó thử thăm dò hỏi giới. Thư Sinh cũng không công phu sư tử ngoạm, nói, 300 lượng. Diệp Âm theo bản năng nhìn về phía Cố Triệt, 300 lượng là có, nhưng là mua này đem tỉ bà, mặt sau lại mua mặt khác đồ vật liền túng quẫn. Cố Triệt quyết đoán đồng ý. Nhưng mà liền ở cố triệt cùng thư sinh chuẩn bị giao dịch khi, biến cố đầu sinh. 400 lượng, lão phu muốn. Tôn lão gia chỉ cảm thấy hôm nay cái vận khí tốt, hắn vốn là lại đây mua ngọc kiện, nhưng như thế nào nhìn cũng không hài lòng, vốn tưởng rằng mất hứng mà về, không nghĩ tới vừa ra cửa hàng liền nghe được phía trước bên đường giao dịch. Hắn nhanh chóng quyết định đã mở miệng. 400 lượng, có thể so 300 lượng ước chừng cao 100 lượng, chẳng sợ chỉ là cao 10 lượng bạc, thư sinh có lẽ đều có thể chịu đựng đau lòng. duy trì cùng cố triệt giao dịch, chính là 100 lượng. Thư sinh không dám nhìn cố triệt đối mắt, hắn hướng Tôn lão gia đi rồi vài bước, tại hạ yêu cầu hiện bạc. Nếu đối phương lấy không ra, hắn vẫn là nguyện ý. Bốn trương trăm lượng ngân phiếu đưa qua, thư sinh hách thanh. Hắn cảm giác lưng như kim chích, căng da đầu cùng Tôn lão gia lập khế ước, hoàn thành giao dịch. Lúc sau, thư sinh sắc mặt đỏ bừng, đối cố triệt chấp tay, huynh đài xin lỗi. Cố triệt nâng dậy hắn, chẳng những không oán khí ngược lại trấn an hắn. Theo sau bọn họ mới tách ra Mà lúc này sắc trời đã đen Cố triệt cùng Diệp Âm trở về đuổi Đông nhiên thầm thì một tiếng Hai người đồng thời nghỉ chân Diệp Âm xấu hổ mà sờ cái mũi. Cố triệt khiểm thanh nói Xin lỗi, làm ngươi đợi lâu Không ngại sự Hai người nói chuyện với nhau Diệp Âm liền theo cái này thiết nhập khẩu an ủi hắn Không mua được tỉ bà cũng không quan trọng Chúng ta cầm tiết kiệm được tới 300 lượng Có thể mua mặt khác đồ vật đúng hay không Trên đường ánh đèn lung lay ánh diệp tâm mặt mười phần ôn nu cố triệt cảm giác tâm giống bị người méo một chút dường như đống dưng nhuộm ra ta minh bạch người không thể quá tham sao có thể nhiều lần nghĩ vận khí tốt bọn họ lớn nhất may mắn chính là trốn thoát như vậy một đối lập cố triệt liền cảm thấy không có gì chỉ là hắn này này nói vốn dĩ có thể cho ngươi sớm một chút ăn cái gì diệp âm hiện tại cũng không chấm a không trung trận một tiếng bạo vang pháo hoa đầy trời diệp âm ngẩng đầu bầu trời đêm diễm lệ sắc thái nháy mắt ảnh ngược ở nàng đáy mắt cặp kia màu đen con ngươi giống như xúc đẩy trời ngân hà nàng vui đùa nói thật lớn bút tích không biết vị nào lao ra trong nhà có hỷ sự dứt lời nàng đột nhiên ý miệng ấp úng a cửu thực xin lỗi không quan hệ cố triệt nhẹ giọng nói ta sẽ không truy ở hối ức cho nên không cần như thế thật cẩn thận diệp âm bụng đói kêu vang nhưng cuối cùng vẫn là đi theo cố triệt an mỉ dương xuân chẳng qua số lượng khác nhau mà thôi cố triệt nhìn nàng trên đường rời đi một lát khi trở về trong tay cầm một cái giấy dầu bao diệp âm cái mũi vừa động liền biết bên trong là thiêu gà người xưa nay ăn uống hảo nếu vô cũng đủ cung cấp chạy trốn khi nhưng làm sao bây giờ cố triệt lời này ý tứ thực sáng tỏ hắn ước thuốc chính mình không ước thuốc diệp âm diệp âm phủng thiêu gà nước miếng tràn lan cố nén nói ta có thể cho lãng ca nhi mang một cái cánh tiêm sao cố triệt không nói diệp âm trong lòng oa lạnh oa lạnh Nàng phía trước còn làm cố lang ăn một lần hoành thánh. May mắn cố triệt không biết. Diệp âm, ta hiểu được, về đi. Nàng nhấc chân phải đi, bên người truyền đến cố triệt thanh âm, một chút. Cố triệt rũ xuống mắt, muốn nói phá quy củ, hắn Dương thương khi liền phá, lúc ấy hắn trong lúc vô ý thực hơn, tuy rằng sau lại cố triệt chú ý, nhưng phá chính là phá. Trước mắt bọn họ chạy trốn, thân thể là căn bản. Lãng ca nhi lại như vậy tiểu, đi theo bọn họ lang bản kỳ hồ. Phi thường khi có phi thường pháp. Người sống mới là quan trọng nhất. Nếu là tổ mẫu cùng thúc bá thẩm thẩm nhóm có linh, cũng sẽ khoan thứ tắt cái. Diệp Âm chớp chớp mắt, sau một lúc lâu đáp, "Úc." Hai người trở lại khách điếm, Diệp Âm gõ cửa, bên trong truyền đến Vương thị tranh chua thanh âm, "Ai à. Cố Triệt, nương, là ta." Cửa phòng từ bên trong mở ra. Vương thị một cái tắt chụp đến Diệp Âm trên lưng, nhìn hùng, kỳ thật không đau. Nàng biên chụp biên mắng, "Ngươi cái hổ." "Mị tử, liền biết quấn lấy ta nhi tử." Ngươi con ta làm cái gì đi? Ta hôm nay một hai phải thu thập ngươi không thể. Cửa phòng một lần nữa đóng lại, bên trong truyền đến nữ tử kêu rên cùng khóc kêu, thật lâu sau mới dừng lại. Tiểu nhị đem việc này nói cho trưởng quay nghe, trưởng quay ngươi không thấy được, cái kia bà tử hào hung ác, nàng con dâu bị đánh cũng không phản kháng. Trưởng quay khẽ tính châu, suy nói, như thế nào phản kháng, con dâu dám phản kháng bà mẫu, không muốn sống nữa. Tiểu nhị ngẫm lại cũng là, nàng nam nhân cũng thật đủ nhẫn tâm, liền nhìn tức phụ bị đánh. Trường quay phiền lòng, được rồi được rồi, một bên đợi đi. Trên đời người đáng thương hại đi, nào thương hại đến lại đây. Trong phòng, Diệp Âm mang theo cố lãng đi trong một góc, cho cố lãng một cái cánh con gà, tiểu ra hỏa thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Diệp Âm nhỏ giọng nói, ăn đi, ngươi tiểu thúc ngầm đồng ý. Cố lãng lúc này mới không có tâm lý tay nải, từng ngụm từng ngụm ăn lên, ăn xong rồi còn liếm liếm môi, ai ngờ trước mặt lại đưa qua một cái đùi gà. Cố lãng, Diệp Âm ngón trỏ dựng ở miệng trước. Hư. Ăn một cái cánh gà cũng là ăn, nhiều hơn một cái đùi gà cũng. Vô. Ngại. Đi. Cố triệt cùng cố đình tư nhắm mắt giả bộ ngủ. Ngay kế, Diệp Âm ra khỏi phòng, bị tiểu nhị đơn độc gọi lại. Diệp Âm xúc vai tiểu nhị ca, có chuyện gì sao? Tiểu nhị ma lưu đưa cho nàng một cái nấu trứng gà, trưởng quay đưa, chính ngươi trộm ăn a Hắn làm tặc giường như chạy. Diệp Âm mờ mịt mà bắt tay, lòng bàn tay trứng gà trắng non lại ấm áp. Nàng nhìn thoáng qua, Đông chốc cười. Diệp Âm rửa theo tiểu nhị ca dặn dò, chạy đến hậu viện, chầm gì gì lột trứng gà xác, một ngụm một ngụm ăn. Hôm nay Thái Dương mể và hiểu sỉu, như là một cái ốm yếu lao nhân, nhưng Diệp Âm híp mắt nhìn nhìn, tưởng hôm nay Thái Dương không sán lạ, không đại biểu mặt trời của ngày mai không sán lạ, không đại biểu tương lai Thái Dương không sán lạ. Tồn tại, sống sót, tổng hội gặp được gấm áp người, ấm áp sự, hư tốt đều thể nghiệm, chính là nàng ngoan cường sống tạm ý nghĩa. Chương 33 trên thuyền hoang đường sự. Khai thuyền ngày đó, Vương thị lui phòng, trưởng quay nhìn bọn họ đoàn người rời đi, nhịn không được thở dài. Bến tàu người nhiều, Diệp Âm sức lực đại, cho nên nàng ôm cố lãng truy với Vương thị phía sau, Cố Đình Tư cùng cố triệt phân biệt tả hưu đem Vương thị hộ ở trong đám người. Cứ như vậy, đảo càng có vẻ Vương thị là cái nói một không hai bà mẫu. Đại khái là Diệp Âm tuổi còn nhỏ liền mang theo hài tử, chủ thuyền đối nàng có ấn tượng, kiểm tra thuyền bài khi nói, đây là nhà ngươi người. người. diệp Tâm vừa muốn đáp lời vương thị một cái tắt chụp nàng phía sau ngươi thấy nam nhân đi không nổi có phải hay không vương thị lôi kéo nàng lỗ thai hướng trên thuyền túm cố đình tư nhìn nàng ca hai người đồng thời bảo trì trầm mặc chủ thuyền hán đại khái biết vì cái gì diệp âm còn tuổi nhỏ liền có oa này bà mẫu là cái mẫu dạ xoa đi vương thị mang theo diệp âm tiến vào khoang thuyền đóng lại cửa khoang nàng khó hiểu âm âm như thế nào còn muốn diễn a diệp âm vuốt cố lãng khuôn mặt nhỏ nhẹ giọng giải thích triều đình vẫn luôn tưởng bắt được gác cửu vì thế không tiếp thiết thật mạnh trạm kiểm soát hiện giờ thuyền lớn rời thành khẳng định sẽ có quan binh tới kiểm tra vương thị nóng lòng kia làm sao bây giờ thật muốn ở trên thuyền bị bắt được chẳng lẽ nhảy cầu diệp âm cười cười chấn an vương thị cảm xúc nàng nói không có việc gì đợi chút nương cùng ta lại diễn chẳng cho hay diệp âm xoa bót cố lãng lộ thai lãng ca nhi ngươi nhớ kỹ ta và ngươi vương mãi mãi đều là diễn là giả ngươi không nên tưởng thiệt càng không cần hướng trong lòng đi biết không cố lãng trần chờ gật đầu diệp âm hảo hài tử gió lạnh lung khởi mây trắng dần dần che khuất thái dương này con đi trước lưu châu thuyền lớn rốt cuộc đầy ngập khách lập tức liền phải xuất phát nhưng mà lúc này nào đó cửa hầm một trận xôn xao những người khác đều ra tới xem náo nhiệt một cái cao lớn vạm vỡ lao phụ nhân đối với tuổi trẻ nữ tử tay đấm chân đá trong miệng hùng hùng hổ hổ lời nói khó nghe trong lúc vụn vặt nương nhi tử hữu thê Nhiều năm như vậy mới sinh một cái chờ từ ngữ mấu chốt hối truyền ra, mọi người hiểu ra. Nguyên lai like là bà bà ở thu thập con dâu à bất quá đánh đến cũng quá tàn nhẫn, có một cái trung niên nam nhân xem bất quá đi, tiến lên khuyên nhủ tẩu tử dừng tay đi, đừng đem người đánh hỏng rồi. Trung niên nam nhân vừa dứt lời, tuổi trẻ nữ tử trong miệng liền phun ra huyết. Trung niên nam nhân, vậy xem mọi người, nương lặc Mọi người vội vàng căng ngăn, đem hai người tách ra, một cái tiểu hài nhi chạy về phía tuổi trẻ nữ tử. Đầu nhỏ chôn ở trên người nàng, khóc sức mướt kêu nương. Mọi người đồng tình tuổi trẻ mẫu tử, uyển chuyển nói vương thị không phải. Vương thị khí dậm chân, ta là bà bà, ta muốn như thế nào liền như thế nào. Đánh ngươi cũng đến chịu. Nương. Lại một cái sắc mặt vàng như nến tuổi trẻ nam tử ra tới, ngươi đối hoa nhi hắn nương hảo điểm đi. Mọi người, ác, nguyên lai like đây là lão chủ chứa nhi tử a. Vương thị bị làm tức giận, thay đổi phương hướng đối với tuổi trẻ nam tử chửi hầm lên. nam tử túi đầu không dám cãi cọ xúc thành một đoàn mắt thấy cục diện hỗn loạn một đạo lạnh giọng truyền đến đều tê ở chỗ này làm gì tránh ứng ra quan sai làm việc dẫn đầu quan sai quét mọi người liếc mắt một cái sao lại thế này bên cạnh người mồm năm miệng mười giảng thuật dẫn đầu quan sai nghe được đau đầu bất quá tốt xấu bắt giữ đến tử ngữ mâu chốt lại nhìn đến tấm ván gỗ thượng linh tinh vết máu cùng cách đó không xa ngã xuống đất không dậy nổi nữ tử hắn chỉ cảm thấy thẻ nhạt vô vị mà thuộc hạ kiểm tra một hồi sau đối hắn lắc lắc đầu dẫn đầu quan binh dẫn người rời đi phía sau còn truyền đến thô cà thô bị trí ngữ hắn lại không một ti nghi ngờ thuyền lớn mở ra vây xem đám người trở về từng người khoang thuyền vương thị bọn họ cũng một lần nữa đóng lại cửa khoang cố đình tư lúc này mới từ chỗ tối ra tới vương thị cùng diệp thâm trò hay hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý hơn nữa nàng một mình nhận thân mục tiêu tiểu rất nhiều cho nên thực dễ dàng liền hôn qua đi mà thuyền khách nhóm vào trước là chủ đối bọn họ có bản khắc ấn tượng, từ nay về sau liền tính bọn họ có một chút tiểu bại lộ, thuyền khách nhóm cũng sẽ không lại đem truy nã phạm nhân theo chân bọn họ liên tưởng đến cùng nhau. Nói thật, cố triệt cùng cố đình tư còn hảo, nhưng là nho nhỏ cố lãng thực thấy được, xác thật không hảo tàng. Quan phủ liền một nhà ba người đều phải tra xét lại tra. Bọn họ hiện tại tổ hợp kỳ thật cũng có một tia lỗ hổng, một gia đình chỉ có một hải tử, đây là rất ít thấy, cho nên yêu cầu mặt khác đổ vật tới che giấu. Thì như gia đình mâu thuẫn. Quan sai tới khi, vốn là không mừng gia đình tranh cãi, hơn nữa đã chịu lừa gạt mọi người lại quạt gió thêm tuổi. những cái đó quan sai liền sẽ không kiên nhẫn, điều tra thời điểm cũng sẽ vội vàng lực quá. Vương thị có chút ấy nấy, âm âm, ngươi có khỏe không? Diệp âm, còn hành, nương xuống tay nhẹ. Kỳ thật vương thị so nàng mệt, lại muốn giả bộ dọa người tư thế, lại muốn khống chế lực đạo. Diệp âm điểm điểm cố lãng cái chán, không phải đều nói là giả sao. Về điểm này huyết vẫn là cố triệt. bởi vì sự ra đột nhiên diệp âm muốn chính mình lấy máu hàm trong miệng nhưng cố triệt không cho cố lãng lông mi ưa tát bẹp bẹp miệng diệp âm nói không có việc gì a mùa đông hồ thượng gió lạnh lãnh, hơn nữa muốn điệu thấp diệp âm bọn họ đều đãi ở trong khoang thuyền thật sự chịu không nổi mới đi ra ngoài hít thở không khí càng thiên Toái chính là cố lãng xây tàu tiểu gia hỏa thượng thổ hạ tả còn hảo chủ thuyền có kinh nghiệm trên thuyền trường bị dược liệu diệp âm mua dược liệu mượn trên thuyền phòng bếp lao dược thật vất vả ngao hảo mới ra phòng bếp môn nên diện chạy tới một nữ nhân diệp âm đồng tử mách xúc nàng bay nhanh lấp mình nguy hiểm thật mới phủng trụ dược nữ tử liền không như vậy vẫn may vững chắc té ngã một cái nữ tử phía sau áo lam cô nương theo tới đỡ nàng nhân nhân ngươi không sao chứ diệp âm lỗ thai giật giật đối cùng âm tự theo bản năng phản ứng la nhân nhân đứng dậy chỉ vào diệp âm chửi ầm lên ngươi không trường mắt ra đi như thế nào lộ diệp âm diệp âm thấp giọng nói là ngươi đột nhiên chạy tới ngươi còn dám cãi lại la nhân nhân giơ lên tay liền đánh may mắn bị háo lam cô nương ngăn lại nàng đối diệp âm mở miệng cô nương xin lỗi đây là một chút tiểu bồi thường nàng từ trong tay háo móc ra một bao tinh xảo điểm tâm cấp diệp âm diệp âm do dự mà tiếp đi ngang qua chỗ mà khi nàng ném vào trong hồ nàng quý trọng đồ ăn không giả nhưng cũng không phải ai cấp đồ ăn đều ăn la nhân nhân hừ lạnh không kiến thức thôn cô Áo lam nữ tử bất đắc dĩ, nhân nhân, đều nói không cần hồ chạy, sẽ đụng vào người. Đã biết, mỗi ngày thuyết giáo phiền đã chết. La nhân nhân khập khiễng vào phòng bếp, với mặt hất hàm sai khiến mà phân phó người nấu ăn. Đương biết được nàng muốn đồ ăn đều không có khi, la nhân nhân nổi giận, các người lớn như vậy con thuyền ăn mà không làm đâu. Nay cũng không có kia cũng không có, phế vật đồ vật. Bếp đầu cũng nổi giận, trong tay dao nhỏ thật mạnh chém vào thất thượng, cũng chỉ có cá, thích ăn thì ăn, không ăn thì cút. người cái gì thái độ la nhân nhân bàn tay trắng chỉ người ta là các ngươi khoang hạng nhất khách nhân chủ thuyền đâu cho các ngươi chủ thuyền tới gặp ta bếp đầu lười đến phản ứng nàng cấp thô sử bà tử đưa mắt ra hiệu đem hai người cùng nhau đuổi đi ra ngoài phòng bếp cửa gỗ ở hai người trước mặt thật mạnh đóng lại áo lam nữ tử đỡ chán nhân nhân chúng ta trở về đi la nhân nhân không thuận theo đồng ca ca đã ăn hai ngày cá hắn chịu không nổi văn linh người giúp ta ngẫm lại biện pháp Văn Linh nào có cái gì hảo biện pháp, la nhân nhân là la Lão ra lão tới nữ, từ nhỏ bị sủng hư, nếu không phải la văn hai nhà là thế giao, nàng thật không muốn cùng vị này tiểu tiểu thư lui tới. Nàng phí hảo một phen miệng lưỡi, mới đem la nhân nhân khuyên đi. Nhưng mà buổi tối thời điểm, la nhân nhân lại làm yêu, Văn Linh cũng tới khí, phất tay háo tử chạy lấy người. Nhưng nàng trở về khoang thuyền, không nghĩ tới một cái ngoại ý muốn người gõ vang lên nàng cửa khoang. Thấn công tử! Văn Linh bất động thanh sắc chống đỡ môn. Đã trễ thế này, ngươi có chuyện gì sao? Tấn Đồng chắp tay, biểu tình thành khẩn, tại hạ là thế nhân nhân tới cấp văn cô nương xin lỗi. Văn Linh thần sắc hơi hoãn, không cần. Ta không sinh nhân nhân khí. Tấn Đồng ngày nay nói, ta là nhân nhân vị hôn phu, là ta không quản giáo tốt nàng. Văn Linh mày đẹp hơi trao, cảm giác lời này có điểm quay quái, quái, là nhân nhân cùng Tấn Đồng hiện tại chỉ là vị hôn phu thê, như thế nào dùng được với quản giáo hai chữ? Văn Linh nói, thật không có gì. Đã khuya. Ngươi về đi tấn đồng lại không đi hắn nhìn chằm chằm trước mặt nữ tử văn linh cùng la nhân nhân là hai loại bất đồng loại hình la nhân nhân ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh bất quá gương mặt kia còn tính mỹ diễm cũng có thể để một ít xú tính tình mà văn linh thanh thủy xuất phụ dung tính cách lại dịu dàng đoan trang như vậy nữ tử mới là thê tử đầu tuyển đáng tiếc văn gia trung quy kém la ra một đoạn văn linh bị xem không thoải mái nghiêng người tránh đi ngữ khí cũng đông cứng tấn công tử đã khuya thỉnh về tấn đồng tử trong lòng ngực lấy ra một hộp phấn mặt văn cô nương đây là tại hạ cho ngươi bồi tội dùng thấy thế văn linh trong lòng không kiên nhẫn lên tới đỉnh điểm không cần tấn công tử ta mệt mỏi nghỉ ngơi cửa khoang đóng lại tấn đồng một khuôn mặt đều đen gắt gao tốn phấn mặt hộp thật lâu sau mới rời đi tiểu tiện nhân cấp mặt không biết xấu hổ còn cùng lao tử làm bộ làm tịch đồng ca ca đột nhiên xuất hiện thân ảnh đem tấn đồng hoảng sợ hắn nhịn không được cả giận nói nhân nhân ngươi như thế nào không thanh a La nhân nhân cũng bị khuất, chính là ta gọi ngươi rất nhiều lần, ngươi đều không để ý tới ta. Ta mới chạy ngươi trước mặt. Tấn đồng trên mặt không nhịn được, là phải không, đó là ta trách văn ngươi. La nhân nhân nhấp miệng cười, ôm hắn cánh tay rửa sát vào nhau, không quan hệ, ta không giận ngươi. Gì, ngươi trong tay là cái gì? Tấn đồng sửng sốt, theo sau tự nhiên mà đem phấn mặt hộp cấp la nhân nhân, đêm nay ngươi cùng văn cô nương cãi nhau. Ta sợ ngươi tức điên thân thể của mình, cho nên cầm lúc trước mua phấn mặt đưa ngươi. La nhân nhân mặt mày đều những cười, ta đây muốn nhìn. Nàng tự nhiên mà mở ra hộp, dùng lòng bàn tay lau một chút bôi trên mặt, thế nào, đẹp sao? Đẹp. Tấn đồng thâm tình chân thành, giống dưới ánh trăng tiên tử. La nhân nhân trợt thấp đầu, hai má không thi phấn mặt đã là ửng đỏ. Nàng tiểu tâm đem cái nắp khép lại, quý trọng mà bỏ vào trong lòng ngực, không lời nói tìm lời nói, như thế nào không còn sớm cho ta a. Tấn đồng mắc kẹt một cái trước mắt, theo sau nói, này đó tiểu ngoạn ý nhi đều không đáng giá tiền. Nhưng là ngươi mỗi lần sinh khí khi, chúng nó liền chỗ hữu dụng. Hắn ôm lấy la nhân nhân, ta thích nhất ngươi, luyến tiếp ngươi khổ sở mảy may. Hai người khó xa khó phân, qua một lát, tấn đồng miệng sưng choáng vắng đầu. Nhân nhân, ngươi có thể đỡ ta về phòng sao? La nhân nhân lông mi rung động, hàm hồ nói. Hảo! Trên đường la nhân nhân tỷ nữ tìm tới, bị nàng đuổi rồi đi. Một đêm kia nàng ở tấn đồng trong phòng không ra tới. La lão ra buổi sáng không thấy được nữ nhi, vẫn luôn dò hỏi, tỷ nữ ấp úng. Văn Linh nhìn ra không đúng, trộm đi theo nô tỷ đi, không nghĩ tới nhìn đến từ tấn đồng trong phòng ra tới la nhân nhân. Nàng che miệng né tránh, này hai người như thế nào? Liên tính là vị hôn phu thê, nhưng chưa quá môn, có một số việc liền không thể vượt rào. Văn Linh cảm giác một trận choáng váng. Nàng càng thêm nhận định tấn đồng nhân phẩm thấp kém, ngày thường tránh người đi, không nghĩ tới đối với nàng lãnh đãi, tấn đồng càng thêm hăng hái. Ngày này Văn Linh đi phòng bếp múc nước, không nghĩ tới nửa đường bị ngăn lại, tấn đồng vẻ mặt bị thương. A Linh, chính là ta có chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi như thế nào không để ý tới ta. Văn Linh lạnh lùng nói, thấn công tử tự trọng. Nàng vòng qua tấn đồng rời đi, lại thình lình bị người từ phía sau ôm lấy. Tấn đồng nháy mắt biến sắc mặt, Văn Linh, làm bộ làm tịch cũng nên có cái hạn độ. Thanh cao trang qua đầu, khiến cho người khinh thường. Văn Linh kinh giận, ngươi nói bậy gì đó, vung ta ra. Tấn đồng không cùng nàng phân trần, thân ở nàng mặt sườn. La nhân nhân tuy hảo, nhưng ngủ nhiều cũng liền nghị. trên thuyền nhật tử nhàm chán hắn thật sự yêu cầu một chút tân kích thích hắn liếm láp nữ tử cổ sâu kín thanh hương thấm vào ruột gan a linh ngươi thật mê người hôn đảng cứu mạng ngâu nô ngẫu nhiên gặp được một màn này diệp âm vừa muốn ra tay không trung trước truyền đến một tiếng khẽ các ngươi đang làm gì tấn đồng lập tức đem trong lòng ngực người đẩy ra nhân nhân nàng câu dẫn ta la nhân nhân ba bước làm hai bước lại đây một cái tắt ném đến văn linh trên mặt tiện nhân kia lực đạo mười phần mười Văn Linh mặt lập tức liền xưng lên, nàng bi phấn quát, là tấn đồng khinh bạc ta. Bang! La nhân nhân trở tay lại là một cái tác, đồng ca ca đều cùng ta đính hôn, thấy thế nào được với ngươi? Không biết xấu hổ, dâm đãng, hạ tiện. Mươi 34 phát ra tiếng cứu người. Nơi này động tĩnh thực mau đưa tới những người khác, la nhân nhân cùng tấn đồng mặt trắng, căn bản không cho Văn Linh xen mồm cơ hội. Thế cho nên những người khác đều thiên tin la nhân nhân. Trong đám người không biết hai chế nhạo nói, Văn cô nương, nhân ra đều có vị hôn thê ngươi cũng đừng dán như vậy ngươi thật sự tưởng nam nhân đâu ta có thể hy sinh một chút ha ha ha ha ha ha đúng vậy văn cô nương ca mấy cái đều vui với phụ hiến quả nhiên mặt ngoài lớn lên thanh thuần nội bộ chập chật chập. Ông nôn huế ngữ khó nghe văn linh rưng rưng lên án là tấn đồng phi lệ ta là hán nàng một cái khuê các nữ tử lúc này trừ bỏ tái nhật vô lực biện giải một câu mặt khác cái gì cũng nói không nên lời nếu bên người nàng có phụ huynh Như thế nào rơi vào như vậy chật vật hoàn cảnh Tấn Đồng chuyển biến tốt liền thu Được rồi nhân nhân Chúng ta về phòng đi Không chuẩn đi Văn Linh bỗng nhiên bảo khởi bắt lấy hắn Tấn Đồng đi rồi Nàng đợi này đều tẩy không rõ Ngươi cho bọn hắn giải thích Tấn Đồng cười lạnh Giải thích cái gì Sự thật chính là mọi người xem đến như vậy Hai người ánh mắt tương đối Văn Linh trói lọi mà nhìn đến Tấn Đồng trong mắt ác ý cùng hài hước Nàng tâm trầm tới rồi đáy cốc. Tấn Đồng nhẹ giọng nói bằng không ngươi tự chứng trong sạch ra. hắn như có như không liếc liếc mắt một cái bên cạnh hồ nước văn linh tâm thần run lên vừa muốn nói cái gì bị la nhân nhân một phen đẩy ra đừng dùng ngươi dơ tay chạm vào ta vị hôn phu mời ta đem ngươi đương hảo tỉ mội thiện nhân văn linh nhìn chung quanh mọi người đón nhận mọi người khinh thường nghiền ngẫm đáng khinh ánh mắt nhất thời vạn niệm câu hôi nàng nhấc chân nhằm phía mộc lan dục muốn nhảy hồ ta thấy được một đạo trong trẻo giọng nữ ở trong đám người nổ vang Là vị kia công tử phi lễ văn cô nương, văn cô nương không tử, bị hắn phản bắt nước bẩn. Mọi người cả kinh, tìm theo tiếng nhìn lại. Nhìn đến một cái vải thô áo tang nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng trong tay còn phủng một chén dược, biểu tình co rúm lại, nàng nói, ta thấy được. Diệp âm chỉ hướng tấn đồng, là hắn ỉ vào nam tử sức lực đại, cố ý khi dễ văn cô nương. Ta sợ hãi, do dự mà không dám tiến lên. Vị kia công tử vị hôn thê liền tới rồi, sau đó hắn liền đẩy ra văn cô nương. còn bôi nhỏ văn cô nương nàng thần thái khiếp lược rất sống động biểu diễn một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ ở không có cái gọi là nam nữ tình cảm gút mắt vô nghĩa bầu không khí sau mọi người phổ biến tin tưởng kẻ yếu phát ra tiếng nhưng bọn hắn không có nghĩ tới một cái chân chính yếu đối người như thế nào có thể mồm miệng rõ ràng mà giảng thuật một sự kiện tấn đồng sắc mặt đột biến từ đâu ra thôn phụ chớ có nói bậy. diệp âm lập tức lui về phía sau vài bước cường chống dũng khí nói các ngươi đều phải đem văn cô nương bức cho nhảy hồ Ta ta lương tâm không qua được. Ngươi như vậy khi dễ vô tội nữ hài tử, ông trời sẽ trừng phạt ngươi. Thực phù hợp thôn phụ nhân thiết. Quân chúng một nam một nữ thuận thế đem Diệp thâm che ở phía sau, cảnh giác mà nhìn tấn đồng. Còn có một cái đại nương chạy tới giữ chặt Văn Linh. Nha đầu ngươi đừng làm việc ốc Được đến Diệp thâm lời chứng, Văn Linh rốt cuộc banh không được cảm xúc, bụng mặt gào khóc. Là tấn đồng. Khi dễ ta, là hắn khi dễ ta. Vì cái gì không tin ta? Mọi người sắc mặt ngượng ngùng. La láo ra sắc mặt khó coi, hoành tấn đồng liếc mắt một cái, sai người mạnh mẽ mang đi ẩm ỉ không thôi la nhân nhân, hắn đi đến văn linh trước mặt, chắp tay nói, chất nữ, là bá phụ giáo nữ không lo, khiến nàng nhất thời bị mê hoặc, bá phụ cho ngươi nhận lỗi. Nói mấy câu liền đem la nhân nhân hái được đi ra ngoài. Thả hắn này phiên tư thái vừa ra, văn linh nếu là không tiếp thu, chính là có lý không tha người. Ai làm la phụ là văn linh trưởng bối đâu. Nhưng mà cái này trưởng bối ở văn linh hết đường chối cái khi không xuất hiện. Văn Linh bị buộc đến muốn nhảy hồ khi không xuất hiện, hiện tại sự tình xoay ngược lại xuất hiện. Hắn cũng tin tấn đồng lý do thoái thác, nhận định Văn Linh cầu dẫn tấn đồng. Văn Linh tuổi trẻ, tạm thời không hiểu này đó loanh quanh lòng vòng, nhưng nàng liền tính tính tình dịu dàng, nhưng gặp này phiên nhục nhã, thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng bụng mặt khóc, không nghĩ theo tiếng, la phụ cái này không biết xấu hổ, cư nhiên vẫn luôn bảo trì chắp tay bồi tội tư thế. Diệp Âm không tiếng động thở dài, linh hoạt vòng qua mọi người, đi đến Văn Linh bên người. Văn Cô Nương, ngươi mặt hảo sưng, ta mang ngươi đi rửa sạch một chút đi. Hảo hảo tồn tại, bị người Đoan Uổng ngươi nhảy cái gì hồ a? Ta thời gian cũng không nhiều lắm, bằng không ta bà bà muốn mắng ta. Diệp Âm ngôn ngữ hèn ngọn, nhưng động tác lại không chậm, bắt lấy Văn Linh tay liền đi, đem La phụ lượng ở trong đám người. Những người khác dư vị Diệp Âm câu kia hảo hảo tồn tại, bị người Đoan Uổng ngươi nhảy cái gì hồ a, lại xem La phụ cùng tấn đồng khi, sắc mặt vi diệu. mà phía trước ở trong đám người dâm phụ nhục nhã văn linh mấy nam nhân cũng trọng lưu đám người tan đi tấn đồng do dự mà tiến lên là bá phụ bang tấn đồng không dám tin tưởng mà bộ mặt là bá phụ la phụ sắc mặt tâm trầm sắc mê tâm khiếu đồ vật lão phu thật hối hận đem nhân nhân hứa cho ngươi tấn đồng cũng không trang cười nhạo liền la nhân nhân cái kia điêu ngoa bộ dáng cùng ngươi la ra không sai biệt lắm ra thế trừ bỏ ta còn có ai muốn nàng ta mệt mỏi trước tiên lui bên kia Diệp Âm đem Văn Linh mang về phòng bếp, cho nàng trường lạnh Văn Linh hiện tại cả người thoát lực, đầu ngón tay còn ở phát run. Vừa rồi nàng thiếu chút nữa liền đã chết. Cảm ơn mới vừa mở miệng đã là khóc không thành tiếng. Văn Linh túi đầu, nước mắt rơi như mưa, cảm ơn ngươi. Diệp Âm từ nàng khóc, trên tay cẩn thận cho nàng băng đắp. 15 phút sau, Văn Linh trên mặt không như vậy đâu, nàng xoa xoa nước mắt. Diệp Âm hỏi nàng, ngươi lúc sau làm sao bây giờ? Văn Linh là đi theo la ra người đồng hành. Hiện giờ ở trên đường, nàng lại lẻ loi một mình, thật đúng là không dễ làm. Chính là cái kia ổ sói, văn linh quyết định sẽ không trở về. Văn linh ánh mắt dừng ở diệp Âm trên mặt, vừa rồi chính là nữ nhân này ra tiếng giúp nàng. Có thể giúp người xa lạ, hẳn là không phải là người xấu. Cô nương, có thể hay không? Thu lưu ta nàng thanh âm càng ngày càng yếu. Diệp Âm khó xử, ta hỏi hỏi ta bà bà. Văn linh ánh mắt lập tức cô đơn. Diệp Âm ngược lại nói, văn cô nương không chê phiền thoái. có thể cùng ta cùng đi nhưng là nàng sắc mặt tường đỏ chúng ta ở tại hạ đẳng khoang không quan hệ văn linh trọng châm hy vọng hoàn cảnh không là vấn đề văn linh đi theo diệp thâm trở về chỗ ở nàng gõ gõ môn bà bà là ta bên trong vương thị lập tức hiểu ý làm cố định tư đem cửa mở ra bọn họ nhìn đến văn linh khi sửng sốt diệp thâm mới vừa đi vào vương thị mắng đồ lười như thế nào đi lâu như vậy văn linh lập tức giúp đỡ giải thích sau đó nói minh ý đồ đến cố đình tư ở một bên cấp cố lãng nguy dược một bên trong lòng mắng cha nam vương thị trong lòng là nguyện ý nhưng trên mặt muôn trang ngươi cấp bao nhiêu tiền văn linh căng chặt thần kinh buông lỏng nói tiền liền hảo thuyết nàng thử thăm dò so hai ngón tay vương thị biết rõ cố hỏi hai lượng bạc chúng ta nhiều người như vậy bảo hộ ngươi đâu ít nhất muốn ba lượng văn linh thiếu chút nữa bị đậu cười nàng chịu đựng nói thầm thầm ngài hiểu lầm ta là nói hai mươi lượng vương thị đôi mắt tập tập tỏa ánh sáng thành giao. Giải quyết một chuyện lớn, Văn Linh khói mù tâm tình rốt cuộc ré mây nhìn thấy mặt trời. Nhưng nàng không có lập tức đi, mà là nói, thầm thầm, ta có cái yêu cầu quá đáng. Vương thị đối cố chủ vẫn là thực dễ nói chuyện, gì ha. Văn Linh nhìn diệp âm, vị này tỷ tỷ có thể tùy ta một đạo sao. Vương thị, này. Văn Linh, lại thêm hai lượng. Vương thị. Vương thị nhìn thoáng qua diệp âm. Hành đi. Văn Linh trên người chỉ có ba lượng bạc vụn, cho Vương thị. sau đó mang theo Diệp âm đi rồi, Văn Linh trở lại chính mình chỗ ở, Nha hoàn ở cửa khoang thật cẩn thận. Ê, cô Nương, Văn Linh không lý nàng, như thế nào liền như vậy xảo, này Nha Hoàng chân trước mới vừa đi, sau lưng nàng liền gặp gỡ tấn đồng. Cô Nương, nô tỷ thật là tiêu chảy, nô tỷ cũng không nghĩ tới rời đi cô Nương trong chốc lát liền phát sinh loại chuyện này. Nha Hoàng quỳ trên mặt đất bang bang dập đầu, Diệp âm kéo kéo Văn Linh tay áo, bổn ý là muốn cho Văn Linh thích đáng xử lý, đừng cho người mượn cớ. ai ngờ văn linh hiểu lầm nàng cho rằng nàng đối nha hoàn lạnh nhạt dọa đến diệp âm văn linh chịu đựng bực mình được rồi không có lần sau nha hoàn lúc này mới nín khóc mỉm cười cảm ơn cô nương người đi cho ta ngao chút an thần rực tới văn linh chi đi nha hoàn mang theo diệp âm vào nhà khoang hạng nhất so hạ đẳng khoang lớn hơn cũng xa hoa nhiều phòng trong còn có nhàn nhạt hương thơm chỉ có hai người văn linh ốn gối đối với diệp âm hành lễ hôm nay chi vây ít nhiều tỷ tỉ tỉ. Diệp Âm vội la lên, không có việc gì không có việc gì, ngươi không cần như vậy. Hai người liền ngồi, Văn Linh cười nói, còn chưa dò hỏi tỉ tỉ tên họ. Diệp Âm tay trái nắm tay phải, ta không có họ, ngươi đã kêu ta A âm đi. Văn Linh theo bản năng một run run. Diệp Âm giải thích, là thanh âm âm. Văn Linh thanh khụ một tiếng, uống nước che giấu, khá tốt. Diệp Âm thích hợp lộ ra chính mình quá vãng, Văn Linh cả kinh nói, A âm tỉ tỉ như vậy tiểu, liền có một cái vài tuổi đại nhi từ sao? Diệp âm trầm mặc, văn linh ý thức được nói lỡ, chạy nhanh miêu bổ, vì thế nói lên chính mình. Nàng là giang nam nhân sĩ, văn gia làm tiệm sách sinh ý, tuy rằng thanh nhã, nhưng là lợi nhuận lại không cao, miễn cưỡng tính giàu có. Mà la gia tác độc qua pha quảng, chủ yếu kinh doanh vải vóc, kiêm thiết tử lầu, tấn gia hơi thứ, trong tộc chủ yếu kinh doanh rượu. Tấn La hai nhà liên hôn cũng coi như cường cường liên hợp. La phụ cùng văn phụ giao hảo, cũng là vì dính một ít nhã danh, đem sinh ý làm càng khai Trước kia hai nhà lui tới pha thân, La Nhân Nhân tuy rằng ngang ngược kiêu ngạo, nhưng cũng có độ, ngẫu nhiên còn sẽ cùng Văn Linh làm lũng. Này đây Văn Gia mới như vậy tín nhiệm La Gia. Lần này bởi vì một ít nguyên nhân Tam Gia bất thượng, hồi trình khi Văn Linh vốn dị muốn đi theo người nhà rời đi, là La Nhân Nhân vẫn luôn cuốn lấy nàng, Văn Linh mới ngưng lại chút thời gian. Văn Linh vẫn luôn cho rằng La Nhân Nhân là đem nàng đương hảo tỉ muội, mới cuốn lấy nàng lưu lại. Hiện tại trải qua tấn đồng một chuyện. Văn Linh thực hoài nghi lúc trước là tấn đồng ở sau lưng xui khiến La Nhân Nhân làm như vậy. Nàng xoa xoa giữa mày, có chút chi tiết không trở về tưởng còn hảo, một hồi tưởng nơi nào đều có vấn đề. May mắn ông trời đãi nàng không tệ, mới không làm nàng hàm đoan mà chết. Văn Linh nhìn về phía Diệp âm ánh mắt phá lệ cảm kích. Có Văn Linh cái này Giang Nam người địa phương làm giới thiệu, Diệp âm ghi nhớ trọng điểm, đối Giang Nam có một cái đại khái hiểu biết. Buổi tối thời điểm, La Nhân Nhân mang theo nha hoàn không tình nguyện mà lại đây bồi tội không nghĩ tới ăn cái bế muôn canh nàng thẹn quá thành giận ngày xưa gặp ngươi hảo phóng đoan trang quả nhiên là trang văn linh ở phòng trong bị khí cái ngã ngửa không rõ là nhân nhân như thế nào không biết xấu hổ nói ra loại này lời nói diệp âm an ủi hai câu lúc sau hai ngày văn linh chủ động đưa ra làm diệp âm đem hải tử tiếp nhận tới a âm tỉ tỉ hải tử say tàu khẳng định khó chịu dẫn hắn đến tan nơi này tới có lẽ sẽ hảo chút diệp âm ngẫm lại cũng là liền đem cố lãng mang theo tới có lẽ là thượng đẳng khoang không hề hẹp hỏi chật trội cũng không có kia cổ không kể hương vị cố lãng tinh thần đầu rốt cuộc hào chút chương ba mươi lăm thai họa mệnh lệnh vương thẩm thẩm văn linh tự mình bưng một chung cá canh đi hạ đẳng khoang không nghĩ tới nhìn đến vương thị ở thoát áo ngoài bởi vì hạ đẳng khoang quá dày đặc thật sự kín gió ban ngày nào đó thời gian đoạn vương thị sẽ đem cửa khoang mở ra vương thị ho khan một tiếng cười nói văn cô nương tới ngồi văn linh cũng không chê cùng vương thị ngồi đối diện vương thẩm thẩm ngươi nếm thử này cá canh văn linh cùng diệp thâm nhất kiến như cố nàng nghe được diệp thâm bà bà đối nàng hà khắc liền nghị pháp hỗ trợ lấy lòng cũng chính là vương thị là diễn thật gặp gỡ ác bà bà văn linh làm đều là vô dụng công nàng đánh giá sai rồi nhân tính vương thị quán triệt nhân thiết không cùng nàng khách khí cầm lấy cái muỗng liền ăn ăn đổ vật còn bẹp miệng văn linh phía sau nha hoàn ghét bỏ cực kỳ ở nông thôn chân đất văn linh nhìn vương thị không biết có phải hay không nàng ảo giác Tổng cảm thấy vương thị cởi áo ngoài, lập tức mảnh khảnh rất nhiều. Phía trước vương thị cho người ta ấn tượng đều là cao lớn và vỡ, tranh chua. Văn Linh Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hiện tại để sát vào xem, nàng biết vấn đề ở đâu. Một cái cao lớn vạm vỡ phụ nhân, mặt cũng nên là béo, nhưng vương thị mặt lại là gầy, không phối hợp. Hiện tại phát hiện là quần áo nguyên nhân. Nhưng nàng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng vào đông vương thị sợ hàn, cho nên mới nhiều mặc quần áo. Vương thầm thầm. ngươi cảm thấy hương vị như thế nào chắc vá văn linh nha hoàn vô ngữ mà mắt trợn trắng văn linh dịu dàng cười nói á âm tỉ tỉ xử lý thịt cá đâu nàng nói còn chưa dứt lời thân thuyền mãnh liệt móng lên văn linh cả người hướng bên cạnh quăng nga đi vốn tưởng rằng sẽ khái đến trên mặt đất nhưng lại đụng phải một cái ấm áp sự vật vương thị bảo vệ nàng nhưng nha hoàn liền không như vậy vật may đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh vào tấm ván gỗ thượng hôn mê qua đi văn linh vừa kinh vừa sợ phát sinh chuyện gì Cố Đình Tư từ bên ngoài nghiêng ngả lảo đảo chạy về tới, "Vương, nương, thuyền gặp được bãi nguy hiểm." "Vương thị, Văn Linh, cái gì?" "Vạn hạnh chính là, trừ bỏ vừa rồi kia một sốc này, hiện tại thân thuyền chậm rãi vững vàng." Cố Triệt một tay ôm Cố Lãng, một tay đỡ Diệp thâm gấp trở về, vừa rồi bọn họ ở bong tàu thượng thông khí, thuyền hoàng thời điểm, bên cạnh một người nam nhân rất đi xuống, may mắn cứu trị kịp thời mới không xảy ra việc gì. Cố Triệt làm lơ ngã xuống đất nha hoàn, trấn an nói, Đừng sợ, tình huống không tính nghiêm trọng, chờ người kéo thuyền tới kéo là được. Văn Linh, người kéo thuyền. Nàng còn chỉ ở thư tịch thượng xem qua về người kéo thuyền giới thiệu, cho nên hòa hoãn xuống dưới sau. Nàng kêu lên diệp thâm bồi nàng cùng nhau đi ra ngoài xem. Cố đình tư cũng phải đi, cố triệt dương miệng, muốn nói lại thôi. Cố lãng ngửa đầu, cha, chúng ta cũng đi xem đi. Cố triệt, cố lãng nghi hoặc, cha. Cố triệt, đã biết. Nhưng mà cố triệt mang theo cố lãng đi đến nửa đường. liền nghe được liên thanh thét trói thai văn linh đẩy mặt đỏ bừng chạy về tới cố đình tư cùng nàng mặt sau bên thai nóng lên cố lãng trận tròn mắt làm sao vậy văn linh trở lại hạ đẳng khoang tim đập vẫn là mãnh liệt nàng như thế nào cũng không nghĩ tới người kéo thuyền cư nhiên là nửa người trần trụi nàng một cái chưa xuất các nữ tử thật sự là may mắn nàng kịp thời đã trở lại cố triệt cùng cố lãng đến bong tàu thượng khi thuần một sắc nam nhân trừ bỏ dấu ở trong một góc diệp âm cố triệt bất động thanh sắc đi qua đi bất động thanh sắc ngăn trở nàng tầm mắt. Diệp âm, ân. Cố triệt thấp giọng nói, bất nhã. Diệp âm. Diệp âm tâm nói cố triệt vẫn là quá tuổi trẻ. Đừng nói nửa quả, toàn quả cũng liền như vậy hồi sự. Nay cũng chính là vào đông, nếu là Xuân Hạ Thu, người kéo thuyền hơn phân nửa toàn quả. Xa xa nhìn lại, trong đám người thật là có hai cái toàn quả, những cái đó người kéo thuyền có già có trẻ, trên vai lặc dây thừng, giống một đầu hự làm việc con bỏ già, mấy chục cá nhân đồng thời dùng sức. kéo động này còn gặp nạn thuyền lớn, bong tàu thượng nam nhân hưng thú bừng bừng lời bình người kéo thuyền chung ai ai chắc địch, bọn họ không có nhìn đến người kéo thuyền nửa cái thân mình cũng chưa ở trong nước, trên người giống như đè nặng đại sơn, mỗi một bước đều vượt gian nan, làm như theo không kịp khí lực, rất xa chuyển đến thét to thanh. Cố lãng không hiểu, cha, bọn họ vì cái gì không mặc quần áo? Thư thượng nói, người mặc quần áo là vì che giấu, là lễ nghi, bởi vì quần áo ở trong nước phao sẽ hư. Diệp Đâm rũ xuống mắt. Nhẹ giọng nói. Cố triệt kinh ngạc nhìn lại. Cố lãng gãi gãi khuôn mặt nhỏ, kia cũng không thể không mặc ra. Diệp Âm nắm hắn tay nhỏ, bọn họ rất nghèo, không có dư thừa quần áo thay đổi. Hơn nữa ở trong nước, quần áo cũng là trở ngại. Trong nước ra ra vào vào sau, quần áo rớt dán ở trên người, lại tráng hán tử cũng khiêng không được. Diệp Âm ngẩng đầu nhìn một chút thiên, ấm dương cao chiếu, không khỏi cảm thấy hai phân vui mừng. Trừ bỏ này đó, còn có mặt khác nguyên nhân, cu ly bị thương là chuyện thường. Quần áo mảnh vụn xoa tiến miệng vết thương sẽ nhiễm trùng từ từ. Nay đang ở sinh hoạt trọng áp dưới gian nan sinh hoạt người, nỗ lực, ở chính mình có thể lựa chọn một chút trong phạm vi, làm chính mình hơi chút dễ chịu điểm nhi, cứ việc kia sẽ tao tới rất nhiều cười nhạo. Thét to thanh chuyển xa, người kéo thuyền nhóm chính mình cho chính mình đánh khí, đồng nhiên, có một cái tuổi già người kéo thuyền té ngã, cả người hoàn toàn đi vào trong nước, bong tàu thượng tức khắc chuyển đến cười to. Lao nhân kia đều mau xuống mổ, còn trần chúi mông viên, xấu hổ không xấu hổ a. Nếu ai con của hắn, đầu đều nâng không đứng dậy. Các ngươi nói, là này đàn người kéo thuyền sức lực đại, vẫn là Hoàng lưu, bọn đầu cơ, sức lực đại ha ha ha ha ha. Hào nham chán, xem lâu rồi cũng không thú vị. Có người lẩm bẩm, đến tới những người khác phụ họa. Lúc này có người nói, không bằng chúng ta tới sau tiền đặt cược, đánh cuộc 30 phút vẫn là sau nửa canh giờ thuyền hay không có thể thoát hiểm. Ta áp 30 lượng bạc, đánh cuộc 30 phút. Diệp Âm cảm giác thanh âm này có chút quen hay. Nhìn qua đi, không phải tấn đồng lại là ai. Hắn nghiêng đầu phun khẩu nước miếng, ghé vào một lan thượng, này đàn tiện dân nhưng đến xử điểm kính. Nếu là làm bản công tử thua, bản công tử thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn bọn họ. Diệp âm nhắm mắt lại, thật dài phun ra khẩu khí. Cố triệt lo lắng, a âm. Diệp âm mở mắt ra, khôi phục bình tĩnh, ta không có việc gì. Tấn đồng là bong tàu thượng này nhóm người ảnh thu nhỏ, nàng có thể thu thập một cái tấn đồng, nhưng có thể đem một giáp bản người đều thu thập sao. Ta trở về. Nàng nhìn không được. Vô lực thay đổi thời điểm, không xem là đối chính mình một chút an ủi Người kéo thuyền nhóm thét to thanh còn ở bên hai, vang vọng này phiến không trung. Cố lãng nắm lấy cố triệt bả vai, nhỏ giọng gọi, cha. Cố triệt sờ sờ hắn phía sau lưng, chúng ta cũng không nhìn, trở về đi. Cố lãng ngoan ngoãn hẳn là. Đợi gần nửa cái canh giờ, thuyền lớn một lần nữa khởi động, bên ngoài một trận xôn xao, Cùng tấn đồng giống nhau thua cuộc người ở nổi điên. Bất quá dần dần mà lại bình ổn đi xuống. Chờ tới rồi buổi tối, Diệp Âm cùng Văn Linh đi vào giấc ngủ khi bên ngoài chuyển đến kinh tế. Không hảo, có người rơi xuống nước, mau cứu người! Diệp Âm lập tức xuyên quần áo đi ra ngoài, trước khi đi ném xuống một câu. A Linh giúp ta xem một chút hải tử. Vì thế Văn Linh thu hồi chân, còn chặt chẽ ôm lấy cố lãng. A lãng ngoan, cùng gì đãi cùng nhau a miễn cho cha mẹ lo lắng. Diệp Âm nhanh chóng chạy vội tới bong tàu, ngăn lại người. Làm sao vậy? ai rơi xuống nước là tấn công tử diệp âm nhướng mày tấn đồng đúng vậy chính là tấn đồng tấn công tử người nọ vội vàng đẩy ra diệp âm người đừng chặn đường vội vàng chạy đi rồi diệp âm sửng sốt theo sau không tiếng động cười khai cái này kêu cái gì ở ác gặp dữ nàng ban ngày buồn bực thế nhưng ra hơn phân nửa thoải mái gió đêm mang lời nói chuyển vào nàng trong hai diệp âm trở về người tới một thân đơn bạc màu xám áo dài Không phải cố triệt lại là ai? Người trước kia không phải có khí đương trường liền ra. Cố triệt hỏi nàng. Phía trước ở biệt trang thời điểm, Thúy Bình khi dễ Diệp âm, Diệp âm nhưng không khách khí. Diệp âm xoa xoa giữa mày, nó như thế nào đâu? Ban ngày náo chịu. Pháp không trách chúng, ác không trách chúng. Đi con mẹ nó. Nàng nên chào ác nhân điển hình thu thập. Liên tính không thể cảnh cáo những người khác, nàng xả giận cũng là tốt. Cố triệt nghe vậy cười một chút, nhưng hơi túng lướt qua. Hắn lại khôi phục cái loại này đạm mạc xa cách khí thế. Diệp âm cách hắn gần, loại này mãnh liệt đối lập cảm thụ càng sâu, nàng trong lòng như là bị người lấy kim đâm một chút, không đau, nhưng là lại phiếm rầm rạp sát. Nàng nói sang chuyện khác, buổi tối lạnh, như thế nào không mặc kiện áo đông. Cố triệt, con hảo. Hắn nhiều năm tập võ, điểm này rét lạnh còn nhẫn. Diệp âm không lời nói, trở về nghỉ tạm đi. Đến nỗi tấn đồng, cứu trở về tới tính hắn mạng lớn, chết đuối cũng xứng đáng. Đáng tiếc thai họa ngàn năm luôn có hai phân đạo lý, tấn đồng bị cứu trở về, chỉ là bị lệnh. Vốn tưởng rằng như thế nào cũng muốn chịu một phen tội, ai biết một chén canh gừng đi xuống thì tốt rồi. Diệp Âm nghe được tin tức thời điểm, đem trong tay chén cấp làm nát. mươi 36 đến Giang Nam. Lại qua một ngày, thuyền lớn rốt cuộc đến Lưu Châu. Rất xa liền thấy bên bờ hồng đế hoa văn màu đen biên bóng dáng. Là điều tra quan binh. Diệp Âm nhanh chóng quyết định đem cố lặng nhét vào vương thị trong tay. nàng lôi kéo cố triệt tẩn nấp ở đám người sau văn linh có hiểu á âm tỉ tỉ đồ vật rơi xuống diệp âm xa xa truyền đến một câu văn linh không biết nên khóc hay cười ngày thường a âm tỉ tỉ không phải rất tinh tế sao nàng nha hoàn nhân cơ hội mách lẻo cô nương này a âm rốt cuộc là tiểu địa phương ra tới thời điểm mấu chốt liền rủ rè văn linh thu cười thần xác nhàn nhạt, nhạt á âm tỉ tỉ là ta ân nhân cứu mạng nha hoàn vi lăng cô nương linh chất nữ La Phụ cười khanh khách mà đi tới, bến tàu người nhiều, linh chất nữ cần phải theo sát ba Phụ, không cần chạy luận A. Đúng vậy. Văn Linh ru mắt, che khuất trong mắt cảm xúc. Nàng hiện tại không thể cùng La Phụ hoàn toàn sẽ rách mặt, nếu không La Phụ thật ở Lưu Châu ném xuống nàng mặc kệ, nàng liền phiền thoái. La Phụ nắn vuốt trong râu, vừa lòng nàng dịu ngoan, đi thôi. Người nào? Lộ dẫn đâu? Quan binh lạnh giọng để ra nghi vấn. La Phụ sắc mặt khẽ biến, nhưng nghĩ vậy không phải hắn địa bàn, vẫn là nhịn. Hắn là người lấy ra bọn họ đoàn người lộ dẫn cùng quê quan chứng minh. Hai gã quan binh cẩn thận kiểm tra, một khắc danh quan binh tắc cầm bức họa theo chân bọn họ so đối. Đầu nhi, không thành vấn đề. Dẫn đầu quan binh trả lại lộ dẫn, qua đi đi. Vương Thị nhìn thấy này trận trượng, tâm đều nhắc tới tới. Cố đình tư nữ giả Nam Trang còn hảo một chút, nhưng cố lãng là cái bốn tuổi tả hữu Nam Hải, chỉ hướng tính quá cường. Hai người thương nghị khi, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng khóc. nguyên lai là dẫn đầu quan binh bắt lấy một cái năm tuổi nam hải hải tử cha vẫn luôn ở cầu tình nam hải bị dọa đến thẳng khóc vương thị cùng cố đình tư trong lòng run lên diệp âm đem cố lãng giao cho vương thị ôm chính là tưởng giấu người thay mắt nhưng hiện tại tới xem con đường này cũng đều không phải là vạn toàn vương thị lại sờ sờ cố lãng khuôn mặt nhỏ nàng đầu ngón tay cơ hồ không có dấu vết xem ra thuốc màu dính thật sự lao cố lãng cả người cứng quỏng đem đầu thật sâu chôn ở vương thị trong lòng ngực hắn sợ hãi đến phiên bọn họ vương thị giao ra lộ dẫn cùng quê quán thao sức xẻo tiếng phổ thông quan ra tiểu dân đều là bổn phận lương dân quan binh không ly nàng người ôm hài tử là ai hồi quan ra đây là lão phụ nhân tôn tử quan binh quát làm hắn ngẩng đầu cố định tư rũ tại bên người tay nắm chặt ánh mắt khóa chết ở hai gã quan binh phía trên cố lãng sợ hãi nâng lên một trương vàng như nến khuôn mặt nhỏ quan binh dò hỏi bao lớn rồi vương thị sáu tuổi Quan binh hồ nghi, nhìn giống 4 năm tuổi. Vương thị ghét bỏ nói, còn không phải quái hải tử nàng nương, đồ vô dụng, sinh không ra khỏe mạnh hoa nàng dông cái ác độc bà bà, cở trách không ở trước mặt con dâu, nhỏ đến đối phương nhiều một miếng thịt đều lấy ra tới nói. Quan binh phiền lòng, đi thôi đi thôi. Vương thị túi đầu không lưng, cảm ơn quan gia. Lúc sau cô triệt cùng Diệp Tâm cũng thuận lợi rời thuyền, bọn họ đi theo văn linh trụ tiến một khách điếm. Thuyền lớn không phải vô phùng hám tiếp, bọn họ muốn đi Giang nam. Nhanh nhất cũng được đến hai ngày sau mới có thuyền khải hàng. Cố triệt bọn họ hảo sinh nghỉ ngơi một hồi, hai ngày sau đi thuyền rời đi. Nhưng mà bọn họ tới bến tàu khi, lại phát hiện bến tàu thượng điều tra quan binh nhiều gấp ba. Trong lòng mọi người một lộ bộng. Cố triệt nói, thẩm thẩm mang theo lãng ca nhi, á âm, đỉnh tư trước lên thuyền. Diệp âm cùng cố đỉnh tư chăm miệng một lời, ngươi đâu? Cố triệt, ta cản phía sau. Diệp âm, ta cũng lưu lại. Vương thị không thuận theo, bị Diệp âm quyết lại. Nương đừng lo lắng, chúng ta chính là lên thuyền thời gian sớm muộn gì khác nhau. Tin tưởng ta." Vương thị ôm hải tử nhắm mắt theo đuôi mà đi rồi, quả nhiên ở lên thuyền khi bị khắc nghiệt để ra nghi vấn. Lúc này đây quan binh cũng không tin Vương thị lý do thoái thác, nhận định Cố lãng tuổi tác cùng trên bức họa giới thiệu gần, thả rằng sai chảo, không muốn buông tha. liền ở trong lúc nguy cấp, trống rông chuyển đến tiếng hô, phát hiện tặc tử Cố Triệt. Bọn quan binh liếc nhau, nhanh chóng chạy về phía thanh êm địa phương. Kế tiếp kiểm tra cũng biến thành hình thức Vương Thị mang theo cố lãng củng cố đỉnh tư thuận lợi lên thuyền. Văn Linh đi tìm tới khi còn nghĩ hoặc, Vương thầm thầm, á âm tỉ tỉ bọn họ đâu. Vương Thị thuận miệng địa chuyện, bọn họ chọn đồ vật trì hoãn, vốn dĩ tính toán bán đi Giang nam kiếm một bút. Nghe nói Giang nam cái gì đều quý đâu. Hiện tại bọn họ chỉ có thể đuổi tiếp theo tranh thuyền. Loại sự tình này không hiếm lạ, hơn nữa Vương Thị một nhà không giàu có, sẽ có loại này hành vi thực bình thường. Văn Linh có chút đáng tiếc. không thể tiếp tục cùng nàng á âm tỉ tỉ nhàn thoại việc nhà mặt trời chiều ngã về tây chiều hôm buông xuống Lùng cây lưỡng đạo thân ảnh kề tại một chỗ bọn họ đã ở trong nước đai vài cái canh dở hàn ý tẩm nhập khắp người lanh đến xương lúc ấy cái loại này tình cảnh trên bờ đều là quan binh chỉ có trong nước còn có một đường sinh cơ bình tĩnh mặt hồi nhiều rất nhiều thuyền nhỏ lập đèn lồng sương ngủ cùng nhau hành như quỷ mị diệp âm bọn họ lại đây diệp âm cùng cố triệt cắn cỏ lau côn nhanh chóng chìm vào trong nước một đám đều cho ta cẩn thận điểm bắt được cố triệt không thể thiếu các ngươi vinh hoa phú quý là hồ nước đem thanh âm lọc trở nên sai lệch trong nước lạnh băng không có tinh quang vô biên vô hạn hắc cùng hàn làm càn mà thổi quét mà đến chỉ có diệp âm cùng cố triệt giao nắm tay mới làm cho bọn họ ý thức được bên người còn có đồng bạn diệp âm lại một lần may mắn nàng đi theo cố triệt cùng nhau nhảy thủy nếu không hiện tại gặp phải này hết thệ cũng chỉ là cố triệt một người phía sau có pha tiếng nước, bọn quan binh cư nhiên ở trong nước vô khác biệt quét. Bán. Diệp Âm đôi mắt trừng to, tung cố triệt nhanh hơn du hành tốc độ. đống nhiên dừng lại. Qua tối, Diệp Âm thấy không rõ cố triệt biểu tình, nàng chỉ cảm thấy cố triệt gãi gãi tay nàng tâm. đã xảy ra chuyện. Diệp Âm bay nhanh phản ứng lại đây, ở trong nước xảy ra chuyện, hoặc là bị giăng cắn, hoặc là chính là đụng vào cái gì, hoặc là bị thủy thảo quân lấy. nhưng rắn nước độc tính thấp, lấy cố triệt năng lực có thể nhẫn nhẫn. diệp âm vây quanh cố triệt bơi một vòng quả nhiên sờ đến cố triệt chân bị thực vật chiến chết khẩn nàng dung sức một xả nguy cơ giải trừ nhưng cố triệt lại không chạy thoát bọn họ gần đây cập bờ cố triệt cả người ướt rầm rề mắt lạnh nhìn mặt hồ tinh hỏa nghe tiếng gió mang tới kêu gào cùng phá mạ cố triệt ngươi cái kẻ bất lực ngươi phụ huynh toàn vì võ tướng ngươi lại làm rùa đen rút đầu cố triệt cố gia tặc tử thi thể bị ném tới bai tha ma ngươi nếu tưởng lưu toàn thây còn không mau mau nhận lấy cái chết Cố triệt rút tại bên người đầu ngón tay phát run, hắn vừa muốn động tác, lại bị người nắm lấy. Người giết bọn hắn vô dụng. Diệp Tâm nói. Này đó quan binh đều là nghe lệnh hành sự, nói khó nghe điểm nhi, chính là một đám đế vương con dối. Diệp Tâm nắm chặt hắn tay, a cửu chân chính người đáng chết không ở nơi này. Cố triệt chưa động. Hai người rằng co, thật lâu sau, cố triệt mới tá lực đạo, từ Diệp âm mang theo hắn rời đi. Núi rừng không có công cụ, hai người mân mê nửa ngày mới miễn cưỡng sinh hỏa. Diệp Âm cởi áo ngoài cùng quần dài ở hỏa thượng quay, cố triệt theo bản năng quay lưng lại. Người còn ăn mặc quần áo ướt làm chi, vào đông buổi tối có thể đông chết người. Không điều kiện liền tính, hiện tại có hỏa không nướng, chẳng phải cùng chính mình không qua được. Do dự luôn mãi, cố triệt mới cởi quần áo, vì tránh cho xấu hổ, hắn tìm đề tài. Lư Châu Ly Giang Nam không xa, một khi vào Giang Nam địa giới, sợ là hoàng mệnh không chịu, nguyên nhạc đế không biết chúng ta muốn hạ Giang Nam, nhưng là Giang Nam quanh thân địa phương. Hắn khẳng định sẽ phái người canh phòng nghiêm ngặt. Nam Hạ chi lộ đã là như thế, nếu Diệp Tâm ngày đó không có tìm được cố đỉnh Tư cùng cố lãng kia nha đầu mang theo Tiểu hài Nhi Bắc Thượng, định là chui đầu vô lưới, thi cốt vô tổn. Mỗi tư cập này, cố triệt liền đối Diệp Tâm ngăn không được cảm kích, cùng với nghĩ mà sợ, hai loại cảm xúc đan chéo, thật là ma sát người. Diệp Tâm tiếp tra cũng mang theo hai phân tò mò, lấy đương kim tàn nhẫn, hoàng mệnh thế nhưng nhập không được gian nam. Cố gia Nhi Lang vũ dũng. nguyên nhạc đế vẫn như cũ hạ lệnh giết. cố triệt châm chọc kéo kéo khoe miệng diệp âm thức thời mà không hỏi lại liền ở diệp âm sắp đi vào giấc ngủ khi bên thai chuyển đến quen thuộc thanh âm nguyên nhạc đế phi đích phi trường sau lại trải qua nhiều mặt cuộc đua hắn mới bị văn thần nâng đỡ thượng vị diệp âm lập tức thanh tỉnh dựng lên lộ thai nghe cố triệt giảng thuật hiện giờ vị này hoàng đế quá khứ cố gia trung quân ái quốc sẽ không vọng nghị đế vương cố triệt chịu này ảnh hưởng trước kia cũng chỉ là nghe nói đôi câu vài lời không muốn thâm tưởng. Nhưng đảo vong mấy ngày nay, cố triệt trong lòng cất dấu hận, liền đem nguyên nhạc đế người này, cùng với nguyên nhạc đế qua đi làm sự, lan qua lộn lại phân tích. Quá vãng không rõ địa phương, hiện tại đẩy ra mây mù rốt cuộc xem đến rõ ràng. Nguyên nhạc đế ban đầu không phải bị làm người thừa kế bồi dưỡng, sau khi lớn lên, các loại nhân duyên trùng hợp cùng với âm mưu tính kế hạn, hắn mới lên tới đế vị. Luận tàn nhẫn tâm kế, nguyên nhạc đế không thiếu. Nếu không hắn cũng sẽ không cười đến cuối cùng. Nhưng rất nhiều chuyện có hai mặt tính, một cái âm ngoan độc các người, xem người khác liền cũng như thế, tức gọi suy bụng ta ra bụng người. Nguyên nhạc đế thượng vị sau, nâng đỡ quan văn chèn ép võ tướng, mắt thấy quan văn thế đại, lại dung túng hoạn quan hãm hại văn thần. Nguyên nhạc đế sẽ không quản đúng sai, hắn chỉ nghĩ nhìn đến chính mình ngự hạ thế lực cân bằng. Hắn đem tâm tư phóng tới cân bằng trong triều thế lực thượng, cá nhân tinh lực hữu hạn rồi lại không muốn cho chính mình nhi tử ủy quyền. Nguyên nhạc đế không hy vọng các con của hắn bình thường nhưng cũng không muốn nhi tử kinh tài tuyệt diễm uy hiếp hắn ngôi vị hoàng đế thiên gia hoàng tử còn như thế huống chi người ngoài giang nam rời xa hoàng đô nguyên nhạc đế một mặt phái tâm phúc đi trước đương trị một mặt lại lòng nghi ngờ tiến đến tâm phúc sau đó không lâu liền tìm cớ kết quả người cứ thế mãi ai lại lại nguyện ý thiệt tình thế hắn làm việc có thể lừa gạt liền lừa gạt cố ra người thây cốt chưa lệnh cố triệt đối nguyên nhạc đế đánh giá cũng không hề uyển chuyển bình thản mà là thẳng chỉ chỗ đau nôn ngữ sắc bén diệp âm khỏe miệng chịu chịu quả nhiên mặc kệ là cái nào thời không đế vương đều là có một ít đáng chết trung tính ngọn lửa ở trong gió đêm lay động đống lửa phát ra đùng bão nước thanh cố triệt nhặt căn gậy gỗ khẻ khẻ đống lửa nhẹ giọng nói cố ra không phải là cuối cùng một cái diệp âm nước mắt màu đỏ cam quang chiếu vào cố triệt trên mặt minh minh diệt, diệt hắn trong mắt ảnh ngược tân hỏa lại vô nửa phần ấm áp tựa hồ chỉ là một cái người đứng xem lạnh nhạt ngầm lời bình cố triệt dựa vào trên thân cây ngủ đi hắn nhắm mắt lại diệp âm sờ sờ quay áo ngoài miễn cưỡng nửa làm gỡ xuống tới cai ở cố triệt trên người nàng xoay người khi nghe được phía sau nhẹ giọng, cảm ơn cảm ơn diệp âm bồi hắn cùng nhau ở trong nước chạy trốn bồi hắn cùng nhau trốn truy binh cũng khuyên lại hắn như vô tất yếu không cần đem lưới dao sắc bén nhắm ngay một đám chấp hành hoàng mệnh con lòng dối con muốn cảm ơn nàng đưa tới quần áo núi rừng đêm không hảo quá sau nửa đêm khi tuy là diệp âm cũng bị sống sờ sờ đông lạnh tỉnh Trên mặt đất tiểu đống lửa dần dần thế nhược, Diệp Âm gión ra gión rén lên, thêm tuổi. Nhưng mà này nhỏ bé động tĩnh cũng bừng tỉnh cố triệt, đón hắn thanh minh ánh mắt, Diệp Âm ôn thanh nói, tuy rằng vào đông thiên lãnh, bất quá cũng nguyên nhân chính là này, không có độc trùng xà kiến, chúng ta vẫn là chiếm một đầu. Nàng nói chuyện thời điểm, môi đều vô ý thức phát run, nàng bị đông lạnh chứ? Cố triệt trong lòng trong nháy mắt vọt tới lùng liệt tay náy. nếu không phải bởi vì hắn, Diệp Âm không cần chịu này đó tội. Mắt thấy nàng muốn một lần nữa ngồi trở lại phía trước địa phương, cố triệt không nhịn xuống mở miệng, Diệp Âm. Diệp Âm, làm sao vậy? Cố triệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đống lửa, ấp úng, thư thượng nói, thời cổ thiếu quần áo, trời giá rét, đắng người tụ chi. Ta sẽ nhắm mắt lại, lấp kín lỗ thai. Diệp Âm hơi giật mình, theo sau con con mi, nàng nhấc chân đi tới, ngồi sổn, cố triệt bên người ôm lấy hắn, không cần, không cần che mắt đổ nhĩ. Nhân thể độ ấm truyền lại lẫn nhau. dần dần xua tan tứ chi hàn ý diệp âm cũng lâm vào ngủ say màn đêm tối lui sáng sớm một tiếng tí tách diệp âm mở mắt ra giữa mày xương sớm theo cánh mũi chạy xuống hoàn toàn đi vào ở môi phùng trung đống lửa không biết khi nào tắt, trên người cái xiêm ý y hệt cũng ướt tát nhuận quả nhiên núi rừng hơi ẩm trọng bọn họ dựa vào hai cái đùi hướng lư châu thành bước vào may mắn trên đường gặp được một vị đánh xe lão nông mới miệng đi đường chi khổ đến cửa thành khi diệp âm lấy ra hai người lộ dẫn cùng quê quán chứng minh lúc ấy vội vàng ngại cầu nàng đem đồ vật quân cuốn, cuốn, giấu ở làm trống không túi nước nàng cùng cố triệt đều là phong trần mệt mỏi diệp âm vẻ mặt đau khổ nói bọn họ phu thê xuống nông thôn thu thập thổ sản kết quả bị người đoạt chỉ có thể xám xịt trở về thủ thành quan binh cũng cảm thấy bọn họ xui xẻo vẫy vây tay khiến cho bọn họ đi vào không có cố lãng cùng vương thị diệp âm cùng cố triệt hai người liền dễ làm nhiều bọn họ sấn đêm lẻn vào thuyền lớn ba ngày sau thuyền lớn xuất cảng hành hướng giang nam bên kia Văn Linh tới bản địa liền cùng người nhà hội hợp, đem trên thuyền ủy khuất toàn bộ nói ra, thống thống khoái khoái khóc một hồi sau, đem vương thị bọn họ dẫn tiến cấp người trong nhà. Văn Linh còn nói, A âm tỷ tỷ cùng nàng trượng phu bởi vì một ít việc trì hoãn, quá mấy ngày hẳn là là có thể tới rồi, mong rằng ca ca phái người đi bến tàu hầu. Văn đại ca bất đắc dĩ, vi huynh cũng không quen biết ngươi ân nhân A. Văn Linh chấp trước, trước mắt, mang lên vương thẩm thẩm bọn họ một đạo là được. Quả nhiên không mấy ngày... Cố Triệt cùng Diệp Tâm cùng chờ ở bến tàu Vương Thị hội hợp. Cố Lãng lạch cạch lạch cạch rất tiểu chân châu. Mấy ngày nay hắn hảo lo lắng tiểu thúc cùng chim nhỏ. Văn Phủ hạ nhân tiến lên, công tử cho mời, mong rằng vài vị khách nhân rời bước. Bọn họ thượng Văn Phủ xe ngựa, Cố Triệt xốc lên màn xe, nhìn bên ngoài người đến người đi, thần sắc bất định. Về sau hắn liền phải thường trú chỗ này. Chương 37 thư phòng Tiểu Nhị. Văn Linh bên người nha hoàn bị Văn Gia Đại ca bán đi, mặc kệ đối phương là có tâm bối chủ. vẫn là đơn thuần thất trách, đều không thể lưu tại văn linh bên người. Văn Đại Lang không dám tưởng, nếu lúc ấy không có Diệp Âm trượng nghĩa ra tiếng, hắn đáng thương muội muội chỉ sợ muốn mang theo ô danh hoàn toàn đi vào ở bên mang trong hồ nước. Sau khi chết đều lạc không được trong sạch. Nghiệm tập này, trên bàn cơm Văn Đại Lang đôi tay chấp ly, chiều Diệp Âm chấp tay, đa tại a âm, cô nương cứu mạng. Nay chờ ân tình, tại hạ tất đương toàn lực để báo. Diệp Thâm xúc bà vai, không có gì, Văn công tử nói quá lời. Văn Đại Lang cũng không coi khinh nàng, này ly rượu văn mộ trước uống, cô nương tùy ý. Hắn ngửa đầu uống lên sạch sẽ, hào khí sang sảng, diệp âm đối hắn sơ ấn tượng không tồi, chậm gì gì mà đem rượu cũng uống. Ghế lô không khí dần dần thân thiện, Văn Đại Lang ngày thường phụ trách trong nhà sinh ý lui tới, đã có thư sinh mạch văn, cũng có người làm ăn khéo đưa đẩy, một chương miệng biết ăn nói, giảng thuật giang nam vùng phong thổ, đáng người thú sự. Vương thị bọn họ nghe được mùi ngon, bất quá gấp đồ ăn khi. cố đình tư cùng cố triệt đều chỉ kẹp trước mặt dùng trà du xào thức ăn chay chờ đến một bữa cơm kết thúc văn đại lang chuyện vừa chuyển nhìn về phía cố triệt ta nghe a linh nói cửu huynh đệ ở lưu châu chuyển một ít đồ vật tưởng ở bản địa bán trao tay cố triệt gật đầu văn đại lang cười nói không biết cửu huynh đệ tìm cái gì đồ vật tại hạ khả năng giúp được với vội cố triệt nhìn thoáng qua vương thị vương thị trong lòng một bức nhưng trên mặt còn làm bộ làm tịch gật đầu cố triệt lúc này mới từ cố đỉnh tư nơi đó lấy tới một cái tay nải. văn đại lang mịt mờ mà đánh giá xem ra mội mội nói được không sai cái này kêu a cửu nam tử xác thật sợ hãi mẹ đẻ cứ như vậy lúc sau báo ân công việc yêu cầu cải biến hắn nguyên bản nghĩ nếu a cửu có cái vài phần bộ dáng hắn liền đem người chiêu tiến vào làm việc hảo sinh bồi dưỡng nhưng hiện tại xem a cửu tựa hồ nơi trốn nghe lệnh với mẹ đẻ như vậy tính tình đi không xa chi bằng cho người ta một số tiền toàn này đoạn ân tình Văn Đại Lang trong lòng chuyển qua mấy phen cân nhắc, thẳng đến trước mặt truyền đạt một quyển sách. Văn Đại Lang bắt đầu không để ý, đại ý thức được bìa mặt viết là ai sở sau, hắn lập tức đem thư tiếp nhận, nhanh chóng phiên phiên. Không sai, xác thật là dư thủ phụ sở thư tịch. Nhưng như thế nào sẽ ở A Cửu trong tay? A Linh không phải nói A Cửu một nhà là nông hộ sao? Bởi vì đắc tội địa chủ, mới toàn ra di rời. Bình thường nông hộ nhưng không biết chữ, càng sẽ không dùng nhiều tiền đi mua một quyển thủ phụ làm thư tịch. Tựa hồ là biết Văn Đại lang nghĩ hoặc, cố triệt ngượng ngủng sờ sờ cái ốc, ở Giao Châu thời điểm, có cái thư sinh bị đuổi giết, chúng ta giúp hắn, trên người hắn không có tiền, liền đem này đó thư cho chúng ta. Ta cũng không biết có đáng giá hay không tiền, nhưng nghĩ đến không đồ vật, có thể bán cái mấy chục văn, cũng có thể ăn đốn tiêu gà. Văn Đại lang Hắn gắt gao nhéo thư tịch, biểu tình đều ở hơi hơi và mẹo. Dư thủ phụ tác phẩm, to như vậy cái giang nam đều có giới vô thị. Trước mắt nam tử cư nhiên nói bán cái mấy chục văn, như thế hảo vật thế nhưng cùng thiêu gà cũng luận. Văn Đại lang cảm giác được một loại buồn cười vớ vẩn. Văn Đại công tử. Đại ca. Trung quanh người tiếng hô gọi trở về suy nghĩ của hắn, Văn Đại lang đối thượng mội mội lo lắng ánh mắt, vô vô tay nàng. Ta không có việc gì, ta chính là quá, cao, hưng. Hắn gần từng chữ một. Văn Đại lang lập tức đi xem mặt khác thư tịch, đều là khó được hảo vật. Trong đó một quyển thi tập, hắn cũng là thập phần yêu thích. A kiểu, ngươi này đó thư bán sao? Cố triệt đương nhiên nói, đương nhiên bán. Kia văn đại lang thanh âm đều phóng nhẹ, ngươi tính toán giá bao nhiêu? Diệp âm ở bàn hạ nhẹ nhàng đá một chút vương thị mui chân, vương thị vội nói, bốn quyển sách một lượng bạc tử, không thể lại thiếu. Cố triệt gật đầu, đúng vậy. Văn đại lang, có săn thịt mỡ bài ở trước mắt, văn đại lang thật là phí cực đại tự chủ, mới không làm chính mình tư tưởng đi thiên. Hắn chịu đựng thịt đau. Cấp cố triệt bọn họ giảng thuật này bốn quyển thư tịch giá trị đoàn người nghe nghẹn họng nhìn chân chối cố triệt mờ mịt nói thật giá trị nhiều như vậy tiền đâu văn đại lang mệt mỏi xoa xoa mũi đúng vậy cố triệt túi đầu nháy mắt giấu đi trong mắt cảm xúc biết rõ bọn họ không hiểu hành dưới tình huống văn đại lang lại không chiếm bọn họ tiện nghi người này như dao một phương tưởng bán một phương tưởng mua hai bên nhanh chóng lập khế ước văn đại lang hôm nay không mang như vậy nhiều tiền hắn nói cửu huynh đệ Các ngươi đợi chút ở nơi nào, văn mộ phái người đem ngân lượng cho các ngươi đưa đi. Cố triệt vẻ mặt muốn nói lại thôi. Thành một cọc mua bán, văn đại lang tâm tình cực hảo, cửu huynh đệ có chuyện nói thẳng. Cố triệt ngượng ngùng nói, đại công tử, chúng ta người một nhà sơ tới, mỗi ngày chủ khách điếm cũng không phải chuyện này nhi, có không có thể thỉnh đại công tử hỗ trợ, cho chúng ta tìm cái tiện nghi chỗ ở. nay văn đại lang cân nhắc lên, thật cũng không phải không được, chỉ là chỗ ở khả năng không phải thực hảo. Bản địa phôn hoa. Một tòa cũ xưa tiểu viện tử đều phải mấy trăm lượng. A cửu mới vừa bán bốn buồn sách quý, dự toán xem như miễn cưỡng đủ rồi. Cố triệt vội nói, không quan hệ, có cái phòng liền hảo. Diệp âm bọn họ cũng mong đợi mà vọng lại đây. Văn Đại Lang vi lăng, theo sau sang sảng cười, thành, nhất muộn ngày mai cho các ngươi đem nhà ở chứng thực. Văn Đại Lang làm việc hiệu suất cực cao, ngoài miệng nói ngày mai, nhưng chưa hôm đó liền đem đại bộ phận thủ tục làm cho không sai biệt lắm. Cuối cùng hắn mang theo cố triệt chạy một chuyến nha môn, đem khế ước thư công chứng, như thế mới tính xong việc. Hoàng hôn thời điểm, hắn tự mình đem cố triệt đưa đến chỗ ở, địa phương ly văn ra thư phòng không xa. Văn Đại Lang vốn dị nghĩ dùng một số tiền kết thúc bọn họ cùng Diệp Âm một hàng ân tình quan hệ, nhưng Văn Đại Lang mới từ cố triệt nơi này mua thư, thật sự không mở miệng được. Vì thế ở Viên môn, Văn Đại Lang nói, cửu huynh đệ, cố triệt, đại công tử còn có chuyện gì? Văn Đại Lang nhìn chằm chằm cố triệt mặt. Phát hiện Cố Triệt tuy rằng sắc mặt ấu vàng, nhưng Ngũ Quan Tế nhìn vẫn là không tồi. Văn Đại Lang ôn thanh nói, "Cửu huynh đệ tưởng hảo về sau làm cái gì sao?" Cố Triệt lắc đầu. Văn Đại Lang thuận thế nói, "Ta kia thư phòng còn thiếu một người tiểu nhị, không biết Cửu huynh đệ nhưng cô ý." "Có có có." Trước mặt nam tử gật đầu như đảo tỏi, hắn thật sâu vái chào, "Đa tạ đại công tử." "Không khách khí." Văn Đại Lang đem một cái túi tiền cho hắn, "Đây là các ngươi hộ tống A Linh thủ lao, không nhiều không ít, 20 lượng bạc." cố triệt chối từ không cần văn đại lang cười nói trời tối rồi về đi cố triệt không nhúc nhích văn đại lang dẫm lên chân đặng lên xe ngựa bánh xe từ từ chạy cố triệt nhìn theo hắn rời đi sau mới xoay người vào nhà văn đại lang ngồi nghiêm chỉnh đôi tay qua lại khẻ ngón tay cái trong lòng cân nhắc cùng la ra quan hệ la nhân nhân cùng tấn đồng như vậy hố hắn muội muội văn đại lang thật sự nuốt không dưới khẩu khí này nhưng hắn càng oán chính mình lúc trước dễ tin la phụ Cho phép muội mội đi theo la già trà con đồng hành. La thị nữ ghen thị, thị phi bất phân, tấn đồng tham hoa háo sắc, này hai người thấu một đôi có rất nhiều trò hay. Giây lát, văn đại lang trong lòng có chủ ý. Mà bên kia, tân mua chỗ ở, vương thị bọn họ đã ở xử lý, cố lãng cái này tiểu hài nhi đều cầm một khối ước khăn, nghiêm túc mà xoa phòng khách cũ xưa bàn ghế. Trong viện khô thảo bị đào đi, lá dụng quét tới, đông nhật dương quang sái lạc, trước mắt cảnh tượng có loại khó được kiên tĩnh. mang theo an ủi nhân tâm thần kỳ lực lượng. Cố Đình Tư nhìn đến hắn, vui mừng mà kêu một tiếng ca, Cố Lãng cũng ném khăn, bước cẳng chân lộc cục mà chạy tới. Vương thị vô thanh vô tức đi phòng bếp, đem không gian để lại cho bọn họ. Diệp Âm nghĩ nghĩ, cũng đi theo đi phòng bếp. Vương thị kinh ngạc, ngươi đi theo tới làm chi? Diệp Âm lấy dao phay sắt dao, ngươi là ta nương, ta không cùng ngươi, với ai? Vương thị ánh mắt lập tức trở nên mềm mại, nàng nhấc chân đi vo gạo, hôm nay hấp tấp bọn họ chỉ tới kịp mua một ít cơ sở đồ dùng lòng bếp lửa đốt lên nho nhỏ trong phòng bếp chậm rãi doanh ấm áp ánh lửa ánh vương thị mặt đem trên mặt nàng nếp nhăn nhất nhất hiện ra diệp âm nhìn nhìn sừng xuất thần vương thị an tĩnh mà ngồi ở tiểu ghế gấp thượng thỉnh thoảng cấp lòng bếp thêm hỏa nàng gương mặt giống như lại ao hám chút càng gầy chẳng sợ không có khoa trương biểu tình hai má cao ngất xương gò má bạn thon gầy mặt cũng có vẻ hung ác đáng sợ một chút linh tinh hỏa hoa bắn ra tới vương thị lập tức ngửa ra sau đồng thời quạt hương bổ tay ở không trúng thịt đem hỏa tinh tử mất đi theo sau thói quen tính mà loát loát thái dương phát một hai lũ ngân bạch chói lọi gây chú ý diệp âm cả người chấn động nàng nhớ rõ hai tháng trước vương thị bên mái không có nhiều như vậy tóc bạc khỏe mắt nếp nhăn cũng không có hiện tại nhiều như vậy dọc theo đường đi nàng nhìn đến vương thị càng quái khi thiếu nộ mạ cùng những người khác gái cọ giao lưu xem nàng ra vẻ hung ác diệp âm liền cho rằng nàng kiên cường hưu hãn kỳ thật vương thị cũng rất mệt đi thất thần hậu quả chính là lưới dao cắt qua ngón tay diệp Âm theo bản năng kêu một tiếng vương thị nghe được động tĩnh lập tức chạy tới nhìn đến diệp Âm đổ máu tay vội trảo lại đây hàm trong miệng một hồi lâu nàng mới đem ngón tay phun ra cũng phun ra huyết mạng chạy tới xúc miệng diệp thâm nhìn ngón tay huyết chậm rãi ngừng nàng càng trọng thương đều chịu quá như vậy thật nhỏ thương không đáng kể chút nào vương thị lau sạch bên miệng nước trong biên nói ngươi như thế nào sắt dao đều không chuyên tâm suy nghĩ cái gì đâu ngươi liền không thể làm ta yên tâm điểm nhi giọng nói đột nhiên im bặt vương thị cùng diệp âm đối diện nàng biệt lũ mà rời đi tầm mắt nhỏ giọng nói đau thiết tới tay sẽ đau diệp âm rũ xuống mắt ta biết trong phòng bếp không khí có chút xấu hổ một con đầu nhỏ ở cửa thăm nha thăm thực mau bị người xách đi diệp âm có chút hoài niệm vương thị vừa rồi xuất phát từ bản năng lại nhải mặt thế không có tới lâm trước nàng lộng thương chính mình nàng mẹ cũng là một bên cho nàng xử lý miệng vết thương một bên nhắc mãi nàng Diệp âm thân thể mau với đầu vóc đem vương thị ôm lấy, nói ra trong lòng lời nói, âm âm vĩnh viễn tồn tại nương trong lòng, tựa như ta ba mẹ trong lòng ta. Chúng ta không quên bọn họ, nhưng cũng không cô phụ trước mắt người, được không? Cha mẹ ta không còn nữa, ngài chính là ta nương. Ngài nữ nhi không còn nữa, ta chính là ngài nữ nhi. Vương thị nghe hiểu, nàng hốc mắt hồng hồng, nỗ lực nghẹn nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn là không nghẹn lại. Nước mắt xẹt qua thô giáp làn da, hoàn toàn đi vào khỏe miệng. Rõ ràng là hàm. vương thị lại cảm thấy ngọt thanh nàng dùng sức hồi ôm diệp âm ngươi cái này nha đầu thật là nhận thấy được diệp âm không phải nàng nữ nhi diệp âm lại bày ra kinh người sức chiến đấu sau vương thị vẫn luôn này đầy ngước nhìn góc độ đối đãi diệp âm hai người bọn nàng gian tồn tại một loại nói không rõ lá mỏng nhưng hiện tại diệp âm rốt cuộc đem nó đâm thủng các nàng sẽ không quên thân nhân nhưng cũng không nên cự tuyệt sinh mệnh những người khác tới gần diệp âm bình phục hảo tâm tự nàng buông ra vương thị giơ tay hủy diệt vương thị khỏe mắt nước mắt Nước nở nói, mấy ngày nay nương chịu khổ. Không khổ. Vương thị nín khóc mỉm cười, nương trong lòng ngọt đầu, đặc biệt còn có thể giúp đỡ các ngươi, nương trong lòng nhưng tiêu ngạo. Diệp âm cũng đi theo cười, ngày mai ta đi mua chút mỡ, cấp nương mặt lau mặt. Hải nha, ta một phen tuổi mặt cái gì a Nàng sắc mặt từng đỏ, đáng tiếc bị màu da che đậy, đi đi đi, ngươi đi nhóm lửa, sắt rau còn phải ta tới. Vương thị nhanh nhẹn mà xào hai cái rau xanh, trên ba cái trứng gà, lại dùng thủy nấu hai cái đồ ăn. cố triệt cùng cố đình tư không dính thức ăn mặt, chỉ ăn nước trong nấu đồ ăn cố lãng quý trọng mà căn trứng gà ăn vương thị còn liên tiếp cho hắn gắp đồ ăn cố lãng nghi hoặc nói mãi mãi ngươi có cái gì cao hứng sự sao vương thị chớp chớp mắt có như vậy rõ ràng sao cố lãng dùng sức gật đầu ngươi đôi mắt đều cười thành phùng diệp âm cấp vương thị trong chén gắp đồ ăn nương cũng ăn vương thị ai ai hảo cố đình tư tuy rằng có chút mặc danh nhưng vương thẩm thẩm vui vẻ Tóm lại là chuyện tốt. Một đốn cơm chiều ăn phá lệ ấm áp, cố triệt thuận tiện nói đi văn đại lang thư phòng làm việc sự. Những người khác biến sắc, ngày xưa thế ra công tử cư nhiên đi làm thư phòng tiểu nhị, này tranh lệch quá lớn. Nhưng cố triệt bản nhân tiếp thu tốt đẹp, còn đối diệp tâm nói, phía trước chúng ta ở Giao Châu mua ngọc khí bài trí liền không vội lấy ra tới bán, quá chút thời gian lại nói. Diệp tâm gật đầu, hảo. cố triệt, đúng rồi, văn cô nương cấp 20 lượng thủ lao cũng tới rồi. hắn đem túi tiền cho vương thị làm phiền thầm thầm giữ nhà thiếu cái gì liền thêm vào chút vương thị nhìn về phía diệp âm diệp âm gật đầu vương thị liền không khách khí nàng lấy trả tiền túi yên tâm ta khẳng định đem mỗi phân tiền đều dùng đến thích hợp địa phương diệp âm gấp một ngụm đồ ăn hy vọng người địa phương tiếng phổ thông phổ cập khi vọng đi chương ba ban chết giang nam nơi phồn hoa sáng sớm trên đường liền người đến người đi các loại sớm thực sạp bán đồ ăn bán trái cây bán ăn quả diệp âm bồi vương thị ra cửa nàng phía sau bối cái không sọn vương thị trên cổ tay vác cái giỏ rau diệp âm ánh mắt lược quá thủy linh linh rau xanh trường điệu bí đao sau đó dừng ở một cái thanh hoàng bì đại quả bưởi thượng vương thị chú ý tới nàng ánh mắt muốn ăn quả bưởi diệp âm gật đầu thành nương cấp mua nhưng mà vương thị đến gần tiểu con sau gặp được vấn đề bán quả bưởi nông hộ là sinh trưởng ở địa phương giang năm người hắn chỉ biết nói phương ngôn. vương thị trận tròn mắt Diệp Âm cho rằng mua không thành, vừa muốn khuyên Vương Thị rời đi, ai biết Vương Thị cùng nông hộ mở ra nhất nguyên thủy giao lưu phương thức, ngươi so với ta đoán. Tuy rằng quá trình buồn cười điểm nhi, nhưng hiệu quả là tốt. Vương Thị tiêu phí 23 văn tiền, mua được một cái nặng nghề đại quả bưởi. Nàng đối Diệp Âm khoe khoan nói, nương ước lượng, quá trọng, đánh giá quả bưởi hơi nước đủ, 8 phần ăn ngon. Chính là quý điểm, nàng trong lòng nhỏ giọng nói thầm. Ai, không có biện pháp, ai làm nữ nhi muốn ăn đâu? bất quá ngôn ngữ không thông cũng là phiền toái nàng cũng vô pháp mà cả không nói giới đi dạo phố lạc thú thiếu một nửa ừ. diệp âm đem quả bưởi phóng soạn, thuận tay tiếp nhận giỏ rau cười khanh khách mà đi theo nàng nương bên người vương thị mua mức hương bí đao, bí đỏ thanh dưa đại bạch đồ ăn củ cải trắng khoai sọ đậu giá từ từ chín thành đô là chiếm trọng lượng rau dưa diệp âm may mắn chính mình theo tới bằng không nàng nương mang về này đó đồ ăn thật đủ sặc nàng sau lưng soạn cơ hồ chứa đầy giỏ rau cũng không rảnh nhưng mà vương thị mua sắm dục tràn đầy nhìn đến trắng non đậu hủ lại vội không ngừng tiến lên chỉ chỉ đậu hủ lại chỉ chỉ chính mình túi tiền đậu hủ bốn văn tiền một khối quan chủ thao một ngụm sức xẻo tiếng phổ thông trả lời Kia một khắc vương thị cùng diệp thâm đều cảm động cực kỳ rốt cuộc gặp gỡ nói tiếng phổ thông quán chủ vương thị nhớ tới trong nhà mấy khẩu người trực tiếp mua hai khối đậu hủ một lão một nộn đậu hủ già dùng đậu nành dầu trên ăn, cấp cố triệt cùng đỉnh tư bổ, bổ. nộn đậu hủ lấy tới nấu canh vương thị trong đầu tính toán phải làm đồ ăn trả tiền thời điểm nhìn đến tàu phớ lại làm quán chủ cho nàng trang hai chén tàu phớ quay đầu lại cầm chén cho người ta còn tới diệp âm muốn nói lại thôi mắt thấy vương thị lại chạy về phía đậu giang sao đậu phượng làm hạch đào, làm hạnh nhân cắt màu mức hoa quả nàng mỗi dạng đều mua chút xọt đều đôi tiêm diệp âm không thể không ra tiếng ngăn cản nương hôm nay liền mua được nơi này đi vương thị tưởng tượng cũng là Hai mẹ con về nhà, đi ngang qua một nhà tiểu thư phô khi, Diệp Âm dừng lại. Vương Thị, làm sao vậy? Diệp Âm nói, A lãng nên nhập thư. Nếu cố phủ còn ở, cố ra người khẳng định nơi nơi tìm kiếm hỏi tham danh sư tới dạy dô cố lãng. Mà không phải hiện tại ở một nhà bàn tay đại tiểu thư phô, mua chút bình thường nhất giấy bút. Vương Thị không môi, nàng căn cứ thư phô trưởng quầy đề cử, mua chính là trung đẳng giấy và bút mực. Nay đặt ở Giang Nam Bản Địa, cũng là cực hảo. chỉ là mọi việc sợ đối lập diệp âm cầm hai bổn thường thấy vỡ lòng sách báo tam tử kinh bách gia tính theo sau diệp âm lại chọn một quyển đấu học kinh lâm hai mẹ con thu hoạch tràn đầy về nhà cố đình tư mở cửa khi nhìn đến diệp âm sau lưng có ngọn vật phẩm đều kinh ngạc nhảy dựng như thế nào mua nhiều như vậy vương thị trở tay đóng cửa cười nói lúc này mới đến chỗ nào các ngươi quần áo cũng đến đổi tân buổi chiều ta đi ra ngoài nhìn xem bố mua trở về cho các ngươi làm còn có giải trang phục giá cả quý không có lời vương thị tưởng nàng đơn giản nhàn rỗi liền đem này đó sống ôm đi cố đình tư trong lòng cảm động nhưng miệng buồn, mở miệng sau cũng chỉ nói một câu cảm ơn vương thị cười ha hả xua tay không gì nàng nhảy ra thư tịch cùng văn phòng tứ bảo cấp cố lãng từ hôm nay trở đi ngươi cũng muốn học học chữ đọc sách cố lãng phủng văn phòng phẩm có điểm đốc, vương thị yêu thương mà xoa xoa hắn đầu nhỏ sau đó đem sọt rau dưa trái cây đều chỉnh lý lộng tới một nửa Nàng cả kinh nói, ai nha? Diệp âm, nương làm sao vậy? Vương thị hảo não mà chụp đuổi ta đã quên mua nước tương. Dân cũng không mua. Diệp âm nhẫn cười, không có việc gì, đợi chút ta đi mua. Ta đi thôi. Cố định tư mở miệng. Vương thẩm thẩm cùng á âm tỉ tỉ giúp bọn hắn đủ nhiều, loại này việc nhỏ bọn họ cũng có thể làm. Vương thị cũng không khách khí, nhớ rõ lại mua điểm hành lá, giao thơm cùng thủ du. Cố định tư niệm một lần, xác định chính mình nhớ kỹ. lúc này mới ra cửa đại khái là bản địa giàu có và đông đúc cho nên trong nhà hơi chút dư giả chút đều là một ngày tam cơm vương thị liền nhập ra tùy tục thái dương lên tới chính không phòng bếp nhỏ thượng khói bếp lượn lờ diệp âm dùng khay bưng đậu hủ canh xào rau xanh tào phớ đến tính đường cố đình tư trầm mặc mà đoàn cơm cố lãng lấy chiếc đũa không ai nhàn rỗi vương thị ở trong phòng bếp lộng chấm liêu thu du dùng nhiệt du một bát đó là cay độc giải lên hành thái tỏi mạt, khương bùn rau thơm thoái hôn muối tinh nước tương giấm trộn lẫn trộn lẫn hương vị đồng cực kỳ nàng lộng chút ở tào phớ thượng nhưng không nghĩ tới cố lãng chịu không nổi rau thơm hương vị cho nên dư lại kia chén tào phớ vương thị chỉ lộng nước tương muối nàng đáng tiếc nói ngày mai ta lại mua chút dầu mè sao đậu nành đậu phộng thoái sen lẫn trong tào phớ lại là một cái mùi vị ra chính là như vậy vĩnh viễn còn có cái gì không thêm vào đủ cố đình tư nghe vương thị ở nơi đó nhắc mãi không biết sao cái mũi đau xót Vội ăn một ngụm cơm khô, đem lệ ý bức lui. Bọn họ là bất hạnh, rồi lại là cũng đủ may mắn. Cố ra sụp xuống dưới, phế trong đất một lần nữa mọc ra chồi non. Liều mạng hấp thu ánh mặt trời hơi nước, còn phải người cẩn thận che chở. Một ngày nào đó, chồi non hội trưởng thành đại thụ. Vương Thị nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nói, cũng không biết giá cửu lúc này ăn thượng cương không. Cố triệt đi văn gia thư phòng, hắn muốn là sẽ một ít ngụy trang, lại trải qua diệp thâm kiến nghị, vì thế ngụy trang càng tốt. Rõ ràng chỉ là lông mày họa thô chút, làn da ám trầm ố vàng chút, đáy mắt lộng chút thanh hắc, trên mặt họa thượng lấm tấm, cả người liền kém, cỏi mảng lớn. Nhưng cũng phù hợp một cái chân đất hoa trang. Mọi người quán sẽ trông mặt mà bắt hình rong, đặc biệt cố triệt cũng không bối cảnh, vẫn là người bên ngoài, chỉ là bởi vì này thê đã cứu văn cô đường, liền được hảo sai sự, đều những người khác như thế nào có thể tâm phục. Bất quá thư phòng xử sự biển chuyển, trong lòng khó chịu cũng sẽ không biểu lộ ra tới, chỉ là cùng cố triệt đi loanh quanh. ở thư phòng làm việc đầu tiên phải sẽ biết chữ một cái chân đất nhận thức cái gì đem hắn chơi một hồi còn ngây ngô nhạc vì thế chạm vạng thời điểm văn đại lang dò hỏi cố triệt ban ngày làm cái gì cố triệt nghiêm túc nói trưởng quay làm mặt khác tiểu nhị mang ta đi quen thuộc quanh mình địa hình cùng với thư phòng bố cục trưởng quay tiểu nhị không đúng a bọn họ không phải mang theo cố triệt hạt vòng sao văn đại lang tới hứng thú ngươi cảm thấy bố cục như thế nào thực hảo cố triệt ngượng ngùng nói ta nhớ cái thất thất bát bát. Văn Đại Lang trầm ngâm nói, sẽ viết sao? Cố Triệt, một chút. Văn Đại Lang ý bảo những người khác lấy tới giấy bút, Cố Triệt mới lạ mà cầm bút, siêu siêu vẹo vẹo trên giấy họa làm ký hiệu. Văn Đại Lang kinh ngạc phát hiện, Cố Triệt cư nhiên đem bọn họ cái này thư phòng bố cục trên giấy phục khắc lại, tuy rằng tự xấu điểm nhi. Trường quay so Văn Đại Lang còn kinh ngạc, ngươi sẽ viết chữ. Cố Triệt gật đầu, ta phụ thân khỏe mạnh thời điểm, hắn đưa ta tiến học đường. Niệm quá một đoạn thời gian thư. Trưởng quay, tiểu nhị, dấu diếm không báo, tiểu tử này hảo tâm cơ. Bọn họ đại ý. Cung trưởng quay bọn họ trọng điểm điểm bất đồng, Văn Đại lang cũng không cảm thấy Cố Triệt nhận thức mấy chữ có cái gì hảo ý ngoại, hắn chân chính kinh ngạc cảm thán chính là Cố Triệt hảo trí nhớ cùng Cố Triệt đối bố cục xúc giác. Đông dạng là nhà này thư phòng, nhưng là Văn Đại lang đệ đệ muốn tới rất nhiều lần, mới có thể đem bố cục nhớ kỹ. Mặt khác tiểu nhị liền càng khó văn đại lang cảm thấy hắn khả năng xem nhẹ cố triệt hắn vô vô cố triệt bả vai a cửu ngươi làm được thực hảo bất quá ngươi này tự còn phải lại luyện luyện dứt lời văn đại lang trực tiếp từ thư phòng lấy một bộ không tồi giấy bút tặng cùng cố triệt hào hào học cố triệt cảm kích nói đa tạ đại công tử văn đại lang gật đầu hôm nay cũng đã chậm trở về đi ngày mai đúng hạn thần tới cố triệt đúng vậy mặt trời chiều ngã về tây màn đêm buông xuống này tòa giàu có và đông đúc thành thị mới vừa nhấc lên náo nhiệt một góc giang nam nô nông mềm giọng mỹ nhân trường ấm danh chấn thiên hạ cố triệt dọc theo bên đường hành tẩu người thường sớm đã về nhà trên đường phố nhiều rất nhiều xe ngựa hành quá hạn còn tàn lưu nhàn nhạt hương khí cậu ấm nhóm trêu đồ thanh phảng phất tuyên bố trò hay mở màn cố triệt tâm như nước lặng tiến vào xa lạ lại có chút quen thuộc hẻm nhỏ cuối cùng ở một nhà viện môn trước dừng lại hắn nhẹ khấu ba tiếng môn bên trong truyền đến dò hỏi ai nha cố triệt nương là ta vương thị mở cửa đón cố triệt đi vào theo sau lần thứ hai đóng cửa lại bóng đêm thâm trong phòng điểm đèn dầu cố đình tư thu một cây thật dài viên gậy gỗ vào đông buổi tối lại mồ hôi như mưa hạ cố triệt môi mỏng khẽ mở nhưng cuối cùng lại chưa nói cái gì diệp âm đem đồ ăn bưng lên bàn tiếp đón cố đình tư cùng cố lãng rửa mặt cố triệt trong chén kẹp tới một khối trên đậu hủ hắn vọng qua đi diệp âm ôn thanh nói nương tay người hảo thức ăn chay cũng là nhất tuyệt Cảm ơn. Cố Triệt túi đầu ăn xong, hắn xem ra là thật sự đói bụng, so hôm qua đa dụng nửa chén cơm. Cố Triệt giảng lược mà nói một chút ở thư phòng sự, nói, hết thảy đều còn tính thuận lợi, các ngươi đâu? Cố Lãng xoa xoa miệng nhỏ, nhảy xuống ghế, chạy tới lấy tới tờ giấy, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết tự. Là Diệp Tâm giáo. Diệp Tâm tính toán đâu ra đấy cũng chỉ đi theo Cố Triệt học nửa năm, chính mình viết chữ đều chẳng ra gì, nhiều lắm có thể đem tự viết toàn. mà cố đình tư từ nhỏ thượng võ không yêu nữ công thi văn ở giáo cố lãng niệm thư phương diện này không thể giúp gấp cái gì cố triệt không đả kích cố lãng còn khen hắn chi nhớ hảo sau khi ăn xong cố triệt đem giấy phô với trên bàn nắm cố lãng tay nhỏ từng nét bút mà dạy hắn ban ngày cố lãng học quá tam tự kinh nội dung cố triệt cũng giúp đỡ hắn ôn tập nói tiếp giải thích nghĩa những người khác tay chân nhẹ nhàng đi xúc rửa tự thân diệp âm bưng tới hai chén nước đường uống điểm nhiệt ấm áp thân mình cố triệt nhìn đến cố lãng khuôn mặt nhỏ thượng mỏi mệt hắn hơi hơi sửng sốt hôm nay đi học đến đây uống lên nước đường ngủ cố lãng ân tiểu viện tử không lớn một gian tính đường hai gian xương phòng một cái nho nhỏ tạp vật phòng một cái phòng bếp nhỏ cùng một cái nhà xí hơn nữa một khối bàn tay đại đất trống chính là cái này tiểu viện tử toàn bộ cố triệt cùng cố lãng trụ một gian xương phòng cố đình tư diệp âm cùng vương thị ba nữ nhân trụ một gian xương phòng vì chiếu cố, cố đình tư riêng tư diệp âm cố ý xả miếng vải từ trung gian ngăn cách ngủ trước vương thị cùng diệp âm nhắc mãi nương xem ban ngày còn tính ấm áp nghỉ ở sân trong một góc loại chút rau xanh như vậy cũng có thể tỉnh gọi món ăn tiền diệp âm cũng không tán đồng bọn họ không thiếu chút tiền ấy, vốn dĩ địa phương liền nhỏ cố lãng ở thính đường niệm thư còn hào điểm nhưng đỉnh tư cùng cố triệt sẽ ở trong sân luyện võ nếu loại rau xanh bọn họ khó tránh khỏi sẽ bó tay bó chân diệp âm chuyển nói nương ấm áp cũng liền này hai ngày, sau này lạnh hơn. Như vậy đi, ngày mai ngươi hướng chén bể ngọ chút thổ, tài điểm hành, ngày thường đặt ở trong phòng bếp, thiên ấm áp liền lấy ra tới phơi phơi nắng, như vậy trong nhà có điểm màu xanh lục, còn có thể ăn thượng mới mẻ hành. Vương thị ngấm lại cũng đúng, nghe ngươi. Ân. Diệp âm, ngủ đi. Cố đình tư trợn tròn mắt nhìn đen như mực phía trên, bên tai là nhẹ nhàng tiếng hít thở, nhưng nàng không muốn nhắm mắt lại. Phía trước đào vòng khi. nàng một lòng muốn chạy trốn mệnh không rảnh tưởng nhiều như vậy cố đình tư liền cho rằng chính mình trở nên lý tính hiện giờ chợt dàn xếp xuống dưới nàng lại giống bị áp lực tàn nhẫn một thả lỏng thời điểm mãn đầu góc đều là cố phủ lửa lớn rõ ràng nàng luyện một ngày cũng rất mệt thằng đến một bàn tay dừng ở nàng mặt sườn theo sau bên người chèn qua tới một cái nguồn nhiệt diệp âm ôm nàng giống hống trẻ con nhẹ nhàng vô cố đình tư thân thể ôn nhu nói ta ở an tâm ngủ đi cố đình tư cả người run lên chỉ cảm thấy ngực trướng đến tràn đầy, nàng thậm chí đã quên phản ứng, thế cho nên sau lại khi nào đi vào giấc ngủ cũng cùng nhau đã quên. Ngay kế, ánh mặt trời tản sáng, Cố Triệt đã ra cửa, ở trên đường mua màn tàu đỡ đói, chạy tới thư phòng, Cố Đình Tư cùng Cố Lãng Đại ở nhà, Diệp Âm Nương cùng Vương Thị mua đồ vật công phu, quen thuộc trung quanh địa hình. Cố Triệt ở thư phòng chậm rãi thể hiện rồi một ít năng lực, Văn Đại Lang đối hắn ấn tượng cũng một sửa lại sửa. Một tháng sau, Văn Đại Lang rốt cuộc làm quyết định. Đem cô triệt đưa tới bên người bồi dưỡng. Về đến nhà, hắn còn cùng muội mội nói, không thể tưởng được ta Văn Đại ở sinh ý trong sân lăn lộn mấy năm, cũng nhìn nhầm. Văn Linh hai tròng mắt hơi viên, A Cửu thật sự có tiềm lực. Văn Mẫu cũng nói, không phải nói một nhà đều là nông hộ sao. Văn Đại lang hạp khẩu trà, cười nói, nông hộ cùng nông hộ cũng không phải giống nhau. Hắn đề ra hai câu cô triệt sẽ nhận chút đơn giản tự, sau đó lại nói, A Cửu là cái chịu học, người lại cơ Linh, là cái hạt giống tốt. văn đại lang nhìn muội muội, chuyện vừa chuyển đúng rồi nghe nói tấn la hai nhà hôn kỳ trước tiên văn linh cũng không ngoài ý muốn la nhân nhân cùng tấn đồng còn chưa thành hôn liền đi trước đôn luân la nhân nhân trong lòng phỏng trừng cũng sợ hãi không còn sớm điểm gả tiến tấn ra về sau lớn bụng thành hôn liền càng chọc người chê cười văn đại lang nguyên bản tưởng cấp tấn đồng cùng la nhân nhân một ngạn hiện tại hai nhà hôn kỳ trước tiên tấn đồng bị câu ở nhà văn đại lang thật đúng là không hảo xuống tay chỉ có thể từ bỏ nhưng ngoại ý muốn được đến một cái hảo thuộc hạ quân dự bị cũng coi như trấn an văn đại lang một phen cố triệt đi theo văn đại lang xuất nhập các loại trà lâu nghị sự mỗi ngày bận rộn thu hận tạm thời bị áp xuống thiếu rất nhiều dày vò nhưng những người khác liền không như vậy hảo quá uy nghiêm túc mục trong cung điện nguyên nhạc đế nhìn án hạ dập đầu cấm vệ quân thống lĩnh sắc mặt tâm trầm vẫn là không bắt được người cấm vệ quân thống lĩnh cả người phát lệnh thánh thượng mặt tướng nguyên nhạc đế chấm hỏi ngươi hay không bắt lấy người cấm vệ quân thống lĩnh hai mắt tối sầm run giọng nói mặt tướng vô năng nguyên nhạc đế lạnh lùng nhìn hắn tựa như đang xem một cái người chết quân vô hy ngôn khoan thứ ngươi mấy ngày nay đã là hoàng ân mênh ngông quần cuộn cấm vệ quân thống lĩnh đột nhiên ngầm đầu thẳng đến bị kéo ra cửa điện hắn mới nhớ tới ngày đó thánh thượng câu kia bắt không đến cố triệt để đầu tới gặp nguyên lai là thật sự đầu rơi xuống đất cấm vệ quân thống lĩnh còn mở to mắt không cam lòng mà nhìn phía trước giam trảm thái dám dẫm lên vết máu đi đến đầu trước ngồi sổm xuống, giơ tay khép lại cấm vệ quân thống lĩnh mắt, đại nhân, đi hảo. cấm vệ quân thống lĩnh thân chết, chức quan không ra tới, vốn tưởng rằng là phó thống lĩnh trên đỉnh, không nghĩ tới trời giáng một cái công tử ca. kinh thành mỗ trà lâu nội, tân nhiệm cấm vệ quân thống lĩnh lâm thâm lắc lắc mặt, cùng bạn tốt tố khổ. đời trước thống lĩnh bởi vì chóc nã không được cố triệt bị giết, ta hiện tại trên đỉnh đi, còn không phải là chịu chết sao? hắn một hơi uống quang một chén trà nhỏ, ngươi không biết. Ta nương tử nghe được tin tức liền không ngủ cái suốt đêm rác, ta nhìn đều đau lòng. Cũng không biết cố triệt kia tiểu tử như thế nào như vậy có thể tàng, toàn bộ cấm vệ quân xuất động, cũng chưa nhìn đến hắn một cây mao, Nhưng mà đối diện người lại phùng trung trà suốt thần. Lâm thâm bất mãn, giơ tay vẫy vẫy, dương trần, dương trần. Thanh dương trần lúc này mới hoàn hồn, làm sao vậy? Lâm thâm vô ngữ, lời này ta hỏi ngươi a, Ta tìm ngươi ra tới phun nước đắng, ngươi lại như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Hắn nhế môi, hướng trong miệng ném viên muối hấp đầu Hà Lan, dông nhiên để sát vào, thần bí hề hề nói: "Ai, xem ở chúng ta nhiều năm tình cảm thượng, ngươi nói cho Kaka, Cố Triệt ở đâu?" Thanh Dương Trần Tâm thần rối loạn một lát, theo sau như thường, ta như thế nào biết? Lâm Thâm hồ nghi, ngươi trước kia cùng Cố Triệt đi được gần. Hai người tầm mắt giao tiếp, Thanh Dương Trần rõ ràng mà nhìn đến Lâm Thâm trong mắt chính mình, căng chặt, câu nệ. Hắn dẫn đầu rời đi tầm mắt, một cái tát chụp đến Lâm Thâm đầu vai, "Ngươi không cần bôi nhỏ ta." Cố gia đại nghịch bất đạo, ta sớm cùng Cố gia kia hỏa tặc tử phân rõ giới hạn." Lâm Thâm một lần nữa cho chính mình châm trà, nhìn Thanh Dương Trần cười như không cười, phải không? "Thanh Dương Trần, đúng vậy, hắn triều hoàng cung phương hướng chấp tay, lời lẽ chính đáng, ta thanh gia đối thánh thượng trung thành và tận tâm, tuyệt không hay lòng." "Ai ai ai." Ta liền chỉ đùa một chút." Lâm Thâm nhặc nói, "Ngươi sao nghiêm túc?" Thanh Dương Trần sủ mặt, "Việc này không nói giỡn." "Là là, là vi huynh sai rồi." Lâm Thâm lấy trà thay rượu, cấp thanh dương trần bồi cái không phải chỉ là cuối cùng lâm thâm chuyện vừa chuyển nếu bắt không được cố triệt vi huynh sẽ chết ngươi sẽ cứu vi huynh sao thanh dương trần siết chặt chung trà nước trà ánh hắn rõ ràng cảm ta sẽ đem hết toàn lực cứu vọng chi huynh lâm thâm trong lòng thở dài thật dảo hòa ta dưới lầu người kể chuyện giảng đến xuất sắc chỗ quân chúng nhóm buộc phát ra cực đại trầm trồ khen ngợi thanh lâm thâm bắt một phen cái đại đầy đạn hạt dưa đi đến bên cửa sổ một lòng nghe thư thanh dương trần phùng chén trả nhìn chính mình ảnh ngược Lúc trước cố triệt ly kinh khi đích xác đã nói với hắn về tương lai giản lược quy hoạch, nhưng nam hạ thế lực phức tạp, đừng nói là hắn, chính là thánh thượng cũng rất khó lại tìm được cố triệt. Hắn hiện giờ là thật sự không biết cố triệt nơi. Chính là tiền nhiệm cấm vệ quân thống lĩnh thân chết, vẫn là làm thanh dương trần trong lòng giống rơi tảng đá giống nhau khó chịu. Nghiêm khắc nói đến, trừ bỏ chóc nạ cố triệt bất lực, tiền nhiệm cấm vệ quân thống lĩnh cũng không sai lầm. Thánh thượng thật sự nói sát liền giết. Đúng rồi, cố gia bảo vệ biên cương nhiều năm. hộ quốc gia Thái Bình, không cũng không có sao. Thanh Dương Trần trong lòng buồn đến hoảng, về nhà khi cảm thấy khó chịu, ngã đầu liền ngủ, không nghĩ tới nửa đêm Thanh Dương Trần thế nhưng khởi sướng như tới, đem trong phủ người đều bừng tỉnh. Ngay kế, Lâm Thâm dẫn theo lễ vật tới cửa bồi tội, nếu sớm biết ngươi không trải qua dọa, hôm qua liền không đùa ngươi. Là vi huynh không phải, mong rằng Dương Trần tha thứ. Hai người lại nói hội thoại, Lâm Thâm mới vội vàng rời đi. mươi 39 tử lầu. bên sông mà đứng trà lâu ghế lô, văn đại lang từ chắp trung chỉnh trọng mà lấy ra một quyển sách trình cấp đối diện lão giả sư ba phụ, này đó là dư thủ phụ tác phẩm sư lão ra gấp không chờ nổi mà lật xem, bất chi bất giác liền xem vào thần 15 phút sau hắn lưu luyến mà khép lại thư tịch hiền chất có tâm đối phương từ trong tay háo lấy ra một sấp ngân phiếu đưa cho văn đại lang văn đại lang lại không muốn dư thủ phụ tác phẩm nếu dùng tiền tài cân nhắc chẳng lẽ không phải vũ nhục?" sư lão gia hiểu ý thu hồi ngân phiếu cùng văn đại lang nói đến hợp tác việc văn gia muốn đọc qua mặt khác sản nghiệp nhưng bất đắc dĩ khác nghề như cách núi văn đại lang bức thiết yêu cầu một vị dẫn đường người sư lão gia nhi tử rất có tài danh có hy vọng ở sang năm kỳ thi mùa xuân trung chiếm cứ một vị trí nhỏ chỉ là đến lúc đó là thứ tự trung loại ưu trung đẳng vẫn là vận khí không hảo rơi xuống cái hạ đẳng liền có nói mà kinh thành bên kia truyền đến tin tức sang năm kỳ thi mùa xuân Dư thủ phụ có khả năng là quan chủ khảo trí nhất, nay kỳ thật không phải nhiều khó sự, ở sự tình quan khoa cử hạng mục công việc thời gian đoạn, đế vương trước sau triệu kiến ai. Bài trừ không có khả năng quan viên, dư lại liền tiếp cận chân tướng. Đương nhiên trừ bỏ dư thủ phụ, còn có mặt khác quan viên, này liền tương đương với trước tiên áp chú. Không có tiền chỉ có thể từ các loại có khả năng trở thành quan chủ khảo quan viên chung chọn một cái, ra sức học hành vị kia quan viên tác phẩm. Mà có tiền. liền thông qua các loại con đường đi siêu tập sang năm có hy vọng trở thành quan chủ khảo bọn quan viên tác phẩm tự thấy một thân văn chương hiện mong muốn sư lão gia hiện tại liền nhu cầu cấp bách một quyển dư thủ phụ tác phẩm cho nên văn đại lang bên kia một đưa ra tin tức hắn liền tới rồi nếu là thay đổi thường lui tới lấy sư lão gia ở bản địa địa vị đừng nói một cái văn đại lang chính là văn phụ tự mình mời sư lão gia đều không chừng có thể cho mặt mũi phó ước cuối cùng văn đại lang cùng sư lão gia gõ định rồi mở tiểu lầu việc sư lão gia mang đi thư tịch hai người đều là vui mừng sư lão gia đi rồi văn đại lang làm phía sau cố triệt ngồi xuống ta từ ngươi trong tay mua đi thư tịch rồi sau đó thu hoạch lớn hơn nữa lợi nhuận ngươi nhưng có đoán cố triệt nghĩ nghĩ nói không dối gạt công tử kia thư tịch là thư sinh tặng ta chi vật, ta vốn chính là bạch được đến công tử lại nguyện tiêu tiền mua ta đã thật cao hứng Hiện giờ công tử có thể sử dụng kia quyển sách đổi lấy lớn hơn nữa lợi nhuận, là công tử năng lực. Tựa như thương nhân đi nhập hàng, cho dù là quý báo sơn chân, bọn họ từ nông hộ trong tay thu lúc đi, cũng sẽ cực lực ép giá. Nhưng là qua tay lại có thể đem sơn chân xào đến giá trên trời. Dư thủ phụ tác phẩm ở Giang Nam giá trị xa xỉ, nhưng cũng muốn xem bán người là ai. Nghiêm khắc tới nói, Văn Đại Lang đã rất phúc hậu, ít nhất làm cố triệt ở mua sắm thư tịch sở phí tiền bạc cơ sở thượng phiên gấp đôi. cố triệt trả lời làm văn đại lang thực ngoài ý mớn cũng thực vừa lòng hắn nhìn từ trên xuống dưới cố triệt ngươi thật sự như vậy tưởng cố triệt dùng sức gật đầu ánh mắt thanh triệt thập phần chân thành văn đại lang đông nhiên vỗ tay cười to không ngừng hảo nói rất đúng cười đủ rồi hắn thở dài a cửu a a cửu ngươi thật làm ta lau mắt mà nhìn văn đại lang lúc này đều phải hoài nghi mội mội nói a cửu dung túng mâu thân khắt khe thê tử là thật hay là giả như vậy một cái đầu vóc lung lay người không nên a vẫn là nói mội mội cảm nhớ a cựu thê tử ân cứu mạng cho nên vào trước là chủ văn đại lang không nghĩ ra nhưng loại này việc nhỏ cũng không cần nhiều cân nhắc hắn trực tiếp mở miệng hỏi cố triệt sơ sơ gáy có chút thẹn thùng chúng ta lúc ấy chính là xa rời quê hương trên người lại không có gì tiền hơn nữa ta nương cũng không như giống nhau láo phụ nhân nu nhược văn đại lang khỏe miệng chịu chịu này nói cũng thật huyền chuyển cố triệt hự nói tiếp Cho nên có chút tiểu cọ sát Nhưng lại như là sợ Văn Đại Lang hiểu lầm Cố triệt vội vàng vội giải thích Hiện tại hết thể đều hảo Chúng ta chẳng những có chỗ ở Ta còn đi theo công tử làm việc Tương lai có tin tức Cho nên ta nương liền đối ta tức phụ nhi khá tốt Cố triệt này đoạn lời nói trung tâm tư tưởng khái quá vì Đều là không có tiền nhân Hiện giờ có tiền Những cái đó vấn đề cũng chưa Tuy rằng có điểm châm trọc Nhưng Văn Đại Lang cũng không cảm thấy vớ vẩn Ngược lại cảm thấy thực phù hợp hiện thực Từ đây văn đại lang đối cố triệt cuối cùng một tia khúc mắc cũng không có hắn điểm điểm mặt bàn đông nhiên nói ác cửu nếu ta đem xây dựng tiểu lầu việc giao từ ngươi xử lý ngươi khả năng đảm nhiệm dứt lời trước mặt nam tử sợ tới mức nảy lên cố triệt liên tục xua tay không không không công tử ta không được văn đại lang tâm nói ta đương nhiên biết ngươi không được cố triệt thấp giọng nói đây là công tử tân hành trình ta một cái nho nhỏ tiểu nhị không thể đủ cũng không xứng văn đại lang cười khẽ Ngươi nhưng thật ra có thể nói, hắn lui một bước, ta còn muốn vội vàng thư phòng sinh ý, đến lúc đó xây dựng tiểu lầu, ngươi giúp ta chạy chân, trông coi. Cố triệt ra mặt trướng đến đỏ bừng, kích động nói, định không phụ đại công tử. Văn Đại Lang thoải mái mà cười, cảm thấy càng xem cố triệt càng thuận mắt. Văn Đại Lang cùng sư lão ra đã gõ định rồi lưu trình, hắn bên này đem mua đất tiền tài đưa đi, liền bắt đầu an bài người khởi công kiến tạo tiểu lầu, tốc độ cực nhanh, hiệu suất chi cao. ước chừng nếu là tưởng ở phiên năm tiết nguyên tiêu tả hữu khai trương bởi vì có sư lão gia chấn, không ai quấy rối la phụ nghe nói việc này sau sắc mặt đổi đổi hắn lập tức phái người đem thiệp mời đưa đi văn ra mời văn lão ra nghe diễn văn phụ mặt không đi mặt mũi do dự mà muốn đi bị văn đại lang ngăn trở ngược lại là văn linh ra tới khuyên bảo phụ thân đại ca nhà chúng ta hiện tại hơi có khởi sắc không nên cùng la ra xé rách mặt thả hoan tới bãi Nếu tấn la hai nhà liên thủ đối phó văn gia, văn gia căn bản ăn không tiêu. Văn phụ thâm chấp nhận. Văn đại lang âm một khuôn mặt, cuối cùng rốt cuộc chưa nói cái gì, phất tay háo đi rồi. Văn phụ ấy nấy mà nhìn nữ nhi, là cha không bảo vệ tốt ngươi, Văn linh lắc đầu, không trách cha, lại nói nữ nhi hiện tại cũng là hảo hảo. Phụ huynh toàn yêu thương nàng, nàng như thế nào có thể ích kỷ chỉ lo chính mình. Văn đại lang một người tinh lực trước sau hữu hạn, một bên là gia tộc sản nghiệp, một bên là tử lầu. liền làm cố triệt chạy trốn cẩn Văn nhị lang nghe được tin tức, rất là an vị, đại ca, nhà chúng ta lại không phải không ai. Văn đại lang vỗ nhẹ hắn cái ó, rồi nói, những cái đó đều là vụn vặt sống, ngươi là ra lệnh người, a cửu có thể cùng ngươi cùng luận sao. Văn nhị lang bị thuyết phục. Văn đại lang hỏi hắn, ngươi thư niệm đến thế nào? Văn nhị lang, văn nhị lang lưu. Cố triệt vội vàng xử lý tiểu lầu công việc, mỗi ngày đi sớm về trễ. Diệp âm cũng mặc kệ hắn, Cố triệt vội lên mới hảo, không rảnh luận tưởng. Nàng nhìn không chung, vẫn là đồng dạng Thái Dương, nàng lại cảm thấy so ngày xưa lạnh. Cố triệt tan màn thầu uống bạch thủy, một người đốc công đi tới, chín quản sự, như thế nào ăn như vậy khó coi đâu. Cố triệt cười cười, màn thầu thêm thủy đỉnh nói. Đốc công lắc đầu, ở hắn bên người ngồi xuống, chín quản sự, nhật tử không phải ngươi như vậy quá. Ngươi cũng đối với chính mình hảo điểm A. Ngươi tưởng A, ngươi ngã xuống, người nhà ngươi làm sao bây giờ? Văn Đại Lang bọn họ cảm thấy ngụy trang sau cố triệt tướng mạo thường thường, nhưng công nhân nhóm không cảm thấy a. Cố triệt tuổi trẻ, ngũ quan đoan chính, lại đoạt huy chương ra nhìn chúng, vừa thấy chính là bản lĩnh. Không bao lâu liền có người tưởng cấp cố triệt làm ai. Nhưng không nghĩ tới cố triệt đã thành hôn, nhi tử đều 4 tuổi. Công nhân nhóm kinh hãi, theo sau liền cười cố triệt cũng không phải mặt ngoài như vậy thành thật. Cố triệt theo chân bọn họ nhàn thoại việc nhà, này đó công nhân phần lớn đều không phải người địa phương, đốc công nguyên bản là đất thủ. nhắc tới cố hương hắn chính là chửi ầm lên mắng hương thân mắng huyện lệnh bọn họ một nhà sau khẩu người cuối cùng sống sót chỉ còn hắn nghe nói đốc công hiện tại tìm cái quả phụ đốc công nhíu môi kêu bà nương tâm tàn nhẫn đâu liền nhớ thương ta tiền mồ hôi nước mắt cố triệt trầm mặc nghe không phát biểu ý kiến quả nhiên một lát sau đốc công lại nói bất quá nàng nếu là cho ta sinh hoa ta cũng nhận đốc công tố khổ cùng cố triệt nói hắn một cái người bên ngoài ở chỗ này có bao nhiêu khó nhưng oán giận qua đi lại nói một câu dù sao so đất thuộc hảo nương lão tử hiện tại thấy quan binh đều chân mềm bởi vì trong trí nhớ quan binh xuất hiện liền đại biểu cho lại muốn trưng thu các loại thuế cố triệt mặc mặc nói đất thuộc có như vậy khó sao ta nhớ rõ bên kia bình nguyên nhiều lương đốc công tử trong lỗ mùi phát ra một tiếng hử cười ngươi vẫn là tuổi trẻ mà đều ở đại lão ra trong tay chúng ta mẹ chết mệnh sống một năm cho điệu tô không đói bụng bụng liền không tồi cố triệt lại trầm mặc Hắn nuốt xuống cuối cùng một ngụm màn thầu, đứng dậy đi xem tiểu lầu tiến trình. Hắn nhìn thợ thủ công như thế nào kiến tạo, đám người nghỉ ngơi khi, ôn hòa đưa ra một chút kiến nghị, hơn phân nửa thời điểm có thể thu được tốt phản hồi. Nhưng cũng không thiếu có người tức giận, cho rằng cố triệt ở nghi ngờ. Lúc này cố triệt chịu thua nói lời xin lỗi, cơ bản liền đi qua. Tiểu lầu kiến ở phố xá sầm uất, cố triệt cùng láng giềng đều hôn chín, còn có ăn mày chạy tới ăn xin. Giống nhau thời điểm cố triệt đều cấp màn thầu. Bởi vì chính hắn cũng ăn màn thầu. Đối với ăn mày, hắn trên mặt không có ghét bỏ chi sắc, mỗi lần cũng đem màn thầu hảo hảo đặt ở ăn mày trong chén. Thường xuyên qua lại, này đó tiểu ăn mày đều tới tìm hắn. Cũng không nhất định là ăn xin, có đôi khi chính là tưởng cùng cố triệt trò chuyện. Bởi vì cố triệt sẽ không đối bọn họ ác ngự tương hướng, thậm chí còn sẽ dạy bọn họ viết chữ. Những cái đó tự hào khó, bọn họ học không được, nhưng bọn họ thích cố triệt thanh âm, thanh linh linh, giống mùa hè buổi tối hồ nước. Cố vội, Diệp Âm bọn họ cũng không nhàn rỗi. Bọn họ hiện tại đặt chân thành thị văn biển, mỗi ngày đều có rất nhiều hải sản phẩm bán. Mới đầu Diệp Âm chỉ là vì nếm thức ăn tươi, sau lại nàng phát hiện bản địa hải sản chủng loại không có như biển. Diệp Âm tò mò hỏi hỏi, dân bản xứ cũng là mờ mịt. Diệp Âm trong lòng liền có cái chủ ý. Vì thế nàng cố ý ở thính đường đợi cho đêm khuya, chờ cố triệt trở về cùng hắn thương nghị chuyện này. Giang Nam vùng người đều dựa vào thủy nước ăn ta nghĩ tuy rằng bản địa không hiểu biết nhím biển, nhưng địa phương khác khẳng định có, cũng có lẽ nhím biển thay đổi cái cách gọi. nàng làm chải chăn. đại công tử không phải muốn mở tiểu lầu sao? sao không làm một cái hải sản tiểu lầu? cố triệt, bản địa hải sản tiểu lầu cũng không thiếu. vì tranh đoạt khách nguyên, thật nhiều tiểu lầu còn sẽ làm ra rất nhiều hoa sống, vũ cơ, thuyết thương, đào kép từ từ. văn đại lang cùng cố triệt ý tưởng không sai biệt lắm, cho nên muốn làm cái địa phương khác tự điển món ăn. kể từ đó. đó là có một phong cách riêng. Diệp Âm nghe xong cười, các ngươi này liền nghĩ sai rồi. Người địa phương ăn quán hải sản cũng nguyện ý vì hải sản mua đơn, đại công tử tùy tiện làm mặt khác tự điển món ăn, dễ dàng khí hậu không phục. Cố triệt nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Diệp Âm lại nói, không sợ hải sản cũ kỹ, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn đủ mới mẻ, cơ bản bàn liền bảo vệ. Lúc sau các ngươi mở rộng đồ ăn phẩm, mặt khác tiểu lầu có, các ngươi có; mà mặt khác tiểu lầu không có đồ ăn phẩm, các ngươi cũng có. khách nhân không phải tới sao? Cố Triệt gật đầu. A Âm, ngươi nói đúng. Lại kết hợp Diệp Âm phía trước nói nhím biển. Cố Triệt hỏi, kia nhím biển nhưng mỹ vị. Diệp Âm, vị thơ ngon, mềm mại tinh tế. Cố Triệt ánh mắt sáng lên. Sửa ngày mai làm phiền A Âm đem chúng ta ở Giao Châu mua ngọc khí vật trang trí ra tay, biến hiện sau ngấn ngư dân đi tìm nhím biển nơi. Đại tiểu lầu kiến thành, khai trương ngày liền dựa này nhím biển khai hỏa đầu tháo Diệp Âm nhìn hắn, nhướng mày. Cố Triệt vô tội nhìn lại. Á âm có gì dị nghị không? Không a. Diệp âm lắc đầu, ngươi nói thực hảo, ta không ý kiến. Khai hỏa đầu pháo sau, nhím biển thanh danh truyền ra, lúc đó chỉ có cố triệt trong tay có hóa, hắn giá cao bán ra liền có thể kiếm một tuyệt bút. Đến nỗi lúc sau những người khác tìm được nhím biển lại như thế nào, dù sao cố triệt tiền đã suy tối tiền. Có tiền là có thể làm rất nhiều sự. Sa không nói, dù sao cố triệt muốn làm mua bán nói, này tiền vốn đánh giá đủ rồi. Diệp âm đứng dậy đi phòng bếp. Nàng từ trong nồi múc nước gấm, đùng nhiên nghe được động tĩnh, vừa quay đầu lại phát hiện Cố Triệt khoảng cách nàng bất quá nửa trường. Nàng cả kinh ném hồ gáo, bán khởi nước gấm năng đến nàng ngu bàn tay, Diệp Âm bản nàng rụt rụt tay. Cố Triệt lập tức lấy ướt khăn cho nàng chườm lạnh, quan tâm nói, "Còn nàng sao?" Diệp Âm dở khóc dở cười, "Ta không như vậy yếu ớt, ngươi đột nhiên rửa như vậy gần, đem ta hoảng sợ." Cố Triệt không nói. Diệp Âm vội vàng miêu bổ, "Không phải, ta ý tứ là ta cho rằng ngươi ở thính." nàng nói còn chưa dứt lời đã bị ôm cái đẩy cõi lòng cố triệt dựa vào nàng đầu vai mọi mệnh nhắm hai mắt thở ra nhiệt khí đánh vào mặt nàng sườn quanh ngứa a cửu diệp âm nhẹ dọn gọi cố triệt một hồi lâu mới theo tiếng hắn chấp chấp mắt lẩm bẩm nói có điểm mệt mỏi tuy rằng phòng bếp nội ánh đèn lờ mờ nhưng hai người ly đến gần diệp âm rõ ràng mà thấy cố triệt đáy mắt thanh hắc Kia không phải họa là thật sự diệp âm đỡ cố triệt ngồi vào lòng bếp trước tiểu ghế gấp thượng lòng bếp còn tàn lưu một chút nhiệt ý, y đổ xua tan rét lạnh. Diệp Âm lấy nước thuốc, tiểu tâm ta rất cố triệt trên mặt nguy trang, sau đó bưng tới nước gấm làm cố triệt rửa sạch. trước sau tương phản to lớn, đương Diệp Âm lại lần nữa nhìn đến cố triệt kia trường kim tương ngọc chất mặt, vẫn là bị kinh diễm một phen. nàng nhẹ giọng kêu, a cửu, a cửu. cố triệt, ân. Diệp Âm, mau xúc rửa, ngủ ngon giấc. cố triệt chậm gì gì đứng dậy, 15 phút sau, cố triệt cùng Diệp Âm phân biệt về phòng nằm xuống. Diệp Âm đi trước nhìn một chút cố đình tư, phát hiện nha đầu này thật sự ngủ rồi, Diệp Âm mới ngủ đến vương thị bên người. chương 40 khất cái phương bạch, đảo mắt tới rồi tháng chạm, trên đường càng thêm náo nhiệt. Vương thị sớm mà chu bị hàng Tết, Diệp Âm cùng nàng ra tới hỗ trợ để đồ vật. Hai người song song đi, vương thị nhỏ giọng nói, cố ra người qua đời sau này đều vài tháng, tiểu chủ của cải tử còn hào chút, ngươi xem đình tư kia nha đầu mỗi ngày ăn chay, lại mỗi ngày luyện võ, cả người đều gầy một vòng. như vậy đi xuống sao được đâu vương thị minh bạch thân nhân qua đời hậu đại giữ đạo hiếu khá vậy muốn phân tình huống không phải bằng không như thế nào có câu nói kêu phồn cũng phồn giản cũng giản. tâm ý tới rồi liền thành càng đừng nói hiện giờ sớm qua thất thất nếu là một mọi dựa theo quy củ tới lúc trước nàng nhà chồng người qua đời nàng cung âm âm kiên trì giữ đạo hiếu nói chỉ sợ sớm đã chết diệp âm phụ hoa quay đầu lại ta khuyên khuyên bọn họ chuyện vui chuyển diệp âm lại nói Bất quá A cửu cùng đỉnh tư tâm tình cũng có thể lý giải, năm nay ăn tiết liền đơn giản điểm đi. Ta hiểu được. Vương thị giận nữ nhi liếc mắt một cái, ta làm quần áo mua bố đều là tố sắc, giày cũng là. Diệp Âm ôn thanh nói, nương có tâm. Hai người vào một nhà kẹo cửa hàng, Vương thị mua các màu mức hoa quả, còn mua tuyết trắng đường trắng. Diệp Âm nghe được giá cả khi, mí mắt rực rực. Nàng không biết hiện tại đất đỏ tẩy màu pháp ra tới không có. Nếu không có, Đường trắng giới cao nàng còn có thể tiếp thu. Nhưng nếu là này Pháp đã có, đường trắng còn bán như vậy cao giá cả, không thể không nói sau lương thương nhân cũng quá tham. Diệp Âm gắt gao mà nhìn chằm chằm đường trắng, giống như đang xem một tòa mỏ vàng. Nếu bọn họ cũng có thể. Đình chỉ. Trước chậm rãi, một cái lộng không tốt, chính mình cũng phải công đạo. Vương thị vỗ vô nàng, ấm ấm. Diệp Âm hoàn hồn. Vương thị cười nói, đi rồi. Diệp Âm, ân Hai mẹ con đi ra ngoài, Vương thị trong lòng tính toán kế tiếp nên mua cái gì, Diệp Âm thì tại tưởng đường trắng. Như vậy một cái sơ sẩy một lát, một cái trai trai tiểu tử bất động thanh sắc tới gần, lão đảo đâm hướng Vương thị. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi hắn quần áo tả tơi đầu bù tóc rối, không ngừng dùng phương luôn nói cái gì, đánh giá nếu là ở xin lỗi." Vương thị không cùng hắn so đo, lần sau đi đường cẩn thận một chút. Bên cạnh Diệp Âm linh quang chợt lóe, nhanh chóng sờ hướng Vương thị bên hông, kia tiểu tử thấy thế cơ hồ ở đồng thời cất bước chạy như điên. diệp âm nhấc chân đuổi theo vương thị vỗ chân mắng to cái này tiểu con bê nàng dẫn theo đồ vật cũng hự hự đuổi đi lên diệp âm tốc độ mau lại sẽ võ không bao lâu liền đuổi kịp tiểu khất cái mắt thấy phải bắt được khi bốn năm cái tuổi càng tiểu nhân ăn mày bỗng nhiên sống tới đem diệp âm bao quanh vây quanh cô nương cấp điểm ăn đi cô nương chúng ta ba ngày không ăn cơm cấp điểm đi cấp điểm đi bọn họ ô hoa hoa nói phương ngôn diệp âm nghe được đầu đại Tùy tay xả một cái chén bể ném, phía trước choai choai tiểu tử đột nhiên không kịp phòng ngừa quăng ngã cái chó ăn cướp lão đại! Chúng ta liều mạng với ngươi. Nhưng mà Diệp âm lúc trước có thể mang theo chúng độc cố triệt cùng nàng nương từ huấn luyện có tố cấm vệ quân sát ra tới, như thế nào bị mấy cái tiểu tử vây khốn. Cũng không biết nàng như thế nào động tay, mấy cái tiểu hài nhi liền quăng ngã đầy đất. Lúc này phía trước tiểu tử cũng không dễ rồi chạy, ngược lại chiều Diệp âm vào tới, đáng tiếc bị Diệp âm nhất chiêu chế phục tay chân nhưng thật ra lưu loát diệp âm cười nói lấy về vương thị túi tiền buông ta ra buông ta ra người cái này nữ ma đầu hư nữ nhân mẫu giả xoa hắn rốt cuộc tránh thoát ra một chút tự do xoay qua thân mình hung hăng cắn diệp âm dùng thế lực bắt ép cánh tay hắn t diệp âm giơ tay đập vào hắn cổ sau tiểu tử thúi ngã xuống đất không dậy nổi mặt khác bọn tiểu khất cái lập tức chạy vương thị vừa tức giận vừa buồn cười Này tính cái gì vừa rồi kia tư thế Còn tưởng rằng này đàn tiểu tử thối nói nhiều nghĩa khí đâu. Vương thị biên cười biên đi, thẳng đến nhìn đến Diệp Âm cánh tay thượng vết máu, nàng cười không nổi. Đứa nhỏ này thuộc cầu, như thế nào cắn như vậy hung. Nương mang ngươi đi hiệu thuốc băng bó. Diệp Âm ngăn trở, nàng một tay dẫn theo té xỉu tiểu khất cái cùng Vương thị bước nhanh về nhà. Cố Đình tư mở cửa khi, thấy như vậy một màn đều đốc, á âm tỉ tỉ, Vương thầm thầm, đây là. Vương thị cũng là mạc danh, không hiểu nữ nhi vì cái gì đem người mang về nhà. Cùng lắm thì đem túi tiền cấp về là đủ rồi. Diệp âm đem người ném ở trong sân, đối vương thị nói, phiền thoái nương giúp ta thiêu chút nước gấm. Nàng tiểu tâm vén tay háo, tiếp nhận cố đình tư truyền đạt thuốc mỡ, bôi trên thương chỗ. Cố lãng đau lòng hỏng rồi, chim nhỏ, ngươi có phải hay không rất đau. Diệp âm, con hảo. Gạt ngươi. Cố lãng phồng lên mặt, đều xuất huyết. Diệp âm xoa xoa hắn đầu, lấy làm chân an. Cố đình tư lúc này hồi quá vị tới, hỏi. A âm tỷ tỷ là tưởng đem cái này ăn mày thu làm mình dùng sao. Diệp Âm hàm hồ lên tiếng, không chính diện trả lời. Lúc trước ở Kinh Thành, Diệp Âm cứu tới ba người vì lộng tàn hài tử, vẫn luôn là Diệp Âm nội khổ riêng. Nàng một phương diện mâu thuẫn khất cái, lòng nghi ngờ là ác nhân ngụy trang. Một phương diện nhìn đến tuổi tiểu nhân ăn mày, lại bị xúc động. Hôm nay ánh mặt trời hảo, sân mặt đất đều bị phơi đến ấm áp, Diệp Âm đi hướng trong viện tiểu khất cái, đẩy ra đối phương ô tao tao phát Miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dáng. Thực tuổi trẻ, đánh giá 12-13 tuổi, cùng Diệp Âm bằng thân hình tính ra tuổi tắc không sai biệt lắm. Có thể chạy có thể nhảy, tiếng mắng trung khí mười phần, xem ra là không chịu quá phi người tra tấn. Diệp Âm thoáng nhìn chính mình tay trái cánh tay thượng thương, ân, răng cũng hảo. Bất đồng với cố đình tư nói nàng tưởng đem cái này khất cái thu tại thủ hạ, nàng chỉ là tưởng cấp đứa nhỏ này chỉ điều minh lộ. Vương thị trong túi tiền tài không thể làm tiểu khất cái ăn cả đời. Ai biết tiểu khất cái phản ứng như vậy kịch liệt? Diệp Âm nghiêng đầu nhìn về phía Cố Lãng, ta thực đáng sợ sao? Cố Lãng đem đầu riêu thành chống bỏi, thân mật mà dựa vào Diệp Âm trên vai. Chim nhỏ là tốt nhất, chim nhỏ. Diệp Âm tịnh tay, đem Vương Thị mua các màu mướt hoa quả phân biệt bại ở trên bàn, làm Cố Lãng cùng Cố Đình Tư chọn chính mình thích chủ loại. Chờ hai người chọn xong, Diệp Âm lại tuyển mấy viên mới đem mức hoa quả bao hảo, nàng tiến phòng bếp đầu huy Vương Thị, rồi sau đó nhìn phòng bếp hiện có tồn đồ ăn. tự hỏi giữa chưa ăn cái gì, Vương Thị muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhìn xuống, âm âm, ngươi làm nương thiêu nước gấm làm gì? Diệp Âm, cấp trong viện nằm mà tiểu tử rửa sạch, Vương Thị, Hành Bá, Thủy Thiêu Hảo, Diệp Âm dùng hồ gáo một gáo một gáo, một gáo múc nước cấm. trên đường phố, cố triệt bị mấy cái nước mắt nước mũi ràn rủa tiểu khất cái túng chạy, kinh thanh thét chói thai, tiểu ca ca mau một chút, chậm đại bạch ca liền không có, theo một đường buôn tập. Cố triệt trong lòng sinh ra một loại cổ quái cảm. nay phố cảnh thực quen mắt ta. Chờ ở ngã rẽ tiểu khất cái nhìn thấy bọn họ lập tức tiến lên, cùng ta tới. Cố triệt. nay đàn tiểu thí hải còn biết binh chia làm hai đường. Thằng đến ở một tòa quen thuộc viện môn trước đứng yên, Cố triệt cuối cùng một chút lo lắng cũng không có. hắn mặt vô biểu tình, nhìn dẫn đầu tiểu khất cái dùng sức phá cửa, mở cửa, mở cửa. Người ra ra tới. Cố triệt nghe được cái chán gân xanh thằng nhảy, này đàn tiểu tử thúi. hắn thở dài phất khai tiểu khất cái là ta a cửu cố đình tư mở cửa cố triệt phía sau tiểu hài nhi ô lạp lạp vọt vào sân đối với nằm mà thiếu niên quỷ khóc sói gào đại bạch ca ngươi chết thật là thảm chúng ta trung quy vẫn là đã tới chậm đại bạch ca ô ô đại bạch ca ngươi yên tâm chúng ta nhất định cho ngươi báo thủ ta ta nói còn chưa dứt lời lại là một trận khóc thét cố triệt xoa xoa cái chán làm cố đình tư đem cửa đóng lại lạnh lùng nói đại bạch không chết Trong viện tiếng khóc đột nhiên im bặt, diệp âm đúng lúc bưng một chậu đói nước lạnh ấm áp thủy ra tới. dùng bản địa phương luôn nói, xếp hàng, lại đây rửa sạch. Bọn tiểu khất cái, ha. Cố triệt, nàng là thê tử của ta. Bọn tiểu khất cái. Phương Bạch tỉnh lại thời điểm, phát hiện ngày xưa dơ hề hề tiểu đệ đều trở nên sạch sẽ. Phương Bạch ách thanh, các ngươi. Đại Bạch ca hảo xú. Tiểu thí hài che lại cái mũi tối lui. Phương Bạch sắc mặt nhăn nhó, múa may năm tay tiểu tử thúi tưởng bị đánh có phải hay không đại bạch một đạo réo rắt dễ nghe thành âm gọi lại hắn phương bạch vừa nghe liền biết là ai a cửu ca diệp âm đôi mắt khẽ nhuết cư nhiên là tiếng phổ thông phương bạch biểu tình một sợ đặng chấm đất lui ra phía sau vài bước xa run run mà chỉ vào diệp âm nửa ngày nói không nên lời lời nói các tiểu đệ thò lại gần đại bạch ca ngươi đừng sợ nàng là a cửu ca thế tử nàng sẽ không tấu ngươi phương bạch biểu tình buông lỏng theo sau sắc mặt bạo hồng căn bản không dám ngẩng đầu đi xem Cố Triệt. Hắn, hắn cư nhiên trộm được ga cửu ca người nhà trên người. Trời xanh nổi. Cố Triệt đứng dậy, xách khởi đại bạch, tự mình cho hắn xúc rửa, sau đó cầm chính mình một bộ quần áo cũ cấp Phương Bạch trồng lên. Mặt khác tiểu đệ hâm mộ hồng rồi, đại bạch ca, ta cũng tưởng xuyên tân y y phục. Lời này kêu Phương Bạch sắc mặt càng hồng. Thính đường địa phương hẹp, Diệp Âm dọn mấy cái tiểu ghế gấp, trừ bỏ Phương Bạch cố kỵ đến xuyên Cố Triệt xiêm y y ngồi tiểu ghế gấp. mặt khác hải tử đều một mông ngồi dưới đất cố triệt ôn thanh nói nói đi vì cái gì muốn trộm đồ vật phương bạch túi đầu không lên tiếng mặt khác mấy cái hải tử hai mặt nhìn nhau cuối cùng một cái tiểu hải nhi nói đại bạch ca muội muội bị bệnh yêu cầu tiền chúng ta mỗi ngày ăn xin tiền không đủ nói xong mấy cái tiểu hải tử mặt hướng diệp âm quỳ xuống đồng thời dập đầu tẩu tẩu chúng ta sai rồi vương thị sắc mặt thanh diệp âm khỏe miệng chịu chịu đừng quỳ ngồi trở lại đi tẩu, tẩu Ngài đừng nóng giận." Diệp Âm. Cố Triệt cũng có chút không được tự nhiên. "Diệp Âm, ta không tức giận." Nàng Dung mới vừa học bản địa Phương ngôn, giải thích một phen nàng vì cái gì mang Phương Bạch về nhà. Mọi người không dám tin tưởng ngầm đầu. "Diệp Âm thở ra khẩu khí, các ngươi chẳng lẽ tưởng ăn xin cả đời?" Phương Bạch hốc mắt đông chốc đỏ, từ nhỏ ghế gấp xuống dưới, ủy gối Diệp Âm trước mặt phải cho nàng dập đầu. May mắn Diệp Âm nhanh tay ngăn trở hắn. "Diệp Âm, đi trước xem ngươi muội muội." Phương bạch bọn họ này đàn ăn mày cũng không phải không có chỗ ở cố định, tuổi nhỏ nhất niên cao khoe khoang nói, tẩu tẩu, chúng ta thường tại đây phiến khu hốn, có chính mình loa điểm đâu. Diệp âm mặc mặc, theo sau nói, các ngươi kêu ta a âm tỉ tỉ. cương điệu cường điệu tỉ tỉ. Vì cái gì? Nay đàn tiểu tử nhóm khó hiểu, nghi hoặc mà nhìn diệp âm. Diệp âm kéo kéo khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, không có vì cái gì, không làm theo liền tấu các ngươi. Tiểu tử nhóm. Thuất, a âm tỉ tỉ. bọn họ đoàn người đi ở trên đường cái người đi đường ghé mắt Nghiên cao kiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu bộ ngực thương văn khỏe mắt chịu chịu kiêu ngạo cái gì bọn họ xuyên qua đường cái không biết quải nhiều ít rác cuối cùng dọc theo một cái hẻm nhỏ thâm nhập tiếng người chậm rãi đi xa ánh mặt trời cũng bùn xỉn xái lạc hủ bại hương vị cùng âm lánh chi khí đan chéo phương bạch mang theo các tiểu đệ dịch khai chặn đường phế đầu gỗ đá văng ra tạ vật nhìn thoáng qua cố triệt sắc mặt quật bách bọn họ tiếp tục hướng trong đi Đại bạch lại quét khai góc cảnh rõ ràng đá vụn, lúc này mới có thể vào bọn họ 3 điểm. La tòa vứt đi nhà gỗ, tường thể đều nứt ra, dùng khô thảo bổ khuyết, trên mặt đất cũng phô cỏ khô, chật vừa thấy trong phòng cái gì đều không có. Rồi sau đó Diệp Tâm mới ở trong góc phát hiện một nam một nữ. Nữ hài sắc mặt đỏ bừng, nam ở cỏ khô thượng hôn mê bất tỉnh, không sai biệt lắm 10 tuổi tả hữu. Bên cạnh một cái nam hài bạch mặt, chân trái không bình thường mà bố lượng. Đánh giá 11-12 tuổi. nhìn đến Cố Triệt cùng Diệp Âm Nam Hải thần sắc cảnh giác Phương Bạch tiến lên đừng sợ bọn họ đều là người tốt Diệp Âm tiến lên nhìn nhìn Nam Hải nhi chân hẳn là sắp tới bị đánh gãy tuy rằng hiện tại có điểm chậm nhưng hảo hảo trị liệu hẳn là có thể cứu chữa nàng một tay vớt một sự chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi Cố Triệt trầm mặc mà tiếp nhận Nam Ba buổi tối Phương Bạch, Thương Văn ở giữa quán bồi người bệnh những người khác chen vào Cố Triệt cùng Diệp Âm tiểu viện mà Cố Triệt bởi vì ban ngày bỏ bê công việc bị phạt một ngày tiền bạc Hai ngày sau, Phương Bạch muội muội tỉnh, hắn cố ý chờ Cố Triệt về nhà, nói cho Cố Triệt tin tức tốt này. Nhưng mà Cố Triệt lại hỏi hắn, về sau làm sao bây giờ? Ta có thể cho ngươi chỉ một cái lộ, hoặc là giới thiệu các ngươi đi làm chút thoải mái việc. Ta tưởng đi theo ngươi. Phương Bạch đánh gây hắn nói, đông chốc quý xuống, ánh đến ánh Phương Bạch non nước mặt, hai mắt sáng ngời, a cử ca, chúng ta tưởng đi theo ngươi. Về sau ngươi nói cái gì chính là cái gì? Cố Triệt rũ xuống mắt. Lông quạ dường như lông mi ở trên mặt hắn đầu hạ hình cung bóng ma, hắn nói, nếu là sẽ chết đâu? Chết thì chết bái. Phương Bạch Quang cô nói, bất quá đến trước tiên đem ta muội muội tiến đi. Ngay kế, Phương Bạch đem việc này nói cho các tiểu đệ, nhưng mọi người phản ứng thường thường. Phương Bạch buồn bực, các ngươi không kinh ngạc sao? Ác. Phương Bạch lớn hơn nửa thành, các ngươi đổi lão đại. Ác, ác. Phương Bạch, tức chết ta. Nghiêm khắc nói đến, Phương Bạch này mấy cái tiểu đệ cũng là hắn mấy năm nay nhặt được. bọn họ quá nhỏ không ôm đoàn đã sớm đã chết gây chân nhị cầu tử là phương bạch mới nhặt tên kia không ánh mắt cư nhiên đi trộm thành niên nam nhân tiền tìm chết đâu không giống hắn có quân sư thường văn hai người tính toán mục tiêu đặt ở phụ nữ và trẻ em vì thế theo dõi vương thị cùng diệp âm sau đó liền phương bạch kêu rên mà che lại mặt a cửu ca tức phụ nhi như thế nào như vậy hung càng không xong chính là hắn còn cắn người một ngụm a âm Tỷ Tỷ sẽ không theo a cửu ca thổi gối đầu phong đi phương bạch Cứu! Cứu mạng c Chương 41 suy nhược Vương Thị Trong nhà nhiều một đám trai trai tiểu tử, Cố Triệt cùng Diệp âm thương lượng, quyết định làm một ít nghề nghiệp. Vương Thị vẫn luôn muốn nói lại thôi. Diệp âm nói, nương muốn nói cái gì liền nói đi. Vương Thị nhìn thoáng qua Cố Triệt, hơi xấu hổ, ta nghĩ bán đậu bánh thành không. Diệp âm cùng Cố Triệt liếc nhau, hai người trăm miệng một lời, thành. Cố Triệt nói, vừa lúc ta biết có một nhà mặt tiền cửa hiệu làm không nổi nữa, chúng ta có thể tiếp nhận. Chưa giai đoạn đường không tốt lắm, mặt tiền cửa hiệu cũng tiểu, nhưng tương ứng giá cả cũng thấp một ít. Vương Thị Vương Thị mở mịt nói, cái gì mặt tiền cửa hiệu? Nàng nói chính là chi cái tiểu sạp, tựa như ở kinh thành khi đó giống nhau. Thuê mặt tiền cửa hiệu kia đến bao nhiêu tiền? Quá mệt. Cố triệt nói, Vương Thầm Thầm, người thích làm đầu bánh nói, có thể tiếp tục làm, nhưng là còn phải thêm một ít mặt khác điểm tâm. Cố triệt từ lúc bắt đầu nhắm chuẩn khách nhân chính là trong tay dư giả người, cho nên điểm tâm muốn tinh xảo. giá cả cũng muốn tương ứng để đi lên bằng không cực cực khổ khổ một hồi liền kiếm cái ấm no cố triệt lấy tới giấy bút ít ỏi vài nét bút trắng tinh giấy mặt hiện ra một đóa hoa sen bút đi du xả xinh đẹp chữ nhỏ sôi nổi trên giấy hắn viết bãi làng khô đưa cho vương thị đây là hoa sen tô chế tác biện pháp theo sau hắn lần thứ hai viết xuống tân điểm tâm phương thuốc vương thị trận mắt há hốc mồm diệp âm thở dài khó trách nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa Phú quý nhân gia liền tính không xu dính túi, đi đến đỉnh núi, cũng có thể dùng quá vãng tiếp xúc quá đồ vật một lần nữa biến hiện. Liên như điểm tâm này phương thuốc, bình thường bá tánh không có đặc thù kỳ ngộ, hoặc là bái đến sư phó, là không có khả năng biết chế tác biện pháp. Mà thường thấy lộ bánh, tạo bánh, đơn giản dễ làm, tự nhiên cũng bán không thượng giới, bất quá kiếm cái vất vả tiền. Diệp âm nghĩ nghĩ, nói, đến lúc đó liền thoái thác là đại bạch bọn họ vô tình nghe người ta nói chế tác biện pháp. Chúng ta trở về cân nhắc mấy lần làm ra tới. Lấy cớ này không phải không có lỗ hổng, nhưng đại bạch bọn họ cắn chết không buông khẩu, làm người cũng vô pháp Dù sao phương bạch bọn họ phía trước là khất cái, ai biết nghe được cái gì. Cứ như vậy, cũng vì bọn họ thu lưu phương bạch đám người xả cái lý do. Cố triệt dừng một chút, nguyên bản muốn viết tinh xảo điểm tâm đống nhiên biến đổi, hắn viết một đạo kinh thành thường thấy bình thường điểm tâm. Mọi việc một vừa hai phải. Vương thị xem này trương phương thuốc cũng vui mừng. xem kia trương phương thuốc cũng vui mừng nhưng cuối cùng nàng thở dài này đó điểm tâm tài liệu đều không tiện nghi bột mì muốn thượng đẳng mỡ heo đường trắng chỉ này tam dạng liền chiếm đầu to diệp âm mở miệng đường trắng nói ta có biện pháp diệp âm cấp mọi người biểu thị một phen như thế nào từ đường đỏ biến thành đường trắng vương thị nửa ngày hồi bất quá thần cố triệt có điểm ngoài ý muốn nhưng lại không tính quá ngoài ý muốn diệp âm hỏi đã có loại này biện pháp sao cố triệt ân Không lưu thông. hắn bổ sung nói, loại này ôm tải phương pháp chỉ ở thượng tầng mấy cái gia tộc gian lưu động, thuộc hạ hiếu kính vậy là đủ rồi, không cần thượng tầng thế tộc ra mặt. Mà cố ra lúc ấy đã là dạy hoa chiến gấm, lửa đổ thêm dầu, vạn không dám lại đụng vào vật ấy. liền tính là hiện tại, cố triệt cũng không muốn dùng vật ấy gom tiền, hắn có mặt khác tác dụng, bất quá thời cơ chưa tới. Giải quyết đường trắng vấn đề, vương thị nhẹ nhàng thở ra, như vậy phí tổn liền ít đi chút, nàng áp lực cũng điểm nhỏ. Cố Triệt còn muốn vội tiểu lầu sự, Diệp Âm cùng Vương Thị ra mặt cùng mặt tiền cửa hiệu chủ nhân giao thiệp. Phương Bạch bọn họ biết về sau muốn khai mặt tiền cửa hiệu, cao hứng hỏng rồi. Bọn họ cũng có đứng đắn nghề nghiệp, một đám dồn hết sức lực làm việc, dựa theo Diệp Âm phân phó đơn giản trang điểm mặt tiền cửa hiệu, sau đó đem điểm tâm tài liệu vận đến cửa hàng. Cố Đình Tư cũng muốn đi hỗ trợ, bị Diệp Âm khuyên lại, làm cố Đình Tư an tâm ở nhà luyện võ, thuận tiện chiếu cố cố lãng. cố lãng quá nhỏ, cần thiết lưu một người coi chừng. diệp âm tưởng lộng tuyên truyền đơn đáng tiếc in ấn sau là màu đen hoa văn màu tuy rằng có nhưng giá cả cao nhiều diệp âm cảm thấy không có lời vì thế mua thuốc màu chính mình tô màu cố đình tư cùng cố lãng cao hưng chính mình cũng có thể hỗ trợ buổi trưa thời điểm cố đình tư còn chủ động nấu cơm kết quả đem chính mình lộng bị thương diệp âm nhìn nàng nhiễm huyết đầu ngón tay lại bất đắc dĩ lại đau lòng rõ ràng là thế gia cô nương hiện giờ lại muốn tới hướng với bậy bếp đình tư ngươi trước đi ra ngoài đi ta tới làm, cố đình tư không nhúc ních, về phải không thôi, á âm tỷ tỷ thực xin lỗi. diệp âm ôn hòa nói, không quan hệ. diệp âm một bên thu thập, một bên khuyên nàng, đình tư, ai cũng có sở trường cùng sở đoản riêng, ngươi vốn là không phải bình thường nữ nhi, sẽ không nấu cơm không có gì, giống nhau cô nương gia cũng không như ngươi công phu hảo a. diệp âm cho nàng băng bó hảo, một lần nữa cầm lấy dao phay, một cái tay khác lúc này cũng phủ lên tới. cố đình tư mặt đẹp bướng bỉnh. a âm tỉ tỉ ngươi dạy ta ta có thể học được nàng có thể dơ đao múa kiếm lấy địch nhân thủ cấp chẳng lẽ còn không làm gì được một tấc vùng gian một phen nho nhỏ giao phay. sẽ không đi học lại sẽ không liền luyện cố đình tư tin tưởng quen tay hay việc càng tin tưởng cần cù đủ thông minh diệp âm nhìn nàng cố đình tư ánh mắt trợt lóe không tránh diệp âm thỏa hiệp hào đi nàng nhường ra vị trí từ phía sau ôm lấy cố đình tư tay cầm tay giáo đừng sợ Nắm giữ phương pháp liền sẽ không lại bị thiết tới tay. Cố Đình Tư, ân. Lúc sau mấy ngày, trong nhà đồ ăn Cố Đình Tư đều bao, không chỉ có như thế, nàng còn giống Vương thị học như thế nào làm quần áo dày. Cái này liền Cố Triệt đều rắc ra không đúng. Ở trước kia, Cố Đình Tư ghét nhất chính là việc may vá, làm nàng lấy kim thêu hoa tuyệt đối là dày vỏ. Cố Triệt quyết định cùng mọi mội nói chuyện. Cơm chiều sau, những người khác đều thức thời tránh đi, đem sân nhường cho hai anh em. Cố Đình Tư khó hiểu. Huynh trưởng, ngươi có chuyện gì? Cố triệt mày nhữ lại, đình tư chính là có phiền lòng sự. Không có. Cố đình tư nghi hoặc, như thế nào sẽ hỏi như vậy? Huynh mội gian Cố triệt cũng không vòng vo, ngươi không phải chán ghét việc may và sao? Cố đình tư sửng sốt một chút, theo sau bừng tỉnh. Nàng ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta chính là cảm thấy mọi người đều có việc làm, ta thực nhàn. Nói dễ nghe một chút nhi, nàng là ở mỗi ngày luyện võ niệm thư, nói khó nghe điểm nhi, nàng liền không giúp đỡ được gì. chiếu cố cố lãng vốn chính là nàng chức trách nơi mà không phải nàng lười nhác lấy cớ hai người đối diện cố triệt giơ tay méo nhéo, nhéo giữa mày hắn nhìn so với hắn lùn hơn phân nửa cái đầu thiếu nữ trong lòng lại đau lòng lại ấy náy đinh tư ngươi còn có huynh trưởng không cần khắc khe chính mình cố đình tư lắc đầu nghiêm túc mà kiên nghị ta tưởng trở thành huynh trưởng trợ lực mà không phải liên lụy gió đêm thổi đi mây đen màu bạc nguyệt huy trợ tiết sái lạc ở nàng trên mặt có loại lạnh băng kim loại cảm cố triệt mí môi Cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. hắn tiến lên một bước ôm lấy muội muội. Cố đình tư đi theo vương thị học việc may vá, cấp mấy cái tiểu tử làm quần áo. Diệp âm đề nghị làm cùng nhan sắc cùng tiểu dáng. Cố đình tư cùng vương thị liền đêm làm không nghỉ. Diệp âm tắc mang theo phương bạch bọn họ thực tiễn điểm tâm cách làm. Có đôi khi biết biện pháp, nhưng thượng thủ lại là một chuyện. Tháng chạp 27, chí hàng Tết, sắt năm heo. Phố trường nhạc cuối tiểu mặt tiền cửa hiệu ở trong tiếng pháo khai trương. An Mặc Tương đồng quần áo trai choi tiểu tử trong tay cầm một sấp hoa văn màu điểm tâm đồ cấp người qua đường giới thiệu. Còn có người dùng tiểu cái thẻ cắm điểm tâm cung nhân phẩm nếm. Phương Bạch mang theo muội muội cao giọng thét to, coi một chút, nhìn một cái, mới ra lò hoa sen tô lặc, không tô không hương không cần tiền ai. Tân cửa hàng khai trương, hưởng giảm giá 20% ưu đãi. Niên Cao cầm trong tay hoa văn màu ân cần mà cấp khách nhân giới thiệu, cái này hồng nhạt chính là hoa sen tô, cái này là thiên nga tô, nếu khách nhân muốn ăn thanh đạm khẩu Còn có bách Hợp Bánh. Diệp Âm nguyên bản là thật sự tưởng lộng tuyên chuyên đơn, gặp người liền phát, sau lại phát hiện không thể thực hiện, liền biến báo hạ. Từ phương Bạch bọn họ cầm hoa văn màu cùng người giới thiệu. Diệp Âm nhìn mặt tiền cửa hiệu trước trồng chất khách nhân, khỏe miệng hơi tiểu, xem ra hiệu quả rất không tồi. Nhưng mà không bao lâu, bên ngoài đã xảy ra xôn xao. Nguyên lai like là miễn phí thí ăn đưa tới rất nhiều khất cái. Bọn họ cũng không phải là tiểu hài tử, đều là người trưởng thành. Còn có người nhận ra Phương Bạch bọn họ Trâm Trọc nói: "Nha, đây là đánh chỗ nào phát tài, như thế nào cũng không nói cho chúng ta biết." Khất Cái tụ tập, nguyên bản khách nhân đều dọa đi rồi. Phương Bạch lại cấp lại tức, niên cao bọn họ tránh ở Phương Bạch phía sau, bị Phương Bạch che chở, bọn họ cung cấp Phương Bạch sung gan. Đối Phương nhìn ra Phương Bạch hư trương thanh thế, nhìn chằm chằm Phương Bạch trong tay trang điểm tâm âm, giơ tay liền đoạn. Phương Bạch khỏe mắt muốn nước ra, nhưng lại trốn không thoát. Nguy Cấp ghi, một cây chảy cán bột hung hăng ném, kia khất cái chỉ tới kịp đau hô. Vương Thị chạy như bay mà ra, cầm trong tay chạy cán bột vũ đến uy vũ sinh phòng, cho các ngươi quậy rối, thật cho rằng lao nương là cục bột. Đối diện bảy tám cái thành niên khất cái, Vương Thị mảy may không sợ, kia căn chạy cán bột ở nàng trong tay phảng phất giống như thần binh lợi khí. Phương Bạch đám người, Phương Bạch phản ứng lại đây, các tiểu đệ, thượng, Diệp Âm chú ý tình huống, thỉnh thoảng ra tay ám toán không biết xấu hổ lao du thủ du thực, cuối cùng đối phương xám xịt chạy, mà Vương Thị ở cửa hàng khai trương ngày đó. Nhất chiến thành danh. Vương Thị. Phương Bạch bọn họ nhìn Vương Thị, trong mắt gỡ ra ngồi sao nhỏ. Ta ngộ. Phương Bạch lấy quyền anh trưởng, hắn đón các tiểu đệ ánh mắt, chắc chắn nói, khó trách tẩu tẩu như vậy lợi hại, đây đều là Vương Thẩm Thẩm giáo. Mặt sau còn có người vì một thấy Vương Thị chân dung, cố ý tới mua điểm tâm. Vương Thị, liền, cũng đúng đi. Văn Đại Lang còn cố ý như vậy sự hỏi Cố Triệt, người mẫu thân thật sự như thế bưu hãn. Lại là khẳng định ngữ khí. Cố Triệt. Ngày. Cố triệt, ta nương sắc thật không suy nhược. Văn Đại Lang. Văn Đại Lang một lời khó nói hết, đảo cũng không cần như vậy khiêm tốn. Một tá bảy, là thật lợi hại. Có này đàn khất cái thí thủy, bại mà về, mặt sau đảo không có gì người tìm điểm tâm cửa hàng phiên thoái. Văn Đại Lang đem việc này vứt bỏ, truy vấn tiểu lầu tiến trình. Cố triệt đúng sự thật để báo. Cửa hải cuối năm bầu không khí nồng hậu, không ngừng ở giang nam, đồng dạng ở mặt khác thành thị, bao gồm kinh thành. hơn nữa thái tử cứu tế trở về kinh thành một mảnh hỉ khí dương dương nguyên nhạc đế gần đây cũng chưa nhắc tới đuổi bắt cô triệt việc lâm thâm thật thật tại tại nhẹ nhàng thở ra đứng ở hắn góc độ so với chóc nã một cái không biết giấu ở chỗ nào cố triệt hắn càng hy vọng nguyên nhạc đế có thể đã thấy ra sau đó đã quên chuyện này hắn nhưng không nghĩ lúc nào cũng sợ hãi đầu chuyển nhà hiện giờ thái tử hồi kinh tán thanh một mảnh lâm thâm nghĩ, nghĩ sai người chuẩn bị lễ vật đưa đi đông cung thân là cấm vệ quân thống lĩnh Lâm thâm không thể cùng thái tử đến gần, nhưng nên có lê nghĩa phải có. Sách, thật là làm nhân sinh phiền. Hắn bắt một phen đầu, chỉnh tề đầu tóc bị xả rời rạc. Phía trước không đương này đồ bỏ thống lĩnh, nào có nhiều chuyện như vậy. Bên ngoài khí thế ngất trời, đông cung thiên điện lại là tinh mịch. Thái tử một tay chống cái chán, mày nhăn thành xuyên tự. Lần này cứu tế công việc, hắn hồi kinh phục mệnh, nhưng chờ đợi hắn không phải phụ hoàng vui sướng cùng khen. Thái tử nhớ tới ở lập chính điện phụ hoàng xem ký hắn ánh mắt. Rõ ràng trong điện đốt địa lòng, ấm như xuân hạ, hắn lại sinh sôi ra một thân mồ hôi lạnh. Dân gian đồn đãi, nguyên nhạc đế đức hạnh có thất, thu nhận thiên thai, này đây thân đến thanh đài sơn cầu phúc. Hiện giờ ba cánh lại tán đông cung thái tử cứu tế có pháp, yêu dân như con. Thái tử phất tay tạp trong tay trung trà, rốt cuộc là ai? Như vậy hại cô. Chương 42 cá thực. Chính phủ cửa hải cuối năm, vương thị bọn họ tân khai điểm tâm cửa hàng sinh ý cực hảo, mọi người ban ngày đều ở vội. không nghĩ tới nhoáng lên mắt liền buổi tối vương thị thu thập đồ vật thúc giục tiểu tử nhóm rửa tay sau đó một đám người về nhà may mắn hàng tết đã sớm bị thượng lúc này mới không chút hoang mang cố đình tư cùng cố triệt thu xếp hai bàn đồ ăn các đại nhân một bàn tiểu tử nhóm một bàn đem cái này tiểu viện tử lấp đầy phương bạch bưng trà chạy đến vương thị trước mặt thầm thầm, thân niên hảo vương thị ý cười doanh doanh thân niên hảo phương bạch lại đi cấp cố triệt kính trả hôm nay đại niên Cố triệt cũng lộ ra cười. Phương Bạch sau lại ăn hải, ôm niên cao hỉ cực mà khóc, ta cũng có thể ăn năm ngoái cơm tối. Từ người trong nhà không có, Phương Bạch sẽ không bao giờ nữa dám tưởng cơm tất nhiên. Bầu trời nổ lên pháo hoa, tiểu tử nhóm đều lòng tràn đầy vui mừng mà xem. Lúc sau lại đi nháo Vương Thị, đem Vương Thị khen đến trên trời có dưới đất không. Vô cùng náo nhiệt một đêm đi qua, ngày kế, Vương Thị cùng cố đỉnh tư sáng sớm nấu bánh trôi. Vương Thị còn cho mỗi người đều đã phát gấp túi tiền. cố triệt vớt ve trong tay áp túy tiền tâm tình phức tạp cố lãng bồi qua thân mặt nước mắt cố đình tư chạy nhanh đem người ôm ra sân cách khá xa tiểu hài nhi hoa mà một tiếng khóc hai bốn cô cô ta hảo tường nương thưởng cha tưởng tăng tổ mẫu cố lãng là cố phủ nhỏ nhất đồng lứa mỗi năm mùng một hắn thu được gáp túy tiền đều là nhiều nhất nương sẽ ôn nhu ôm hắn cọ cọ hắn khuôn mặt nhỏ tăng tổ mẫu cũng sẽ vẻ mặt từ ái mà sờ sờ hắn đầu nhỏ bi thương như thủy triều vào tới đem nho nhỏ cố lãng bao phủ tốt đỉnh hắn khó chịu lại không thể biểu đạt ra tới chỉ có thể dựa tiếng khóc phát tiết ai như vậy đen đủi đại mùng một khóc cái rắm chung quanh nhân ra truyền đến bất mãn cố đình tư không thể không ôm chất nhi chạy trốn xa hơn chút cuối cùng cố đình tư ở bên hồ dừng lại cố lãng đã khóc mệt mỏi cố đình tư ôm hắn chậm rãi đi bình phục tâm tình hắn ngủ hạ. phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm cố đình tư quay đầu lại không phải diệp tâm cùng cố triệt lại là ai Cố triệt dối tay đem cố lãng tiếp nhận đi, ta mang lãng ca nhi đi dạo, à âm mang người đi giải sầu. Cố đỉnh tư vội nói, không cần, ta. Diệp âm lôi kéo cố đỉnh tư đi xa, tân niên tân khí tượng, diệp âm không nghĩ cố đỉnh tư bị cố lãng bi thương cảm xúc lây bệnh. Người phải hướng trước xem. Vương thị hôm nay cũng không khai cửa hàng, mang theo phương bạch bọn họ đi dạo phố, mua không ít tan vặt, nàng còn cấp phương bạch muội mội mua hai căn hồng dây buộc tóc cùng một đôi hoa lụa. Phấn Bạch Nhan sắc sấn tiểu cô nương phá lệ tiểu thiếu. Tiểu cô nương đỏ mặt, thanh thúy nói, "Cảm ơn thầm thầm." "Vương thị, Thích Liên hảo." Nàng nghiêng đầu đối phương Bạch bọn họ nói, "Cho các ngươi áp túy tiền tự do chi phối, sửa ngày mai khai cửa hàng, đắn 30 ngày tính, liền cho các ngươi kết một hồi ngự bạc." Mấy cái tiểu tử đầu tiên là sử sốt, theo sau đột nhiên bổ nhào vào Vương thị trên người, "Thầm thầm ngươi thật tốt, chúng ta thích nhất ngươi." Như thế làm vẻ ta đây dẫn tới người khác ghé mắt. Tức giận đến vương thị muốn đuổi đi người, mấy cái tiểu tử lại hi hi ha ha chạy đi. Vương thị giận mắng, một đám tiểu tử túi. Chơi hai ngày, vương thị lại mang theo người bán điểm tâm đi. Mà văn đại lang tiểu lầu cũng rốt cuộc khai trương, hắn vốn đang sầu ngày đầu tiên dùng cái gì hấp dẫn khách nhân, không nghĩ tới cố triệt cho hắn một kinh hỉ. Ban đầu thấy nhím biển, văn đại lang là cự tuyệt, nhưng là nhấm nháp sau. Thật hương, vùng duyên hải mảnh đất ít người có ăn không quen hải sản, tương phản bọn họ cái ăn. Một ngụm liền có thể nếm ra nguyên liệu nấu ăn tiên cùng không. La phụ cũng là khách nhân trí nhất, hắn trong lòng kỳ thật cũng không xem trọng Văn Đại Lang, nhưng hắn nghi hoặc Văn Đại Lang như thế nào cùng sư lão ra Đáp Thượng Tuyến. Tiểu lâu đại đường cùng ghế lô thực mau ngồi đầy người, bất quá đa số là Văn Đại Lang sinh ý chàng đồng bọn, có chút là xem Văn phụ mặt mũi. Dư lại tiểu bộ phận mới là đơn thuần nếm thức ăn tươi. Mở đầu 10 tới nói đồ ăn phẩm đều là bản địa xuất hiện phổ biến hải sản, nấu nướng thủ pháp không xuất sắc. Nói tóm lại không công không tội. Mọi người ở đây có chút mệnh mỏi khi, tiểu nhị thế nhưng lại chỉnh lên tân đồ ăn. Đây là cái gì? Làm đến cùng ám khí dường như, ta sờ. Ai ra có nhân thủ tiện sờ nhím biển, bị chát toa hoa kê. Thú vị thú vị. Bên trong cái này màu vàng, sẽ không chính là cho chúng ta ăn đi. Đã có lao thao động đũa tinh tế phẩm vị, mềm mại thơm ngọt, ăn ngon. thần kỳ, ta ăn cảm giác có chút giống canh trứng, nhưng rồi lại có một loại canh trứng không có thơm ngon. Văn Đại từ chỗ nào tìm thấy hảo vật. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng đều không ngoại lệ, đều ở sung sướng nhấm nháp này mỹ vị. Văn Đại lang nhìn xuống đại đường, treo tâm rốt cuộc rơi xuống. Có hôm nay này ra, hắn tiểu lầu thanh danh liền đánh đi ra ngoài. Giang Nam không hảo hốn, Diệu hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm A. Văn Đại lang đối cô chỉ nói, ngươi hiện tại đi thu mua nhím biển, nhiều hơn thu. Giá hảo thương lượng. Văn Đại lang trong lòng hảo khí đốn sinh, hắn muốn sấn này giúp lao bánh quậy không phản ứng lại đây. Tể sóng tàn nhẫn. Cố triệt túi đầu tính toán từ văn đại lang nơi này kiếm được tiền, mày hơi ninh. Cảm giác vẫn là thiếu. Xem ra đến nhiều kéo chút dương. ân, luận chút, không phải chỉ. Không bao lâu, trong thành liền quát lên một đạo tin đồn, nói nhím biển có chợ hùng phong.